Chương 202, hối hận chương 202, hối hận Lục Đỉnh Phong ngự khí biến hóa để Dương Mai trong nháy mắt liền đã nhận ra, trong nội tâm nàng thầm đều không tốt. Nàng không phải cái gì người ngu, nàng cũng sẽ không đắc ý quân hình, nếu không lời cũng không thể đợi tại Lục Đỉnh Phong bên người hơn 20 năm, cũng không có để Lục Đỉnh Phong phát hiện nàng là một cái dạng gì người. Hỏng. Lục Đỉnh Phong tức giận. Dương Mai liền vội và nói, "Đỉnh Phong, ngươi làm sao sẽ như vậy với ta? Ta đều chỉ là vì a cũng tốt." Lục Đỉnh Phong không có ở trước mặt người ngoài cùng mình nữ nhân cãi nhau ý nghĩ, cái này sẽ chỉ để cho người khác chế cười nghĩ đến nơi này hắn cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đem điện thoại của máy sự tình đến nơi này đã rất rõ lãng hắn một mực đều bị dương mai nữ nhân kia lừa gạt đáng chết nghĩ đến nơi này hắn trong lòng không khỏi sinh ra đối với lục dã mấy phần ấy nấy hắn nhìn về phía lục dã muốn nói lại thôi đáng tiếc lục dã lúc này hoàn toàn đều không muốn quản hắn chỉ là nhàn nhạt nói ngươi nhìn ta làm gì đây là lão bà ngươi ngươi sẽ không lại muốn nói hắn là ta mụ a tạm biệt à, dạng này nữ nhân ta cũng không dám gọi mụ không phải nói nàng ngày nào đem ta đi bán ta còn phải cho nàng dập đầu quý ân đâu hô to mẹ cả vào thuế Bởi vì Lục Đình Phong trước đó một mực đang cùng hắn nói qua một chút nói, ví dụ như Dương Mai là hắn trên danh nghĩa mẫu thân, Lục gia muốn đối Dương Mai tốt một chút, không thể quá mức lãnh đạm. Toàn bộ đó là một ngu xuẩn. Hiện tại thế nào? Hiện tại Lục gia liền dùng những lời này đến đáp lễ hắn. Lục Đình Phong trong nháy mắt như sương mắt tại cổ họng. Hắn cảm giác Lục gia đó là tại âm Dương hắn, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Phong trực tiếp bên trong khán giả trong nháy mắt liền sững rồi, cười chết ta, gọi là một cái đích đích điển hình, đích đích địa đạo. Tốt tốt tốt, lầu bên trên, gần đây người tại internet bên trên rất có thao tác chúng ta bên này có một cái thưởng lớn cần bán phát cho ngươi ngươi đến thủ đô một chuyến đi trực tiếp liền bị kinh gia giết chết đúng không cười chết ta lục giã đây một bản âm dương quái khí hắn là nghiêm túc ha ha ha ha ta cảm giác lục đình phong cuối cùng tuyệt bức cái gì đều vất không đến các ngươi liền đợi đến xem đi có dương mai dạng này một cái mụ tại nàng hai đứa con trai cũng không phải cái gì cạn dầu đèn lục đình phong lại là đem lục giã cho làm mất lỏng tương lai những năm qua sinh hoạt chỉ sợ không tốt lắm lầu bên trên ta muốn đối với ngươi nói một câu lục đình phong há lại chỉ có từng đó là tuổi già không dễ chịu ngươi tin hay không hắn tiếp qua không lâu liền muốn triệt để khổ sở ý gì đại lão ngươi là có cái gì bí mật tin tức sao đến lúc đó các ngươi liền biết ta chỉ có thể nói không thể nhiều lời nếu không nói liền phải đắc tội lục đình phong khá lắm chẳng lẽ ngươi nhận thức lục đình phong đáng tiếc đã không có người giải đáp hắn lời nói giống như vừa rồi kia mấy đầu mưa đạn chỉ là có người đang cố ý chỉnh hắn nhưng nhìn đến đây mấy đầu mưa đạn người cũng không ít tất cả người đều phi thường tò mò đây là tình huống gì bọn hắn suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ ra được đây là vấn đề gì lục đình phong qua một thời gian ngắn phải ngã năm mốt vậy bọn hắn coi như rất chờ mong dù sao lục đình phong trên thân sự tình hoàn mỹ phù hợp một kẻ cặn bã tra kế thí dụ dạng người này xúi khỏe là không có người sẽ đau lòng mà lúc này dương mai đã đem phòng khách người đồ vật ngã cái nhau nhoẹt. nàng không nghĩ tới mình rõ ràng đã mưu đồ rất cẩn thận vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại tiếp cận nhất thành công thời điểm thất bại hiện tại tốt bao đều không có mò lấy còn để nàng ngụy trang lần đầu tiên bại lộ tại lục đình phong trước mặt lấy lục đình phong tính tình tính cách dương mai cảm giác mình tiếp xuống thời gian muốn khổ sở nàng và lục đình phong nhiều năm như vậy rất rõ ràng hắn là một cái dạng gì người có thể nói là vì tư lợi có cực mạnh trưởng không dụng. một khi mình chọc giận hắn hoặc là nói có thoát đi hắn trưởng không ý tứ hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ mình đồng thời ý đồ càng thêm khắc sâu khống chế mình đến lúc đó không những mình lại nhận ảnh hưởng liền ngay cả hắn hai đứa con trai còn có một cái nữ nhi đều muốn thu được lục đình phong trắng ghét lục đình phong đó là như vậy một cái lạnh lùng bá đạo người nếu không nói hắn cũng không có khả năng từ một cái nông thôn bên trong đi ra đến tiểu tử nghèo tướng bước một bỏ tới hiện tại địa vị một khi nhường hắn cảm giác không bị khống chế hắn liền sẽ từ bỏ rơi tất cả thân tình chỉ còn lại có bá đạo trưởng không dụng thậm chí hắn hai cái hải tử đã không có bao lớn khả năng khống chế lục đình phong tư sản hiện tại nàng hai đứa con trai đãi ngộ liền sẽ giống như lục dã trước đó một dạng lục dã trước đó cảnh ngộ chính là nàng hai đứa con trai tiếp xuống điển hình mà lục đình phong rất có thể sẽ vứt bỏ nàng hai đứa con trai ngược lại đi bồi dưỡng lục dã là ngươi bức ta dương mai lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia văn lệ lục dã lục đình phong lục đình phong nhìn mình nhi tử chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cô hay nấy, mình lại là hiểu lầm nhà mình nhi tử nhiều năm như vậy đều do dương mai nữ nhân kia vậy mà âm thầm châm mình cùng nhi tử quan hệ Hiện tại Lục Đình Phong chỉ cảm thấy Lục Giã mới là mình coi trọng nhất như tử, coi trọng nhất hậu đại. Hắn muốn đền bù một chút hai người quan hệ. Lục Đình Phong trầm mặt một hồi, rốt cục gian nan mở miệng, "Lục Giã, trước đó sự tỉnh là ta không đúng." Lục Giã nghe nói như thế, sống thỏa đáng giống như gặp quỷ một dạng, cũng đừng cũng đừng. Ta có thể đảm nhận khó lượng. Muốn để Lục Đình Phong túi đầu, vậy nhưng quá khó khăn, nhưng nếu như hắn túi đầu, kia tất nhiên là có chỗ cầu. Lục Giã cũng không muốn cùng hắn bị này trưởng khống dục mạnh đến nổ tung láo cha có cái gì gặp nhau. Hắn không phải còn có cái khác hai đứa con trai sao? Cứ việc đi sủng cứ việc đi yêu. Lúc trước hắn khả năng còn có mấy phần đố kỵ, nhưng bây giờ nàng nhưng nhìn không lên kia ba dưa hai táo. Lục Đình Phong tốt xấu chiếm một cái cha danh phận, đây nếu là mình không vâng lời hắn, vậy cần phải bị người đâm cuộc sống. Còn không bằng để Lục Đình Phong đi cùng hắn hai vị kia đệ đệ tương ái tương sát. Đi, ngươi cũng không cần nhiều lời, ngươi cũng không có có lỗi với ta, ngươi những năm này cũng coi là dùng hết một cái phụ thân trách nhiệm, đem ta nuôi rất tốt. Lục Gia có chút trái lương tâm nói ra. Bất quá hắn cũng không nói sai à, Lục Đình Phong tại vật chất phương diện điều kiện tuyệt đối là so rất nhiều gia đình muốn cho nhiều nhiều một tháng ba vạn khối nuôi dưỡng phí cứ việc không có khả năng so lục hải hai minh đệ nhiều thậm chí khả năng liền bọn hắn tiêu xài số lẻ đều không có dù sao lục giã là cái gì đều không có y phục ẩm thực rừng chân à còn có tất cả tất cả trên sinh hoạt đều không có hưởng thụ được mà lục hải hai minh đệ đâu ăn là tốt nhất làm là tốt nhất mặc là tốt nhất chỉ sợ cũng liền tiền tiêu bật đều muốn so lục giã hơn rất nhiều nhưng là lục giã cũng không thèm để ý dù sao hắn nhìn rất thoáng kiếp trước hắn là cô nhi một tháng ba bạc khối đó là nghĩ cũng không dám nghĩ lục đình phong cho hắn ba bạc khối hắn là thật cảm kích cho nên lục đình phong vẫn là rất tận trách tối thiểu hắn đem tiền cho đủ dù sao hắn chỉ là đưa tay muốn tiền kia một phương lục đình phong cho bao nhiêu hắn liền muốn bao nhiêu thôi nào có cái gì mà ôm lấy bán lục đình phong cho thiếu a cho nên ôm lấy tâm tính này hắn thái độ một mực bày rất bằng chính không có bán luôn, nhưng cũng không có nhiều thân cận chính là nếu như tương lai có cần hắn hỗ trợ dưỡng lao cái gì vậy hắn khẳng định đủ khả năng đưa tiền ân điều kiện tiên quyết là lục đình phong cần hắn cho hắn dưỡng lao ai lục đình phong thật sâu thở dài hắn cảm giác mình muốn mất đi đứa con trai này đáng tiếc không có cách nào hắn có vẻ như đền bù không được chương 203, mấy ngàn vạn là tiền lẻ chương 203, mấy ngàn vạn là tiền lẻ Tốt, sự tình nói xong rồi a chuyện này không liên quan đến ta a lục giã cũng lười nói thêm cái gì Rồi lưng một cái hoạt động một chút thân thể thân thể lốp bốt một trận vang lục đình phong không lời nào để nói tại đột nhiên phát hiện mình nguyên lai like là ôn nhu hiểu chuyện lao bà cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy hiền lành hắn đối với mình hai đứa con trai còn có một cái nữa nhi cũng sinh ra chất vấn cho nên hắn lúc này đối với muốn đem lục dã sinh ý giao cho hắn hai đứa con trai quản lý đã không có nhắc lại. Mặc dù không có nhắc lại đem lục giã sinh ý giao cho hắn hai đứa con trai quản lý, nhưng là hắn vẫn là muốn đem lục giã trong tay sinh ý thu hồi lại. Bởi vì hắn cảm thấy lục giã chính là cái gì cũng không hiểu bại gia tử. Ngươi liền nhìn xem lục giã hiện tại là làm thế nào, đem tiền phân cho người trong thôn cùng một chỗ kiếm lời, đây là một cái hợp cách nhân dân xí nghiệp gia có thể làm sự tình sao? Nghĩ đến nơi này, lục đình phong có chút tức giận, ngữ khí lại trở nên lạnh bàng bàng. Ngươi khoan hay đi, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Lục giã có chút không kiên nhẫn, có chuyện gì ngươi nói thẳng lục đình phong chém đinh chặt sát liên quan tới ngươi cùng thôn bên trong cùng một chỗ làm cái này mang sinh ý ta không đồng ý dạng này các ngươi căn bản làm không lớn ngươi đem mang sinh ý giao cho ta ta đến tự mình qua tay lúc này ở bên ngoài viện một đám người trong thôn nắm chặt nắm đấm tốt tốt tốt tốt ngươi cái lục đình phong ngươi là quên lúc trước là ai ủng hộ ngươi ra ngoài học đại học đi là quên lúc trước là ai ủng hộ ngươi đi đại thành thị sông sao a kết quả hiện tại ngươi phát đạt không tặng lại thôn bên trong bọn hắn cũng không nói cái gì dù sao ngươi cũng có mình nỗi khổ tâm chúng ta cũng không có khả năng dùng đạo đức đi bắt các ngươi Nhưng là hiện tại ngươi Nhi tử so ngươi có lương tâm muốn dẫn lấy thôn bên trong cùng một chỗ phát triển, kết quả ngươi lúc này nhảy ra muốn ngăn cản bọn hắn phát tài. Đây mẹ nó là người có thể làm sự tình. Nếu không phải tộc trưởng ở thời điểm này ép ép hắn bất hiếu hỏa khí, bọn hắn hận không thể đi vào đem Lục Đỉnh Phong phá tan đánh tiêu đốn. Hôm nay tế tổ nghi thức, có thể nói là Lục Đỉnh Phong làm một cái ngoại nhân góp 500 vạn, phá lệ vì hắn tổ chức. Cũng coi là hắn đây một cái bất hiếu tử tôn chủ tội, cáo chi một cái tổ tông, đây là bất hiếu tử tôn hiếu kính. Chờ đến đêm nay, thôn bên trong sẽ lại một lần nữa tổ chức một lần toàn thôn đại hội hướng lục đỉnh phong cáo chi chuyện này đương nhiên đây là bí mật sự tỉnh dù sao chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài tốt nhìn lục giã an bài đã chúng ta nói đối với việc này toàn nghe hắn vậy liền không muốn can thiệp hắn nghĩ như thế nào làm thế nào tộc trường già thành tinh mặc dù là hơn 80 tuổi nhưng lại không có lao hồ đồ hắn nói nói cực kỳ đúng trọng tâm liền ngay cả bên cạnh người cũng là liên tục gật đầu về phần lục đại cường tộc trường nói đến lục đình phong trong ánh mắt lóe lên một tia tức hận, hai tử này là triệt để đi lên đường nghiêng dựa theo chúng ta trước đó kia dự định đem hắn trục xuất ra phả Lục Giã nghe được Lục Đình Phong nói, cũng không có cho hắn cái gì mặt mũi. Nói thẳng, ân, bà, ta cảm giác ngươi cũng không cần nói như vậy đường đường chính chính. Ngươi không phải liền là đau lòng phân cho người trong thôn những số tiền kia sao? Lục Đình Phong lập tức liền như là bị bóp lấy cổ gà, đúng nói không ra lời, sắc mặt tìm lén đến đỏ bừng. Đây mẹ nó, ngươi ngươi ngươi. Mặc dù nói hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng là Lục Giã cũng không thể nói ra a khi lấy phòng trực tiếp mặt nói ra. Chẳng lẽ hắn không muốn mặt mũi sao? Mọi người mặc dù đều biết hắn là ý tưởng gì, nhưng chỉ cần hắn không có đem lời nói toản, liền tự nhiên có người thay hắn biện kinh. Bởi vì tại internet bên trên có một đám nao loạn, đặc biệt ưa thích quỷ liếm kẻ có tiền. Hơn nữa còn nói những cái kia người bình thường là thù giàu. Thì ra như vậy người ta nói ngươi mấy câu, ngươi nghe không xuôi thay người ta đó là thủ giàu. Vậy ta hỏi ngươi, người ta bóc lột ngươi thời điểm, ngươi làm sao còn vui tươi hớn hở để người bóc lột đây? Vậy ta hỏi ngươi, người ta cầm lấy từ trên người ngươi kiếm được tiền, từ trên người ngươi bóc lột đến tiền đi mua xe sang trọng mua hảo trạch hưởng lạc thời điểm phân cho ngươi không? Hay là nói ngươi vốn chính là kẻ có tiền, cho nên mới sẽ như vậy mâu thuẫn người khác mắng ngươi à? Nếu thật là ngươi làm tốt liên hỏi người ta vì cái gì mà ngươi tại sao phải thù giàu ngươi nhất cho cười nói người khác thù giàu người đại bộ phận đều là người bình thường kết quả bọn hắn vậy mà phản bội mình giai cấp chạy tới giữ gìn kẻ có tiền ngươi liền nói làm không cho cười lục dã nhìn thấy lục đình phong bị mình cho hế trụ lập tức giang tay ra ta nói không sai à lục đình phong nhìn thấy tình huống này dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi dù sao hắn vừa rồi bị lục dã nói lời kia hình tượng cũng kém không nhiều không có cái kia còn không bằng tranh thủ thêm một điểm chỗ tốt không phải ta không tán được ngươi mang theo người trong thôn phát tài chủ yếu là các ngươi dạng này hoàn toàn làm công trường các ngươi đem lợi ích đều phân cho những người khác vậy các ngươi còn thế nào tập trung lên phát triển chi bằng giao cho ta ta trước tiên đem kiếm được tiền dùng để phát triển công ty đợi đến về sau tất cả người trong thôn đều có thể có chỗ tốt lục ra trực tiếp khoát tay chặn lại ngừng ngừng ngừng không cần không cần ta làm cái này mang kỳ thực muốn mang lấy mọi người cùng nhau kiếm chút tiền mà thôi thật không có tất yếu giống ngươi nói như vậy thượng cương tự tiến thật muốn kiếm tiền nói cái kia còn phải là về sau thôn bên trong phát triển lên khách du lịch Dù sao thôn trong kia ai nhiều cảnh điểm cảnh sắc, đây không phát triển lên coi như đáng tiếc. Khác không nói, chỉ cần làm một cái phiêu lưu hạng mục liền có thể đem thôn bên trong kinh tế hoàn toàn cho kéo theo lên. Ngay tiếp theo trên chấn du lịch kinh tế chỉ sợ đều có thể cùng một chỗ khôi phục. Xung quanh mang theo đến liên hoàn tiêu phí, đó cũng không phải là một năm mấy ngàn vạn có thể so với. Người đến phiêu lưu người đến du lịch, người cũng nên ở trọ a, người cũng nên ăn uống ngủ nghỉ à, người cũng nên mua một ít đồ vật à, người dù sao cũng phải chơi à. Người liền ngắt lại, đến du lịch một cái tuần lễ, người ở cái địa phương này có thể tiêu phí bao nhiêu tiền? một người cũng nên hơn ngàn đập số a dự toán nhiều một chút hết mấy bạn đều phải nện vào đi đó là hàng năm dựa theo bình thường năm a cấp thắng cảnh lưu lượng khách kéo theo lên tiêu phí vậy cũng không được cho nên lục giã căn bản liền trướng mắt ngần ấy bán mang tiền lẻ lục đình phong lại bị lục giã dẫn đến tiền lẻ ngươi mấy ngàn bạn tại trong miệng ngươi thành tiền lẻ hắn kem chút chọc cười vui lên lúc trước hắn nhưng không biết lục giã lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng lục đình phong cảm giác mình đều muốn bị tức xỉu ngươi bây giờ trên thân có bao nhiêu tiền ngươi bây giờ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền ngươi liền bắt đầu trướng mắt đây mấy ngàn bạn lục gia thật sự là bùn nhão không dính lên tương được, hắn trong nháy mắt cảm thấy dương mai tựa hồ cũng không có lửa gặp mình lục gia đúng là nàng nói một dạng thuần khiết bùn nhão một bãi lục gia trên thân có mấy cái từ a có hay không một trăm vạn kết quả hiện tại liền nói quá không biết ngượng xem thường một năm có thể kiếm lời mấy ngàn vạn làm ăn không phải ngươi có mấy cái từ a không có gì năng lực con mẹ nó phách lối như vậy cũng vọng là thật không có gặp qua dạng này chương 204, có khả năng hay không ta thật trướng mắt mấy ngàn vạn chương hai có khả năng hay không ta thật chướng mắt mấy ngàn bạn lục Dã nghe được lục đỉnh phong nói nhịn không được trầm tư một chút có hay không một loại khả năng hắn là thật chướng mắt lục giã nói ra ưn có hay không một loại khả năng ta hiện tại một năm khả năng còn chưa hết kiếm lời mấy ngàn bạn dẫn đầu treo lên dấu hỏi cũng không phải là lục đình phong cũng không phải bên cạnh tường liên mà là phòng trực tiếp bên trong khán giả không phải lục Dã, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy biết thổi như ngươi nói ngươi có thể kiếm tiền ta tin nhưng là ngươi nói ngươi bây giờ một năm không chỉ kiếm lời mấy ngàn bạn ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đâu đúng thế lục Dã có thể kiếm tiền cái này ta là thật tin nhưng là hắn bây giờ tại chúng ta không coi vào đâu cái gì đều không có làm hắn liền nói hắn hiện tại có thể kiếm lời mấy ngàn bạn hắn làm cái gì ngươi làm sao như vậy yêu bốc phép đây mù kê ba thổi như bức ca ngươi phong trực tiếp khán giả trắng trận chế dễ cảm giác lục giá khả năng đó là muốn tại lao phụ thân trước mặt tìm về một cái mặt mũi. mà lục đình phong cũng bị lục giá tức giận cái ngã ngửa chờ một chút ngươi nói cái gì ngươi làm sao lại lớn như vậy nói không biết tại đây còn một năm mấy ngàn bạn không nhìn chúng số tiền này hắn một cái hai mươi thân gia lão tổng cũng không dám nói như vậy Kết quả Lục Dã vẫn thật là là dám mù mấy ba nói. Trước đó thời điểm làm sao không nhìn ra Lục Dã như vậy ưa thích khoác là mình. Thật chẳng lẽ là không có đem hắn đặt ở bên người giáo dục, nhưng hắn cho nhiễm lên bên ngoài thói quen, cùng những cái kia du tử một dạng đều ưa thích thổi ngu bức. Hiện trường ngoại trừ Tưởng Liên bên ngoài, không ai họ Lục giá câu nói này. Lục Dã nhìn thấy tình huống này lập tức có chút bất đắc dĩ, giang tay ra, nhìn về phía Tưởng Liên, Tưởng Liên lao sư, nếu không ngươi giải thích một chút. Tưởng Liên cảm giác mình thật là nhìn tốt một trận vở kịch, vẫn thật là là bội phục không thôi. Nhìn mà than thở. Một cái không rõ ràng trà còn có trong trà trà khí mẹ kế, đây nhưng so sánh bọn hắn cảng đảo bên kia hào môn tranh đấu còn muốn không hợp thói thường, không đúng, hẳn là bọn hắn bên kia hào môn tranh đấu tương đối lợi hại mấy nhà bên trong mới có loại này kịch bản, nếu không nói liền cùng gia đình bình thường cũng kém không được quá nhiều, hắn cũng nghĩ không thông, lấy lục giá tiên sinh dạng này thiên phú và tài hoa, làm sao những ngày người liền cùng mắt bị mù một dạng không có đi xem đây, khác không nói, trước đó hắn bởi vì chuyến bay nguyên nhân không có cách nào tới quảng đông bên này cùng lục giá ký bản quyền hợp đồng thời điểm, thế nhưng là hung hăng bù đắp một phen lục giả tình huống, tay không tấp sắc nện chết heo rừng sau đó dùng nắm đấm đánh lùi một đầu hơn 400 trăm cân heo rừng a, cung tiện bắn chết 19 đầu heo rừng. có thể nói là thân thể không phải người, tiên thuật cũng không phải người. chưa kể tới lục dã có hay không cái khác kiếm tiền bản lĩnh, liền trước mắt hắn loại này không phải người biến thái vũ lực, mấy ngàn bạn thật sự là tùy tiện làm. kết quả hắn nhìn lục đình phong cái này cha, có vẻ như không có nghiêm túc nghe ngóng lục dã. không phải, hắn đến cùng nghĩ như thế nào đây. tốt như vậy một cái nhi tử, kết quả ngươi vậy mà không biết. không nghĩ ra, không nghĩ ra. cho nên ở thời điểm này hắn nghe được lục dã nói sau đó, hắn cũng không có lo lắng nhiều trực tiếp đứng lên đến, lục tiên sinh, lần này ta là tới hướng lục lão sư mua sắm ca khúc bản quyền. đối với lục lão sư ca khúc bản quyền giá trị ta phi thường tán đồng, đồng thời nguyện ý thanh toán thủ lao. lục đình phong lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào tượng liên trên thân. tượng liên hắn biết, mặc dù là cảng đạo người, nhưng là những năm này tựa hồ phai nhạt ra khỏi giới giải trí, có chút lỗi thời. mặc dù quá khứ, nhưng là hắn mượn trước kia nhân mạch con đường tại thủ đô bên kia đầu tư mấy nhà chuyên chủ giới giải trí phát triển quản lý công ty, với lại mấy năm trước cũng bắt lấy video ngắn danh tiếng, thật sâu cắm rễ tại đồng bộ phát triển video ngắn hiện tại hắn danh nghĩa có mấy nhà cỡ lớn mở cờ nở cơ cấu quá chục triệu vong hồng liền có không ít có thể nói là từ một tên nghệ nhân thuận lợi chuyển hình trở thành tư bản với lại giá trị bản thân so với hắn đây một vị kỹ thuật điện tử láo tổng cần phải hơn rất nhiều bất quá với tư cách lao phan đều biết tưởng liên một mực đều rất yêu quý cái này sân khấu cũng không phải là chỉ vẹn vẹn vì kiếm tiền hắn là thật rất ưa thích sân khấu cho nên hắn lao phan đều biết hắn vẫn luôn là có tái xuất dự định thường tiên sinh chào ngươi chào ngươi lục đình phong đưa tay cùng tưởng liên nắm tay lục đình phong tâm lý có một loại không quá tốt dự cảm trước đó tưởng liên đến tìm lục đã, hắn cũng cảm giác có điểm không đúng. nhưng là lúc kia hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, dù sao muốn tế tổ sao, đây là hắn với tư cách áo gấm về quê sân khấu. mà bây giờ hắn cuối cùng có thời gian suy nghĩ những thứ này, đột nhiên cảm giác không đúng lắm. không đúng, tưởng liên đến tìm lục đã làm gì? ta biết tưởng liên là chạy lục đã đến. kết quả hắn hiện tại biết rồi, tưởng liên nguyên lai like là coi trọng lục đã ca. nhưng là theo hắn biết, nếu như không phải nổi danh sáng tác người sáng tác ca khúc, đồng dạng cũng chính là mấy vạn đến mấy chục vạn cũng đợi, thậm chí có khả năng thấp hơn. lục đã ca hắn cũng nghe qua. Sắc thực em hay nhưng là em thai cũng có giá trị buôn bán là không giống nhau dù sao hắn là không sao cả tại internet bên trên nghe qua có người khen lục dù ca có giá trị buôn bán ngược lại là thấy được một đám người đem lục dã ca bỡn cận không đáng một đồng cho nên lục đình phong nghĩ mãi mà không rõ liên dạng này ca khúc tưởng liên có cần phải tự mình tới đây lục dã sáng tác ca khúc chẳng lẽ rất ưu tú lục đình phong ngữ khí chân trở tưởng liên đương nhiên là phải hung át hung át cho lục dã khen khen một cái lục lao sư hai bài hát khúc đều phi thường tốt không quản là đối diện nữ hài nhìn qua vẫn là mặt trang đại biểu ta tâm hai bài hát đều là kinh điển bên trong kinh điển ta lần này tới là quyết định muốn cùng lục lao sư ký kết bản quyền trao quyền hợp đồng chủ yếu là độc nhất vô nhị trao quyền hắn không yêu cầu xa vời có thể mua được đây hai bài hát bản quyền dù sao đây hai bài hát trước mắt nhiệt độ không thấp đã nhặt không được loạn, hắn chỉ hy vọng có thể mua được một cái độc nhất vô nhị cái này đã đủ rồi đương nhiên nguyên hát khẳng định là lục giã hắn nhiều lắm là đó là trong vòng giải trí đầu hát ân cũng có thể nói là song nguyên hát đã bởi vì lục giã còn không có ghi âm chính thức phiên bản bây giờ tại trên internet đều là lưu truyền lục ca hát video đoạn ngắn đến lúc đó tưởng liên quyết định muốn tại nguyên sướng lên mặt ghi chú lục dã danh tự đó là hắn đối với lục giá vị này sáng tác người tán thành Phong trực tiếp bên trong khán giả cũng rốt cuộc minh bạch tưởng liên tại sao phải đến đây rõ ràng là bắn đại bắc cũng không tới hai người kết quả vậy mà nhận thức làm nửa này nguyên lai like là nguyên nhân này nhưng là ta bây giờ muốn hỏi một chút đây hai bài hát thật rất tốt hiện tại toàn bộ trên internet đều là đang phê bình đây hai bài hát ta đi làm nửa này nguyên lai like tưởng liên là muốn tới mua đây hai bài hát đột nhiên liền rất chờ mong lấy tưởng liên tiếng nói điều kiện nếu là hát đây hai bài hát có thể hay không dễ nghe hơn ta đi ta liền nói đang nghe đây hai bài hát thời điểm, luôn cảm giác kém một chút cái gì, luôn có chút tiếc nuối hiện tại ta cuối cùng hiểu rõ, là ta vẫn muốn nếu như là tưởng liên đến hát bài hát này có thể hay không dễ nghe. Hơn với tư cách tưởng liên lão mê ca nhạc, tưởng liên muốn bước phát triển mới ca sao. Vậy ta khẳng định đến ủng hộ mua một chút hắn băng nhạc album lầu bên trên, ngươi là đại thúc ca, hiện tại đều không có thực thể album, đều là trên internet con số album cười chết, chứng minh lầu bên trên thật là lao fan thật rất chờ mong tưởng liên tiếng nói đến hát đây hai bài hát sẽ là dễ nghe cỡ nào chương 205, nhiều như vậy ngươi là thật không nhìn chúng a chương 205, nhiều như vậy ngươi là thật không nhìn chúng a mà lúc này đây lục đỉnh phong đã bối rối thật đúng là vì lục giã hai bài hát đến a tường liên nói đều đã nói đến đây vậy hắn cũng không có chậm trễ nữa trực tiếp lấy ra hai phần hợp đồng lục lao sư ngươi nhìn một chút đây là ta chuẩn bị trao quyền hợp đồng hai bài hát độc nhất vô nhị trao quyền kim ngạch là 1.500 nghìn vạn phong trực tiếp cũng thổi qua đầy màn hình dấu hỏi không phải anh em ta mặc dù hy vọng lục giã có thể trải qua tốt một chút hung hăng đánh hắn cha ruột mặt, nhưng là ngươi cũng không có nói cho ta biết hắn có thể trải qua tốt như vậy à không phải? ngươi dạng này làm lộ ra ta rất ngốc nha đầy mẹ nó. mẹ nó bó tay rồi. không phải một nghìn năm trăm vạn, huynh đệ được nha. Mụ, con mẹ nó chưa tâm tính nổ, nhìn thấy lục gia kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta là hận miến răng miến lợi a cầu đồ vật, cầu đồ vật. vũ ngươi sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? vứt bỏ toàn đều vứt bỏ bàn cầu ngươi huynh đệ, đem tiền vứt bỏ a, hắn sẽ chỉ làm ngươi loạn lạc. để ngươi linh hồn trở nên không thuần khiết không cao thượng chúng ta cùng một chỗ làm cái quỷ nghèo có được hay không? tối thiểu chúng ta linh hồn là sạch sẽ, sẽ, sẽ không nhận vật chất ăn mòn cõi chết. Ha ha ha, ô ô ô phòng trực tiếp một mảnh quỷ khóc sói gào, Một đám khán giả đang nghe tưởng liên nói sau đó trong nháy mắt vỡ tổ. Đây để bọn hắn làm sao căng đến ở. Mụ trước đó mặc dù biết lục giá là cái phú nhị đại, nhưng là lục giá dù sao không nhận vụ thân chào đón. Cùng bọn hắn những quỷ nghèo này, mình đệ cũng không có khác biệt gì. Dù sao nhìn hắn bộ dáng hẳn là sẽ không kế thừa gia sản, nhưng là hiện tại ngươi nói cho ta biết, lục giả cái này phú nhị đại nhưng thật ra là phú nhất đại. Bọn hắn là thật chịu không được a? Đỗ Kỵ muốn chết muốn sống không muốn huynh đệ trải qua đắng càng không muốn huynh đệ mở đường hổ. phong trực tiếp bên trong đám người lúc này từng cái tâm tính nổ tung bọn hắn là muốn huynh đệ tiền đồ nhà nhưng là ngươi không thể như vậy tiền đồ muốn nói hiện trường kinh hãi nhất chỉ sợ là lục đỉnh phong bởi vì tại hắn ý nghĩ bên trong bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi làm ăn kiếm lời nhiều hắn trời sinh liền trướng mắt cái khác ai môn đường tà đạo luôn cho là kiếm tiền chỉ có làm ăn mới là chính đạo đương nhiên tại cái khác lĩnh vực bên trong làm ra đại danh đường người hắn cũng sẽ không tùy tiện loạn công kích dù sao người ta kiếm lời so với hắn còn nhiều hắn coi như không mất mặt xấu hổ Nhưng là hắn rất có tự tin, hắn tương lai nhà này điện tử công ty khẳng định biết làm đến càng lúc càng lớn, đến lúc đó cái khác lĩnh vực vượt qua hắn người coi như không bằng hắn. Nhưng là hiện tại lục giã một ca khúc, không đúng, là hai bài hát bán ra 1.500 vạn, trực tiếp liền để hắn đầu óc con ngong. Đây đây đây đây. Lục Đình Phong lần tiếp theo nhìn một chút tưởng liền, lại nhìn một chút lục giã, hắn cơ hồ muốn hoài nghi tưởng liền có phải hay không lục giã mời tới. Không đối với không đúng, không có khả năng không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng tường liên hiện nay đã không phải là nghệ nhân mà là tư bản hắn làm sao lại bị lục dã gọi đến diễn một màn như thế cho vui nếu như lục dã có thể sai sử động đến hắn vậy hắn so có thể hai bài hát kiếm lời 1.500 nghìn vạn càng kinh khủng cho nên hiện tại lục dã là thật hai bài hát bán ra 1.500 nghìn vạn sao nghĩ đến nơi này lục đình phong đột nhiên có chút đắng chắc chát, chát hắn nhi tưởng tựa như là thật mạnh hơn hắn đêm nay hắn là thật có bản lĩnh còn có năng lực không thèm đếm xỉa đến 1.500 nghìn vạn đây ai nhớ tới hắn vừa rồi nói nói lục dã thuần túy đó là cuồng vọng tự đại mà trên thực tế đâu lục giã vẫn thật là là chướng mắt chút tiền ấy. hắn thật đúng là không có nói láo dựa theo hắn hiện tại viết ca tốc độ hai bài hát một nghìn vạn nếu là một năm viết cái mười mấy đầu đây đều trực tiếp có thể hơn ước nghĩ đến nơi này lục đình phong nhịn không được hít vào một bụng lạnh cho nên có hay không một loại khả năng hắn khả năng đến cuối cùng mình kiếm lời tiền còn không sánh bằng lục giã không nói là tương lai liền hiện tại lục giã thu nhập chỉ sợ đều so với hắn công ty cùng nhà máy một năm tất cả thuần lợi nhuận còn muốn nhiều nghĩ đến nơi này hắn nhịn không được hít vào khí lạnh sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía lục giã lục giã nhưng không có nhìn hắn ngược lại là nhận lấy tưởng liên hợp đồng chỉ là sơ lược nhìn thoáng qua trực tiếp bút lớn vung lên một cái ký xuống lục giã cảm giác ra hẳn là cũng không có bao nhiêu người dám đến lừa gạt hắn dù sao những này hợp đồng cạm bẫy nhằm vào đều là một chút người bình thường muốn hố cũng là người bình thường nhưng là bọn hắn cũng không dám đi hố những cái kia không thể treo vào cũng chỉ như lục giã loại này biến thái một thanh cung một túi tên đơn thương độc mã liên tục bắn giết mười đầu heo rừng liên hỏi cái này dạng tuyệt thế nhân ngươi có dám hay không trêu trọng nếu thật là bắt hắn cho chọc giận hắn cầm lấy sẽ không nhận quản chế cùng tiến đi đến nhà người phụ cận điểm cao một mèo được ngươi thủy thời chuẩn bị lạnh lẽo cho nên lục giã ký hợp đồng thời điểm cũng chính là đại khái liết một cái tuyệt không sốt ruột rất cảm tạ lục lao sư ta nhất định sẽ cô mà chân quý ngài đây hai bài hát thường liên hội vàng đưa tay nắm chặt lục giã tay kích động lắc lắc hắn mặc dù là đại lão bản nhưng là hắn muốn bên trên sân khấu lớn tâm tư cũng không nhả xuống dưới hoặc là nói giới giải trí mới là hắn chân chính muốn công tác cái gì mcn lão bản cái gì đại truyền thống công ty cổ đồng đều là nghề tay trái mà thôi đây hai bài hát hoàn toàn tốt đó là phù hợp hắn phan đại khái niên kỷ bởi vì hắn hiện tại đã lớn tuổi rồi phan cũng đã trưởng thành cũng đến nên nghe một chút so sánh kinh điện ca khúc tuổi rồi lục giã đây hai bài hát thật sự là đúng dịu lục giã khoát khoác tay không có việc gì đây hai bài hát giao cho tưởng liên lão sư ta rất yên tâm tin tưởng bọn họ sẽ không bị long đong lục giã nói đến đây dừng một chút sau đó nói ra bất quá ta nơi này có một bài mân nam ca không biết tưởng liên lão sư cảm giác không có hứng thú tưởng liên tại vừa rồi thời điểm lục giá liền hỏi hắn có thể hay không mân nam ngữ hắn trong lòng liền có dự liệu Không nghĩ tới Lục Giã vẫn thật là là muốn cho hắn một bài Mân Nam ca. Liên Lục Giã tình huống mà nói, sợ không phải xuất thủ đó là kinh điển. Nghĩ đến nơi này, trong lòng hắn hưng hực, Lục lao sư, ta quá có hứng thú. Lục Giã vỗ tay phát ra tiếng, "Kia ok, ta đem ca khúc tiểu tử trước cho ngươi xem một cái, là ta tùy tiện ghi chép. Như mạch giống đoạn nhiều, chúng ta sinh hoạt thẻ tự tại, về công ghét xe không có đủ bá, thô không có đủ lớn." Tưởng Liên nghe đây một bài Mân Nam ngữ, đột nhiên liền có một loại cùng hát xúc động. Mặc dù hát là, hoan hỷ lên tốt, khuyên người khác không nên nhớ quá nhiều, sinh hoạt không có trở ngại là được nhưng là vì cái gì hắn tổng nghe có một loại muốn đi lấy điểm thí tề bình làm điểm đồ tốt ra ngoài bản ý nghĩ đây ta môn thường liên nhịn không được cảm khái bài hát này thật tốt mà lúc này phòng trực tiếp cũng nổ ta dựa vào bài hát này nghe lên sảng khoái mặc dù nghe không hiểu nhiều là cái gì ta liền nghe hiểu cái huyết áp cao nhưng là thật là dễ nghe đặc biệt có một loại ma lực muốn nghe nhiều mấy lần ta dựa vào ta dựa vào quá ưu ta không nghĩ tới lục dã còn sẽ mân nam nói nhưng là ngẫm lại lục dã giống như đó là chiều sán bên kia sẽ mân nam nói giống như cũng rất bình thường chương hai rời ra giá phả Chính người ra ngoài đơn mở A chương 206, rời ra giá phả. Chính người ra ngoài đơn mở A đúng thế, chiều sán nói cùng mân Nam nói không kém quá nhiều, bọn hắn bên kia nói nói ta có thể nghe hiểu một điểm, ta bên này nói nói bọn hắn cũng có thể nghe hiểu một điểm ngoại tạo, ta cảm giác bài hát này sẽ trở thành mân Nam địa khu một bài vĩnh lưu truyền kinh điển sai, đây là tình ca. Em hai A, lục giã nhiều sáng tác loại này kinh điển ca khúc, không muốn cùng gió đi làm cái gì quốc phòng, chúng ta là thật nghe không vô A đúng A, loại này ca kinh điển lại chuyển sướng ưa thích loại này hiện tại người trẻ tuổi những cái tia âm nhạc thật sự là nghe sọ não đau lớn tuổi nghe không được trên internet những cái tia loại loẹn vẫn là loại này ca khúc êm hai người trẻ tuổi này không tệ a sẽ viết a hơn nữa còn biết tốt như vậy xem xét liền rất có tiền đồ đúng thế nhi tử ta cũng cùng hắn như vậy đại kết quả là không nhân ra có bản lĩnh hoạt tạo chúng ta phòng trực tiếp bên trong làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy lão khu khu thúc thúc lầu bên trên ngươi là muốn nói lao đang à, nhất định phải ai chúng ta cái trực tiếp này ở giữa không đều là người trẻ tuổi đang nhìn sao làm sao đột nhiên tiến vào một đám lớn vời các ngươi chẳng lẽ không biết sao từ khi tưởng liên sau khi đến phòng trực tiếp bên trong liền có thêm hơn 100 trăm vạn cao tuổi người xem người sử dụng khán giả có chút khó mà tiếp nhận lục giá lại có một đám rất lớn tuổi fan. tưởng liên nhìn đây đầu mân năm ca ánh mắt kích động bài hát này gọi cái gì hoan hỉ liền tốt lục giá nói ra ta còn có một bài gọi là yêu liệu mới có thể thắng muốn phấn đấu liền nghe yêu liệu mới có thể thắng muốn an an ổn ổn liền nghe hoan hỉ liền tốt hợp lý phi thường hợp lý hai bài hát ta muốn lấy hết lục lao sư phiền phức ngài nhất định phải cho ta độc nhất vô nhị trao quyền tường liên đều không cần nghe mặt khác một ca khúc tiểu tử hắn nhận định đây hai ca phi thường tốt lục giã nghe lời này cũng không có cự tuyệt đi đi bất quá đây hai bài hát cũng không cần loại này phương thức hợp tác chúng ta tới ký chia không có vấn đề ta bên này bài hát này khấu trừ chi phí sau đó tất cả tất cả thuần thu nhập chúng ta chia 5 năm tường liên nói thẳng hai người tay cầm cùng một chỗ hợp tác vui vẻ bên cạnh lục đình phong nhìn một màn này đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn hiện tại thậm chí đều đã không có đối với lục giã kinh tế trưởng khống quyền trước đó nếu là lục giá nếu là có tình huống này dám không nghe hắn nói, hắn liền dám cắt lục giá tiền sinh hoạt. lục giá cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn cùng hắn nhận sai nói xin lỗi, nhưng là hiện tại nói, hắn lớn nhất sát chiều đã vô dụng. cảm giác mình giống như thật vô pháp trưởng không lấy lục giá đứa con trai này. hắn có chút hoảng, muốn lấy bình thường phương thức tới kéo gần quan hệ, lại phát hiện hai cha con người ngoại trừ bình thường tiền sinh hoạt sự tình bên ngoài, cũng không có bất kỳ cộng đồng chủ đề, thậm chí đều không có tán gẫu qua vài câu. hắn muốn lấy bình thường phương thức cùng lục giao lưu câu thông, đều không có biện pháp. thường liên lão sư, ta đưa tiếng người. bởi vì tưởng liên công tác bận rộn. Hắn bên này còn phải chạy trở về ghi âm ca khúc, hắn liền chuẩn bị cáo tử. Lục Dã tranh thủ thời gian đứng dậy tiến hắn. Lục Đình Phong cũng đi theo sau, kết quả chờ mấy người ra bên ngoài viện, lại phát hiện cửa ra vào vây quanh một đám thôn dân, thậm chí liền ngay cả lão tộc trưởng đều ở bên trong. Lục Dã xem xét tình huống này lập tức liền hiểu, đây là người trong thôn sợ hắn ăn thịt thòi, chuyên môn đem lão tộc trưởng đều cho mời đến đây, chuẩn bị ép một chút Lục Đình Phong. Kết quả không cần đến mà thôi. Lục Dã a, ngươi thật là một cái có tiền đồ hải tử. Lão tộc trưởng bọn hắn tại bên ngoài nghe được bọn hắn nói, Lục Dã như vậy có bản lĩnh có năng lực hắn là thật rất vui mừng về phần lục đình phong lão tộc trưởng hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lên nhìn người trong thôn đều vây quanh lục giã nói một vòng khích lệ nói trong ánh mắt tràn đầy từ đáy lòng vui vẻ đối với lục dã năng lực cùng thành tích thành tựu đều là xuất phát từ nội tâm vui vẻ bọn hắn cũng không giống như là một ít người lang tâm cầu phế lục đình phong tại dạng này dị dạng không khí bên trong có chút xấu hổ hắn cảm giác mình tựa như là bị cô lập nếu như những người khác biết hắn ý nghĩ khẳng định sẽ lặng lẽ gật đầu ngươi không phải cảm giác ngươi chính là bị cô lập lục đại hữu dùng phức tạp ánh mắt nhìn lục đình phong lên nhìn ngươi chờ chút đến chúng ta từ đường chúng ta có chuyện nói cho ngươi lục đình phong không có chú ý đến lục đại cường trong lời nói ý tứ càng không có chú ý đến chúng ta từ đường cùng chúng ta cùng ngươi khác nhau hắn cũng không biết thôn bên trong hạ quyết định quyết tâm phong trực tiếp người xem lại có thể cảm giác tình huống không đúng lắm chờ một chút ngoa tàu đám thôn dân tại bên ngoài nghe như vậy nói cách khác lục đình phong vừa rồi nói tất cả đều bị bọn hắn nghe thấy được đoạn ngươi tài lộ giống như giết người phụ mẫu lục đình phong đây là tác đại tử at ta cảm giác người trong thôn nhìn lục dã hắn cha biểu tình không thích hợp, cảm giác đợi chút nữa nhất định là có chuyện muốn phát sinh chờ một chút. Chúng ta đợi một cái có thể cùng một chỗ vào từ đường không? Đừng suy nghĩ, tại phương nam từ đường là rất trọng yếu. Thôn bên trong tiểu hài tử ở bên trong đùa giỡn chơi đùa đều muốn bị đại nhân hỗn hợp đánh kép từ đường thế nhưng là một cái rất trọng yếu địa phương. Ngoại nhân cũng đừng nghĩ thế bảo, chớ đừng nói chi là ở bên trong làm cái gì trực tiếp đúng thế. Chúng ta đi tiên, cũng chỉ có thể tại bên ngoài nhìn xem, muốn đi vào là không cửa à? Vậy chúng ta chẳng phải là không nhìn thấy lục đỉnh phong chờ một chút đi vào tình huống? Phong trực tiếp bên trong khán giả còn có chút tiếc với, bọn hắn chủ yếu là muốn biết người trong thôn sẽ xử lý như thế nào cùng lục đỉnh phong quan hệ. Cuối cùng khán giả nguyện vọng vẫn không thể nào thực hiện, từ đường không để cho ngoại nhân đi vào, có thể đi vào chỉ có người trong thôn. Cuối cùng thôn bên trong mấy cái lớn tuổi lão nhân cùng lao tộc trưởng còn có lao thôn trưởng đều đi vào, lục giá cùng lục đỉnh phong cũng tương tự tại bên trong. Về phần những cái kia bối phận so sánh thiếu người trong thôn, chỉ là tại từ đường đứng ở cửa cũng không có cái gì bán luôn. Vừa vặn thừa cơ hội này liên lạc một cái rất nhiều năm không gặp tình cảm về sau sẽ phải trong thôn hào hảo phát triển đều không có ý định đi ra người trong thôn quan hệ đường nhiên phải kinh doanh tốt từ đường bầu không khí nghiêm túc nơi này không có người ngoài cũng không có phòng trực tiếp ống kính chỉ có thôn bên trong tộc lão còn có lục gia cha con lục đình phong có thể còn không biết chuyện gì phát sinh hắn còn tưởng rằng có chuyện gì đây lao tộc trưởng trầm ngâm phút chốc mở miệng lục đại cường á không đúng lục đình phong lục đình phong cứ việc tại bên ngoài kiếm tiền nhưng là tại lao tộc trưởng trước mặt vẫn có chút câu thúc không có cách vị này chính là thôn bên trong lớn tuổi nhất mối phận cũng già nhất người ai tộc trưởng lao tộc trưởng gầy còn mung tay lên ngươi về sau cũng đừng gọi ta tộc trưởng trải qua thôn chúng ta bên trong người thương lượng chúng ta hồng diệp thôn miếu nhỏ cũng chứa không nổi người tôn này đại phật dù sao ngươi hộ khẩu cái gì cũng đã rời đi ra dạng này nói ngươi danh tự cũng đừng vào chúng ta ra phả dứt khoát mình đơn mở ra phả Lão lao tộc trưởng nói âm vang hữu lực mặc dù trong lời nói ý là để lục đỉnh phong đơn mở ra phả nhưng là trong lời nói ý tứ nhưng chính là âm dương bạch khí lục đỉnh phong làm cái gì thành tích có tư cách đơn mở ra phả kiếm lời mấy cái tiền lẻ cũng không có là thôn bên trong làm một điểm hiện thực loại này người tại thời cổ thậm chí đều không coi là một phương thân hào địa chủ chương một tờ linh 207, đơn mở một tờ tối thiểu thân hào địa chủ còn sửa cầu trải đường hào hào giữ gìn mình thanh danh tại bản địa không có một chút công tích không có vì nơi đó là một điểm hiện thực ngươi còn muốn đơn mở ra phả có ai thừa nhận có ai tán thành tại cổ đại có thể đơn mở ra phả không phải làm đại công lao hoặc là nói làm cái gì kinh tiên động địa đại sự ngươi gặp qua cái nào người bình thường có thể dạng này làm lục đình phong mãnh liệt đứng lên đến kinh hãi nhìn lao tổ trưởng hắn đây là bị trục xuất ra phả sao Hắn căn bản cũng không dám tiếp nhận sự thật này, hắn cái gì cũng không làm, tại sao lại bị trục xuất ra phả? Đừng nhìn tộc lao nhóm nói thêm hay nói cái gì miếu nhỏ không tha cho hắn đây đại phận, nhường hắn mình ra ngoài đơn mở ra phả. Nhưng làm việc này thực bên trên không phải liền là tại âm dương quái khí sao. Song song. Lần này thật muốn xong Lục đình phong miễn cưỡng vui cười, tộc trưởng, đại ca, các cái này cũng không làm sai chuyện gì a? Làm sao đột nhiên lại muốn làm cái này? Mặc dù hắn nhận lấy bên ngoài ảnh hưởng đối với quê quán một chút tập tục đã là không thấy thế nào nặng nhưng là lá dụng về tội người trung quốc này truyền thống tư tưởng nhưng không có quên hoặc là nói chỉ cần là công nhân người liền có ý nghĩ này không có cách địa phương khác cho dù tốt nhưng cũng không phải người già càng là đến giả, càng là mới có thể trải nghiệm sinh ngươi nuôi người địa phương là đến cỡ nào chân quý đáng ngưỡng mộ dù sao nếu như không phải phi thường đặc thù tình huống nếu như không phải bất đắc dĩ ai nguyện ý cả một đời đều tại bên ngoài đây tộc trường nhìn lục đình phong vẫn như cũng không biết hối cải thậm chí cũng không biết hắn phạm cái gì sai đã không có thất vọng không có hy vọng lấy ở đâu thất vọng tất cả thất vọng đều tại ngày đó hắn muốn đem thôn bên trong sinh ý thu hồi đi một khắc này liền đã toàn bộ biến mất chuyện này là ta cùng trong tộc thôn bên trong người thương lượng xong không có sửa lại tộc trưởng ngữ khí nghiêm túc mà lúc này đây lục dã ở bên cạnh cũng là trận tròn mắt hắn nhưng không biết thôn bên trong lại muốn làm như vậy một kiện đại sự càng thêm không biết thôn bên trong vậy mà định đem hắn lao cha cho trục xuất ra phả không phải hắn lao cha đều bị trục xuất ra phả vậy hắn làm cái gì đơn mở một tờ xuống một khắc thời điểm quả nhiên sự tính phát sinh tộc trưởng nhìn về phía lục dã sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoãi thân thiết lục dã cha ngươi bởi vì trái với thôn bên trong tộc quy bị chúng ta trục xuất thôn ngươi vốn là viết tại ngươi phụ thân kia một tờ nhưng là hiện tại nói ngươi cũng chỉ có thể là mình đơn mở một tờ bên cạnh lục đình phong đều nốc hắn cái này lao cha bị trục xuất thôn kết quả hắn nhi tử vậy mà ra phả đơn mở đây mẹ nó hắn muốn nổi giận thế nhưng là nghĩ đến lục dã làm sự tình cùng là thôn bên trong làm ra công hiến đừng nói là ra phả đơn mở một lần nữa mở một bản mới ra phả cũng là dễ dàng mà hắn thì sao góp 500 trăm bạn nhưng là hắn kỳ thực trong lòng cũng rõ ràng đây năm trăm bạn tính là cái gì chứ năm đó nếu không phải người trong thôn, mỗi người quên một điểm nhường hắn đi đọc sách, nhường hắn đi lên đại học, nhường hắn đi làm nghiệp. hiện tại đừng nói có tại trên buồn bán hô phòng hoán vũ lục đình phong. Đoàn trường hiện tại xuất hiện trong thôn chỉ có tại vùng đồng ruộng lao động lục đại cường. lấy ở đâu hắn, lấy ở đâu hắn hôm nay phong cảnh. cho nên hắn là thật không dám nói kia 500 trăm vạn sự tình. lục đình phong, ngươi có phục hay không? tộc trưởng nhìn về phía lục đình phong, ngữ khí trở nên nghiêm khắc. mặc dù đã làm ra xử phạt, nhưng là vẫn như cũ cần để cho lục đình phong minh bạch hắn sai ở nơi nào. nếu không nói, há không đó là lãng phí một cách vô ích lục đình phong thân thể dừng lại sau đó sau đó toàn thân bất lực túi đầu cúi đầu tộc trưởng ta ta biết là hắn trong lúc nhất thời bởi vì thấy lợi quên nghĩa vậy mà muốn cướp đi thôn bên trong duy nhất phát triển đường đi mang lúc đầu từ đầu đến cuối đó là hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn tất cả hắn người ngoài này cái gì đều không có nỗ lực kết quả vừa đến đã muốn từ lục giã trong tay lấy đi cuộc làm ăn này phải biết những này mang thế nhưng không phải lục giã mà là người trong thôn mà là bên cạnh lục diệp thôn tất cả người lục giã là giúp đỡ mọi người tìm một cái nguồn tiêu thụ mọi người cảm ơn hắn cảm nhiệm hắn nguyện ý mọi chuyện tôn trọng hắn cuối cùng những ngày măng đó cũng không phải là lục dã kết quả lục đình phong đến một lần nói khoác không biết ngượng liền muốn lấy đi thôn bên trong sinh ý kết quả còn muốn cho người trong thôn lĩnh lương nói là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt nhưng thực tế tình huống như thế nào mọi người đều rõ ràng lục đình phong nghĩ tới đây cũng là xấu hổ cúi đầu xuống đã không dám nhìn nữa tộc nhân đã ngươi đã biết sai vậy ngươi đối với sự phạt kết quả có tức giận hay không tộc trưởng ngữ khí nghiêm khắc nhìn cái này vài chục năm nay chân chính tiền đổ thôn bên trong hậu sinh lục đình phong lặng lẽ gật đầu hắn năm đâm năm quá chặt chẽ thân thể đều tại vì vi phát run hắn nhớ tới đến hắn đều nghĩ tới đây hết thể ban đầu đó là dương mai ở sau lưng sai sự nếu như không phải nàng nói những lời kia nếu như không phải nàng ở bên thai thổi những cái kia cái gối gió lục đình phong làm sao sẽ đánh lên thôn bên trong cuộc làm ăn này chủ ý còn không phải bởi vì dương mai lắc lư hắn nữ nhân này lưu nàng ghê bớm vậy ngươi đi thôi tộc trưởng không nhìn hắn chỉ là nhàn nhạt hạ lệnh chụp khách nếu như đã trục xuất ra phả vậy liền đã đuổi ra khỏi thôn kia đã không cần lại nói cái gì về sau liền xem như là cái ngoại nhân à thôn bên trong không cần hắn cảm ơn trước đó hồi báo kia năm trăm vạn đã là đầy đủ đây 500 trăm vạn còn biết dùng để xây dựng thôn hảo hảo kế hoạch một cái khách du lịch phát triển cùng xây dựng xem như lục đình phong vì chính mình trước đó làm xuống chuyện sai chủ tội đợi đến lục đình phong đi sau đó lục giã nhìn tất cả tộc lão nhìn hắn không phải vậy ta làm sao xử lý tộc trường hoa ái nhìn hắn không phải cùng ngươi nói sao chính ngươi đơn mở một tờ t lục giã hít vào một ngụm khí lạnh hắn lúc đầu coi là chỉ nói là lấy chơi hoặc là nói chọc tức một chút lục đình phong nhưng là hắn không nghĩ tới đây là tới thật ta ngẫm lại liền kích thích a. Tộc trưởng cũng không phụ kỳ vọng, bất quá sau đó phải chọn một ngày tháng tốt, đến lúc đó thôn bên trong cho ngươi hoành tráng đặc biệt làm. Đây chính là một kiện đại sự, khẳng định là phải thật tốt xử lý, lục dã có thể lý giải, thế là càng thêm chờ mong. Lục Đình Phong sắc mặt âm trầm rời đi từ đường, phòng trực tiếp ống kính lập tức khóa chặt hắn. Khán giả nhìn thấy sắc mặt âm trầm Lục Đình Phong có chút không rõ ràng cho lắm, tình huống gì a đây là? Đi vào trước đó không phải còn rất tốt sao? Làm sao sau khi đi ra liền bộ này sắc mặt không hiểu, không hiểu cảm giác hắn giống như có chút khí cấp bại phôi đều, khẳng định xảy ra chuyện gì ghê sự tình hắn đều lớn lo có ai còn có thể cho hắn khí chịu a cũng đừng đi chỉ cần ngươi còn dự định tại trong xã hội sinh tồn vậy ngươi đối nhân xử thế tất nhiên không có khả năng không hiểu cho dù là lục đỉnh phong tại bên ngoài lại là cái gì đại lao bạn trở lại thôn bên trong đối với trưởng bối hắn nên tôn kính vẫn là đến tôn kính hiện tại ta liền muốn hiểu rõ một việc hắn đây là tình huống gì khán giả còn không có thảo luận kết quả bọn hắn lại thấy được lục giã vẻ mặt tươi cười từ trong đường đi ra chương 208, đây chính là nhà ta giá trên trời mang sao chương 208 đây chính là nhà ta giá trên trời mang sao nhìn thấy lục phản ứng sau đó khán giả càng bối rối không phải, cha ngươi sắc mặt tâm trầm, kết quả ngươi vẻ mặt tươi cười. đây sợ không phải không quá tốt ta. hắn sẽ càng thêm hiếu kỳ bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao lục gia hắn cha nổi giận đùng đùng, lục giáng ngược lại là vẻ mặt tươi cười. bất quá bọn hắn đại khái cũng có suy đoán, dù sao lục đình phong trước đó làm đích xác thực không quá giống nhân sự, có chút nhân cách hóa, khẳng định là bị thôn thảo luận vài câu không dễ nghe, vung sát mặt rời đi. lục đình phong trong đầu một luồng nóng, không chỗ phát hiện, hắn thậm chí không biết nên trách ai. mà lúc này đây lý tổng đụng lên đến, lục lão ca, ngươi đây là lục đình phong hơi để lại một cái trong lòng hòa khí miễn cưỡng vui cười không có gì không có gì lý tổng gật gật đầu cũng không đi truy đến cùng hắn sở di hôm nay còn lưu tại nơi này không phải là vì tiếp tục ăn tiếp tục không sao cho nên hắn cũng không hỏi khác trực tiếp đơn giản hỏi lục dã đâu làm sao không thấy hắn không phải nói muốn mời ta ăn xong ăn sao lục đình phong nghe được lục dã danh tự sau đó tâm tình có chút phức tạp hắn ở phía sau ngươi đi tìm kiếm a lý tổng nhìn đi xa lục đình phong có chút mở mịt ai lục lão ca ngươi đây là thế nào đáng tiếc lục đình phong chưa có trở về hắn mà là không quay đầu rời đi lý tổng cũng lại không xoắn suýt cái này mà là thấy được đi tới lục dã lục dã ngươi không phải hôm qua nói muốn mời ta ăn xong ăn sao ta có chút thèm nha lý tổng cười ha hả sờ lấy bụng một bộ đối với ăn uống cảm thấy hứng thú bộ dáng lục dã lúc này mới nhớ tới thôn bên trong còn có như vậy một vị ngoại nhân đâu cười gật đầu đi lý thuốc vậy ngươi tối nay tới nhà ta ta cho ngươi một cái ngạc nhiên lý tổng nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng kia đi ta cùng lục lao ca nhất định đến lục dã nghe nói như thế muốn nói lại thôi. Hắn ngược lại là hoang nên lục đỉnh phong đến, dù sao dù nói thế nào cũng là hắn cha. Nhưng là a, Lục đỉnh phong chưa hẳn chịu đến. Bất quá những này hắn cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó liền biết. Đóng công môn kinh ngạc phát hiện Hồng diệp thôn bên trong có vẻ như cũng không có kết thúc náo nhiệt bộ dáng Dựa theo đạo lý đến nói một trận đại nhiệt náo đi qua, không phải là quét dọn một chút thôn bên trong vệ sinh, sau đó khôi phục lại bình tĩnh sao? Làm sao? Thôn bên trong có vẻ như vẫn còn tiếp tục răng đèn kết hoa, thậm chí bắt đầu dựng lên tốt liệu, làm lên thảm Chẳng lẽ là mấy ngày kế tiếp lại có chuyện tốt lành gì muốn phát sinh? khán giả không rõ có ý tứ gì mà thời gian đi vào buổi tối để lục gia kinh ngạc sự tình phát sinh lý tổng vậy mà không biết dùng cớ gì lại đem lục đình phong cùng một chỗ gọi đến ăn cơm đi lục gia cũng không xoắn suýt dù sau đó là nhiều đôi đua sự tình. tới tới tới ngồi một chút ngồi lục gia cười ha hả chào hỏi hai người ngồi xuống lục đình phong nhìn một màn này có chút tâm tâm nói thế nào hắn cũng là cha ngươi à làm sao ngươi chào hỏi ta thời điểm cùng ngoại nhân là một dạng thái độ nhưng là lục đình phong ngẫm lại tự mình làm những sự tình kia xác thực kỳ cục hắn cũng không có dám lại tiếp tục nhiều lời cái gì chỉ là cùng lý tổng lặng lẽ ngồi xuống đối với đêm nay cơm hắn thật sự là không có cái gì tâm tình phát sinh như vậy đại sự tình, nếu là còn có tâm tình hắn liền có quỷ bất quá bên cạnh lý tổng đương nhiên là vô pháp trải nghiệm hắn tâm tình hắn cười ha hả đối với tiếp xuống mỹ thực thế nhưng là tương đương chờ mong hôm qua lục dã nói thế nhưng là hung hăng treo hắn khẩu vị hắn ngược lại là muốn nhìn một chút có cái gì tốt đồ vật có thể so với được tròn nên trả cư măng mà liền tại hai người ý nghĩ trong lòng riêng phần mình không chừng thời điểm nam nữ khách quý lúc này toàn đều đi vào lục dã trong nhà chẳng những là bọn hắn tới liền ngay cả thôn bên trong tộc lao nhóm thậm chí liền ngay cả tộc trưởng cũng đều tới hôm nay liền đến nếm thử lục dã tay nghề tộc trưởng cười ha hả ngồi ở thủ vị một mực liền nghe nói lục dã tay nghề không tệ không có cơ hội ăn đến đây lục dã nghe nói như thế bưng một mâm măng từ trong phòng bếp đi ra tộc trưởng về sau đến ăn cơm điểm liền hướng nơi này đến cam đoan để ngươi ăn đến án tộc trưởng cười ha hả lộ ra không có bao nhiêu cái răng dường kia tốt vậy thì tốt ta coi như đến không có việc gì cứ tới lục dã nói chuyện thời điểm cầm trong tay măng thả xuống trên bàn một đám người lập tức nhìn qua tộc trưởng cùng thôn bên trong một đám thôn dân nhìn đến đây hai mắt tỏa sáng đây là nhà ta măng a lúc giá cười tủm tỉm gật đầu vậy khẳng định chính là chúng ta ra măng chúng ta hôm nay cũng tới nếm thử là tại bên ngoài bán ra giá trên trời mang đến cùng có bao nhiêu ăn ngon nghe nói như thế người trong thôn coi trọng những ngày măng ánh mắt liền không giống nhau lắm dù sao vẫn là câu nói kia trước đó mặc dù cũng nên qua nhưng là nhưng không có nghĩ tới nguyên lai like như vậy đáng tiền kể từ khi biết những ngày măng có thể bán nhiều tiền sau đó người trong thôn liền không có người cầm lại ra mình ăn tại biết giá trị trước đó cùng giá trị sau đó ăn vào miệng bên trong cảm giác kia không giống nhau lục dã lau tay các ngươi ăn trước ta đi phòng bếp tiếp tục bưng ra nhưng không ai đọc đũa tất cả người đều đang đợi hắn Ma lý tổng còn có lục đình phong cũng là bỏ ra vừa rồi hai người ở trong lòng ý nghĩ hai người bọn họ lúc này nhìn trên bàn măng lâm vào trầm tư làm sao cảm giác không hiểu khá quân đây giống nhau là thấp đôn thấp đôn một dạng măng vỏ ngoài cũng là màu tím sau đó chỗ nào thịt lại là bạch lóa mắt lý tổng nhìn những ngày măng ân nhìn quanh mắt không thích hợp không thích hợp với lại hắn vừa rồi cũng nghe đến lục dã nói nói những này mang tại bên ngoài bán ra giá trên trời cái quỷ gì dù sao hắn liền không có gặp qua cái gì nước có thể bán đi giá trên trời ngoại trừ cho nên trả cụ gì mặt vị kia đặc sản miền núi phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là nhìn một màn này mừng rỡ cười ha ha Chân tròn mắt ta hai cái lao đăng có phải hay không đột nhiên cảm giác hôm nay nhìn thấy măng cùng hôm qua nhìn thấy măng có điểm giống a hôm qua thời điểm cái này lý tổng còn tại lục dã trước mặt khoác lác kia măng có bao nhiêu ăn ngon tốt bao nhiêu ăn đây nếu để cho hắn biết hắn khoác lắc măng đó là lục dã phía sau núi măng không biết sẽ là biểu tình gì hắn hiện tại đã có chút hoài nghi nhân sinh đoán chừng là nhận ra một điểm nhưng là thật không dám xác định sau đó cấp tốc phủ định cười chết ta các ngươi mau nhìn xem hắn biểu tình hoài nghi không xác định sau đó đó là hoài nghi nhân sinh cuối cùng trở nên kiên định cầu viết ra hắn hiện tại tâm lý cảm xúc biến hóa phòng trực tiếp bên trong khán giả xem náo nhiệt không chê sự tình lại bọn hắn cũng là cảm giác dạng này phi thường có ý tứ mà lục định phong lúc này đây cũng là nhìn những này mang khá quen mặt khác một bàn các nữ khách cùng nam đám khách quý túi đầu dùng sức né cười nam đám khách quý cũng từ các nữ khách miệu bên trong biết rồi tối hôm qua phát sinh sự tình bọn hắn không nghĩ tới vị này lý tổng dẫn bọn hắn đi ăn đặc sản miền núi lại chính là từ trong thôn bán ra liền ngấm lại liền xấu hổ a nhưng là không quan hệ bọn hắn liền thích nhìn lúng túng càng lúng túng càng tốt bọn hắn liền nữa thích đây một ngụm lý tổng hứng thú nghe được vừa rồi tộc trưởng nói nói đáp lời nói lao tộc trưởng ngươi vừa rồi nói các ngươi đây màng bán đi giá trên trời bán bao nhiêu tiền a nghe lời này thôn bên trong tộc lão còn có tộc trưởng đều là vô ý thức ứng ngực tộc trưởng cười đến híp cả mắt vậy cũng không thấp một cân bán sáu khối đây chương hai không phải đây đây đây Chương 209, không phải, đây, đây đây. Nghe lời này, Lý Tổng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù so ra kém hắn tại cho nên trà cư ăn đến măng chật quý, nhưng là một cân măng bán ra 60 khối, đây cũng quá đắt à. Đây măng có thể có bao nhiêu ăn ngon. Nghĩ như vậy thời điểm, Lý Tổng hắn dùng xem kỹ ánh mắt xét lại một lần trên bàn măng. Nhìn lên thường thường không có gì lạ, về phần kia cảm giác quen thuộc, cũng hẳn là hắn thích ăn măng nguyên nhân á dù sao măng đều dài hơn một cái dạng. Lý Tổng cũng không nói cái gì, chỉ là cười ha, ha nói vậy bọn ta một cái khẳng định phải hào hào đến thử đây măng vì cái gì có thể bán được 60 mươi khối lao tộc trưởng gật gật đầu dù sao cái khác không nói bọn hắn thôn bên trong măng đúng là so bên ngoài măng muốn ăn ngon nhiều tuổi thơ thời điểm liền dùng cái đồ chơi này đến giải khác, sau khi lớn lên lấy ra nấu canh nhà lấy ra làm những gì món ăn nhà đều là đỉnh tốt đỉnh tốt hương vị bên ngoài măng còn kém rất rất xa bọn hắn thôn bên trong măng ăn ngon Tốt, đến rồi đến rồi dọn thức ăn lên lục giã ở thời điểm này từ trong phòng bếp đi ra những người khác nghe được hắn nói sau đó liền vội vàng đứng lên hỗ trợ bưng thức ăn Mà Lý tổng nhìn trên bàn cả bàn toàn mang yến vào chấm tư, làm sao càng xem càng quen thuộc đây. Phòng trực tiếp bên trong người xem không thấy Lý tổng biểu tình, lập tức cười phun ra. Lúc đầu ta không muốn cười, nhưng nhìn đến hắn cái biểu tình này, ta đột nhiên nhịn không được ha ha ha, quá chọc cười, quá chọc cười. Nhìn thấy cái kia hoài nghi biểu tình, ta liền tâm lý chờ mong cười chết ta. Hắn vậy mà bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu không có nhận ra sao? Ha ha ha ha phòng trực tiếp bên trong khán giả vui hỏng, nhìn thấy Lý tổng biểu tình kia, bọn hắn liền muốn cười, tâm lý liền đặc biệt chờ mong đợi chút nữa sẽ là bộ dáng gì. Tốt, người đến đông đủ, ăn cơm ăn cơm. Lục Gia đứng dậy nhìn tất cả người lên nhìn, dơ lên đồ uống. Tất cả người đồng dạng đứng dậy, dơ lên đồ uống, cạn ly. Theo lão tộc trưởng thứ nhất cái động đũa, những người khác cũng động đũa. Lý tổng ở những người khác động đũa sau đó, cũng không kịp chờ đợi đưa ra đũa, trời mới biết hắn đến cỡ nào chờ mong. Đã sớm hiếu kỳ dây bớm Bên cạnh Lục Đình Phong mặc dù không có cái gì muốn ăn, nhưng là hiện tại hiện tại tình huống này hắn cũng không có lộ ra không hợp nhau. Hắn liền theo những người khác cùng một chỗ đưa ra đũa, kẹp trước mặt một bàn man mảnh. Ân, Lục Đình Phong ăn thứ nhất miệng thời điểm, Lông mày lập tức giãn ra, vẫn là tuổi thơ hương bị. Quả nhiên chỉ có thôn bên trong Măng Mới có thể cho hắn dạng này cảm giác. Loại cảm giác này liền cùng tối hôm qua ăn đến. Lục Đình Phong đột nhiên sử sốt, trong tay bữa lúc nào rơi cũng không biết. Chờ một chút, hắn giống như minh bạch. Hắn giống như đoán được cái gì. Khó trách khó trách, hắn liền nói vì cái gì hắn tại tối hôm qua ăn cơm thời điểm có thể từ kia một mâm Măng bên trong ăn ra tuổi thơ hương bị. Cũng không phải là ảo giác, là bởi vì hắn tuổi thơ thời điểm thường xuyên đến qua. Tối hôm qua ăn kia một mâm giá cả đắt đỏ ghê và măng, tựa hồ hư hư thực thực có lẽ đó là bọn hắn hồng diệp thôn phía sau đối măng khi nghĩ đến khả năng này thời điểm lục đình phong lập tức đều mở bức kia một bàn măng vẫn là bán ra gần một bàn nguyên kết quả vẫn là như vậy nhiều người tung hô liền ngay cả lý tổng đồng dạng cũng là vạn khoa trở mong có thể nghĩ cái khác khách hàng cái khác lao tham ăn sẽ là cái dạng gì biểu hiện cho nên nói thôn bên trong cái này mang lợi nhuận cùng tiền cảnh xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn rộng lớn lục đình phong có chút kích động nếu như giao cho hắn nhưng là sau một khắc hắn kịp phản ứng thôn bên trong đã đem hắn trục xuất ra phả mặc dù không có đem hắn đuổi ra thôn nhưng là hắn tại trong thôn này cũng đã biến thành ngoại nhân thôn bên trong bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn nghĩ đến nơi này hắn nhịn không được liền có chút thương tâm kia bên cạnh lý tổng nhưng không biết lục đình phong suy nghĩ cái gì hắn đã sớm mong đợi thật lâu rồi một mực đều đang đợi lấy cuối cùng hắn có thể nếm thử hắn làm sao khả năng còn nhẫn đang ăn thứ nhất miệng thời điểm hắn lông mày dán ra sau đó mãnh liệt nhăn lại đến cái mùi này coi như không tệ với lại giống như đã từng quen biết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lúc trước hắn nếm qua nơi này măng lý tổng cũng không còn là suy nghĩ nhiều mà là gấp lên trước mặt măng mảnh, lại ăn điểm. Lông mày giãn ra càng mở, quen thuộc hương vị, thơm ngon, vẫn là cùng tối hôm qua ăn đến như lúc một. Lý tổng đột nhiên sưng sốt, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mắt măng, măng, mà tại trước mắt hắn cả cái bàn đều bày đầy đủ loại có măng chế tác món ăn. Thực phẩm tươi sống, rau trộn, con vịt đắng măng canh, rau xanh xào măng sợi, măng sợi xào thịt, cá chích măng canh, măng mùa xuân mùa gà, măng cơm. Trước mắt rất nhiều món ăn đều là dùng măng làm. Lý tổng biết hầu có chút khô chắc nếu như trước mắt măng đều là đêm qua hắn đến qua loại kia măng, kia đến có bao nhiêu à? lý tổng có chút không tin vào má quỷ đội vàng lại thêm một bát con vịt đáng mang canh tươi đáng, quay về cam còn có một gỗ nồng đến tan không ra tươi canh hương vị đặc biệt phù hợp không có khả năng không có khả năng lý tổng đội vàng nhìn về phía tính tiêu chí một mâm rau trộn mang sợi nhẹ nhàng hớp một bụng lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giống như lúc cảm giác hương vị nhưng muốn so đêm qua tại tròn nên trà cư ăn đến hương vị muốn tốt không biết bao nhiêu hắn hiểu được đây là lục dã chủ nghệ vấn đề t lý tổng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lục dã chỉ là hắn đều có chút sợ ngây người lý tổng không thể tin chỉ vào trước mặt cả bản món ăn chờ một chút trước mắt những ngày món ăn không đúng những ngày măng phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này đã thoải mái lẩn ra cười chết ta chờ thật lâu cuối cùng đợi đến cái phản ứng này nhìn thấy hắn bộ kia không thể tin bộ dáng ta liền muốn cười tối hôm qua hắn đem cái điệu kia măng xem như vật gì tốt ta liền có chút không kèm được đúng a liền kia một mâm nhỏ muốn hắn gần một mặt khối nó nghe đại đoán chủng a hắn cười chết ta hiện tại hắn rốt cuộc biết những ngày măng là từ đâu đến sau đó không biết hắn về sau vẫn sẽ hay không cảm Thấy đây là cái gì chân quý đặc sản miền núi ta toàn bộ hành trình chứng kiến hắn biểu tình là làm sao chuyển biến, từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến đằng sau một bước, lại đến đằng sau kinh ngạc hoài nghi nhân sinh, lại đến hiện tại một mặt khiếp sợ ha ha ha. Các ngươi nhìn xem lục gia hắn cha a, biểu tình kia so với Lý tổng còn muốn phong phú. Lục gia đối mặt Lý tổng không thể tưởng tượng nổi, cười gật gật đầu, lý thúc thế nào? Những này măng thế nhưng là ta tự mình để người đi sơn bên trên đảo xuống đến tôi măng. Cam đoan so với đêm qua Lâm chàng cắt những cái kia măng còn muốn mới mẻ. Lý tổng đã nói chuyện bắt đầu tảng đá lớn, không phải không phải, ta là ý nói Những này mang là trong thôn các ngươi chồng. hay là nói những này mang là chính ngươi? Cho nên trả cư mang không phải là ngươi cung cấp a." Đối mặt Lý Tổng nói, bên cạnh Lục Đình Phong đã sớm có đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn về phía Lục Giả. Lục Giả đối với cái này xem thường, kia không phải đây. Toàn quốc cũng tìm không ra cùng chúng ta Hồng Diệp thôn Lục Diệp thôn phía sau núi đồng dạng chủng loại mang. Chương 210, Cùng Hỷ Lý Tổng, Đào Chân Tường chương 210, Cùng Hỷ Lý Tổng, Đào Chân Tường có thể nói như vậy, khả năng thôn chúng ta đằng sau phía sau núi mang loại là toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị. Trước đó có lẽ tại cái khác địa phương còn có nhưng là bởi vì hoàn cảnh biến hóa toàn bộ thế giới cùng loại chủng loại toàn đều đã biến mất chết sạch sẽ lục gia nói để phòng trực tiếp bên trong khán giả giật mình sau đó nhớ tới phía sau núi hoàn cảnh nhịn không được gật đầu xác thực liền phía sau núi điều kiện đến xem vậy cũng không được nói là thế ngoại đảo nguyên cũng không đủ khả năng đây một loại măng liền cần tại một loại cực kỳ sạch sẽ cực kỳ tinh khiết địa phương mới có thể sinh trưởng a lý tổng lúc này đã toàn thân run dày hắn nhìn trước mắt đường cũng muốn chỉ sợ người trẻ tuổi này vô thanh vô tức giá trị bản thân chỉ sợ đã vượt qua hắn lục gia ta lại xác nhận một lần cho nên trà cư kia măng là người cung cấp lý tổng đã nghe được đáp án nhưng vẫn là không dám tin lục Dã rất khẳng định gật đầu đúng vậy à toàn quốc chỉ chúng ta hai cái thôn bên trong có cái này măng ngoại trừ chúng ta còn có thể là ai cung cấp cho cho nên trả cư lý tổng đã hiểu hắn cuối cùng đã hiểu vì cái gì tối hôm qua thời điểm sơn trang phía sau lão tổng muốn tặng cho bọn hắn một bình rượu man nghỉ con y hơn nữa còn là điểm danh đưa cho lục giã bọn hắn trước đó còn có chút một bức như vậy một bình giá trị mấy chục vạn rượu đó tại sao phải đưa cho lục giã dạng này một cái tình huống gì cũng không biết người hiện tại bọn hắn đã hiểu lục Dã đây là thật có tiền đồ nhà vẫn là bọn hắn sơn trang trọng yếu hợp tác cộng sự hơn nữa còn là người bán thị trường cho nên trả cư muốn đoạt lấy mua loại kia nghĩ đến nơi này lý tổng nhìn về phía lục dã ánh mắt liền có chút hâm mộ còn có nồng đậm thâm phục quán mưu mới biết lục dã đó là sơn trang phía sau mang thương nghiệp cung ứng lý tổng minh bạch lục dã tương lai thân gia nhất định vượt qua hắn liền kia mang cảm giác cùng hương vị tăng thêm kia mánh khỏe tùy tiện bán một chút đều có thể bán cái vạn thanh ngàn thế không đối với không đúng lý tổng đột nhiên kịp phản ứng bọn hắn đang dùng cơm trước đó người trong thôn thảo luận qua mang giá cả rõ ràng một cân bán 60 nhiều mà thôi làm sao sơn trang bên kia trực tiếp bán bạn thanh khối lý tổng nghĩ đến nơi này hai mắt tỏa sáng lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục giã lục giã lục lão bản có hứng thú hay không hợp tác với ta ta nhìn sơn trang bên kia cũng không làm sao coi trọng người nhà nếu không như vậy đi chúng ta hợp tác mở một nhà tiệm cơm lý tổng con mắt càng nói càng sáng liền trần ra kia thái độ tốt như vậy mang vậy mà một cân chỉ cho 60 khối tiền đây không phải khi dễ người thành thật sao vừa vặn cho hắn đảo chân tưởng cơ hội mà đổi thành bên ngoài một bên Cẩn thận tra xét mối khách cũ nhóm đối với mối bên trên măng một bộ này sản phẩm đánh giá trần lão ra từ hai mắt tỏa sáng lại sáng lên. Hắn không nghĩ tới đám kia lão tham ăn nhóm đối với tiệm cơm khách sạn Sơn Trang mới bên trên cái này mang đánh giá đã vậy còn quá cao. Bọn hắn thành ra tất cả ăn uống xí nghiệp hộ khách đều đối với cái này mang đánh giá tốt ghê gớm. Cái này mang chỉ sợ muốn trở thành bọn hắn tập đoàn một cái rất trọng yếu chiêu bài thức ăn. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng là những cái kia lão tham ăn nhóm có thể dùng tiền nghiêm túc phải cùng hồng diệp thôn còn có lục diệp thôn bên kia tăng cường hợp tác liền trước mắt tình huống mà nói bọn hắn cho giá cả bề ngoài như có chút thấp hẳn là vừa khi sách bên dưới giá cả kết quả tại trần lao nghĩ như vậy thời điểm đặt ở bên cạnh điện thoại trực tiếp bên trong vang lên lý tổng âm thanh phải hắn một mực đều chú ý tới lục giá trực tiếp là một cái không có việc gì người giả bây giờ cũng chỉ có như vậy một cái yêu thích chú ý khác sở trẻ a mẹ không có ý nghĩa hắn cũng lời chú ý nhưng là chú ý lục giá cái này hợp tác cộng sự phòng trực tiếp hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú đó là lục giá ra kính ống kính thiếu một chút ân lần sau thời điểm nhớ kỹ cùng vị này đạo diễn nâng nâng ý kiến để lục giá đa đa ra kính nếu để cho đạo diễn biết lao ra tự ý nghĩ đoan chừng sẽ cười khóc bọn hắn là tiết mục nghiêm chỉnh luyến tổng tiết mục lúc nào biến thành lục gia phòng trực tiếp vất quá trần lao nguyên bản không quá để ý liền đem phòng trực tiếp đặt ở một bên khác sau đó mình nhìn báo cáo kết quả đột nhiên hắn nghe được lý tổng âm thanh trần lao trong nháy mắt đầu liền nâng lên đến chờ một chút không tốt có người muốn trùng nhà hỏng là bọn hắn giá cả cho có chút thấp kết quả bị người thừa lúc vắng mà vào trần lao trong nháy mắt liền hối hận sớm biết ban đầu liền không ép giá 80 liền 80 sao liền có cái gì hiện tại hắn cũng chỉ có thể là vô cùng khẩn trương nhìn lục giá quyết định sau đó một bên liệu mạng cho lục giá gọi điện thoại mà trong thôn lục giá đối mặt lý tổng thì mời lâm vào trầm tư lý tổng đối mặt lục giá cái bộ dáng này tâm lý vui mừng quá đỗi cảm thấy có hy vọng hắn đội vàng rèn sắc khi còn nóng lục giá lấy ngươi chủ nghệ lại thêm chúng ta thôn bên trong nguyên liệu nấu ăn đây không phải là tại cảm cảm giết lung tung yên tâm đi về sau mở tiệm cơm ta toàn bộ hành trình không quấy nhiều ngươi quyết định chỉ là cung cấp tài nguyên còn có giúp ngươi xử lý một chút phiền phái sự tình mặc dù lý tổng không cho rằng mình năng lượng so với trần gia cao hơn nhưng là hắn tốt xấu tại quảng đông cũng coi là tiểu tiểu một đầu điệu đầu xà nhận thức bằng hưu nhiều nhận thức đại lao cũng nhiều xã hội này đó là nhân tình xã hội ngươi nhận thức ta ta nhận thức người ai đều có thể nói lên hai ba câu đây chính là xã hội hiện nay thái độ bình thường mà trần lao đã hoảng điện thoại đánh không thông kết quả trước mắt giá hỏa này còn tại liều mạng thổi phồng lấy để lục dạ tranh thủ thời gian đáp ứng nếu không phải thời gian không kịp hắn hiện tại thậm chí muốn ngồi lấy hắn máy bay bay qua Hỏng. Hắn Trần Gia An uống Đế quốc sẽ không cần xuất hiện đối thủ cạnh tranh đi. Nghĩ đến nơi này, Trần Lão Hoàng. Mà Lục Giá đối mặt Lý Tổng tình mời, lâm vào trầm tư, cũng không phải là đang suy nghĩ cái khác, mà là đang suy nghĩ mình có phải hay không hẳn là nâng giá. Hắn nhưng không có mình kinh doanh một nhà tiệm cơm, hoặc là nói đem tiệm cơm khai biến toàn quốc gia tâm. Hắn chỉ là muốn làm đó là nằm trong nhà có thể thật vui vẻ kiếm tiền. Sau đó tại phòng trực tiếp bên trong bớt một điểm khiếp sợ trị, dạng này hắn liền rất vui vẻ. Về phần cái khác, không hứng thú, thật không có hứng thú. Cho nên Lục Giá đối mặt Lý Tổng tha thiết ánh mắt, lắc đầu được rồi được rồi lý thúc ta cũng không có hứng thú làm cái này ngươi ngược lại là có hứng thú nói cũng có thể trong thôn đầu tư thôn dân mở một chút dân túc tiệp cơm tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tay không mà về lục giá nhìn cái này người giàu có bắt đầu làm tiền nếu như lý tổng có thể đầu tư bọn hắn thôn bên trong vậy bọn hắn thôn bên trong kiến tạo tốc độ sẽ phải tăng tốc nhanh chóng đương nhiên hắn cũng sẽ không để lý tổng đem bọn hắn thôn bên trong tiền đều kiếm lợi đi càng sẽ không để lý tổng trong thôn làm cái gì thay mận đổi đảo sau đó mượn gà đẻ trứng đem chủ nhân đá ra đi cơ hội Hắn chỉ là coi trọng Lý Tổng tiền kỳ tài chính, muốn kéo Lý Tổng nhập bọn, nhưng hắn cũng kiếm lời một điểm tiền, sau đó cũng có thể tăng tốc thôn bên trong kiến tạo tốc độ, cớ sao mà không làm? Lý Tổng nguyên bản bị cự tuyệt sau đó còn rất thất vọng, nhưng là đang nghe Lục Giã nói sau đó, lập tức tinh thần tỏa sáng. Chương 211 Giả Mạo Nguyên Tác giả Chương 211 Giả Mạo Nguyên Tác giả tốt nhất định phải tốt, Lục Giã cũng không phải một cái không có thối thang người, hắn để mình đầu tư thôn bên trong dân túc tiệm cơm, vậy khẳng định là có tâm ý nhớ tới thôn bên trong cái này cùng hài hòa đẹp đẽ đầy không khí, còn có đây tốt đẹp phong cảnh. Lục Giã chính là muốn làm khách du lịch à? Đáng tiếc, thôn bên trong mặc dù hoàn cảnh tốt, nhưng là không có cái gì chói sáng đồ vật cùng đặc sắc. Ngấm lại xuyên thục bên kia có thể làm khách du lịch, dựa vào là cái gì? Đơn giản đó là gấu trúc căn cứ. Còn có địa phương khác, ví dụ như cựu trại câu, bọn hắn bên kia vì cái gì có thể làm khách du lịch? Bởi vì bọn hắn chỗ nào có phong cảnh tươi đẹp, toàn quốc phần độc nhất cảnh đẹp. Cho nên Hồng Diệp thôn muốn phát triển khách du lịch, nhất định phải có đặc sắc, ánh sáng một cái luyến tổng quay trụ địa điểm tên tuổi còn thiếu rất nhiều. Dù sao nhiệt độ chỉ là nhất thời, với lại dạng này nhiệt độ mang đến hạn mức cao nhất cũng rất thấp. Một số người là sẽ không cân nhắc tới đây, chân chính có thực lực đến cũng sẽ không tới đây. Tới này cái địa phương du lịch đồng dạng chỉ là những cái tiêu truy cầu trên mạng nhiệt độ nam nữ trẻ tuổi loại này người tiêu phí năng lực không thể nói thấp, nhưng cũng không cao lắm. Cho nên, Lý Tổng trong nháy mắt ánh mắt thâm thúy. Lục ra đây là có đòn sát thủ A. Chẳng lẽ hắn có biện pháp nào có thể tại Hồng Diệp thôn bên này là một cái đặc sắc đi ra. Ví dụ như giống như là Bạch Ngọc mang mang trồng trọt căn cứ không đủ không đủ mặc dù cái này hồng diệp măng có thể là một loại còn không có bị phát hiện măng hoa loại một loại hoàn toàn mới còn không có bị phát hiện họ lúa trúc cá từng môn thuộc thực vật nhưng là cái danh này còn chưa đủ mang đến nhiệt độ quá có hạn với lại không lâu dài trừ phi hắn có thể làm ra càng nhiều mánh khỏe, ví dụ như nơi này là nào đó nào đó danh nhân nhà ví dụ như nơi này phát hiện cái gì khiếp sợ toàn bộ thế giới mới thực vật mới động vật bất quá thật đúng là không nhất định dù sao hồng diệp thôn hồng diệp trấn nơi này nhìn lên địa linh nhân kiệt xuất hiện bạch ngọc măng cái này chưa bao giờ bị phát hiện măng lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới không bị phát hiện động thực vật cũng không nhất định. bất quá bất kể như thế nào, lý tổng đã là quyết định muốn làm tốt ta làm ta người khác không tin ngươi liền tin ngươi. lý tổng cắn răng một cái chém đinh chặt sắt nói nếu như là lục đình phong nói với hắn vậy hắn thật đúng là không nhất định sẽ đồng ý vậy người này là lục giã, vậy hắn sẽ phải hảo hảo suy nghĩ một chút. bên cạnh lục đình phong nhìn lục giã cùng lý tổng hai câu ba lời định ra làm ăn sự tình bên cạnh tộc trưởng cùng đại ca cũng lộ ra vui vẻ nụ cười chính hắn nhưng là xấu hổ cúi đầu hắn kỳ thực muốn nói hắn cũng có thể cho thôn bên trong làm điểm hiện thực thế nhưng là thôn bên trong giống như không chào đón hắn đến cuối cùng đã tới dọn xuống thuê xe trực tuyến nhìn đây một cái mỹ lệ thôn trấn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ tại dọn không biết địa phương hắn đi theo phía sau một đám người phải đều là một đám trong nước từ truyền thông hoặc là nói là ma kết tinh hào cầu tử những ngày người vừa già đi đã sớm để mắt tới dọn dù sao đây một vị thế nhưng là duy nhất có thể cùng vị kia thần bí thi nhân dính liễu quan hệ lo giờ mà hắn đột nhiên đi vào trong nước rất rõ ràng đó là đến tìm vị kia thi nhân Tại đây hơn nửa tháng đến nay, vị kia thần bí thi nhân cùng hắn sở chạy bật đều tại internet bên trên phong. Bốn là viết rất tốt, lại thêm quốc người kính lọc, một chút phân thanh dân mạng là thấy thế nào làm sao tốt. Cho dù là những cái kia có xính ngoại thói quen dân mạng, ở thời điểm này cũng nói không ra cái gì phản đối nói đến. Bởi vì bọn hắn nuôi các chủ nhân so với bọn hắn đều muốn kích động, hung hăng khen những này thơ ca viết tốt. Kia với tư cách cho chăn cừu bọn hắn làm sao khả năng phản bất đây. Cho nên hiện tại trong nước internet cũng chỉ có một âm thanh, đối với vị kia thần bí thi nhân, tất cả đều là thiên vệ một bên khen ngợi ngoại trừ khen ngợi bên ngoài tất cả người đó là tương đương hiếu kỳ bọn hắn muốn biết cái này thần bí quốc người đến cùng là ai mới có thể biết ra những này thơ ca cho nên đây một nhóm cầu tự liền theo thời thế mà sinh mà trên internet cái gì yêu ma quỷ quái đều có có người làm có thể hỏa đây chính là liền đỏ thấm lưu lượng để muốn. cái gì ăn cố lên nào cái gì dựng ngược gội đầu thậm chí cả là trực tiếp khi internet thằng hề cũng ở đây không tiếp ai nói đỏ thấm không phải đỏ lên mấy năm xuống tới sợ không phải liền ngay cả cú ly nạn đều có thể cho nhảy ra cho nên có ít người liền thoát ra ý biến thái đã không quản là cái gì lưu lượng đều có thể hiện hiện, cái kia bốn là liền không kiếm được tiền người có thể hay không lợi dụng cái này lưu lượng đến thu hoạch được một số tiền lớn đây, vẫn là câu nói kia, đỏ thâm cũng là đỏ, hắc lưu lượng đó cũng là lưu lượng, bất kể như thế nào, đều là lưu lượng một phần tử, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. cho nên có người đã nhìn chằm chằm cái này cái gọi là thi nhân thân phận, chỉ cần lúc trước cầm tới một sóng lớn lưu lượng, kiếm được tiền là được. mà lúc này đây trên internet liền xuất hiện một cái giả mạo lục giã thân phận người, một cái trước đó là ngữ văn giáo sư nam nhân, bất quá bây giờ hắn là một vị vắng hồng hắn tại trên internet công khai chính hắn thân phận, cho thấy hắn là sở chế bận nguyên tác giả, đồng thời còn chứng nhận liên quan bảng đánh dấu, quan minh chính đại đem nước ngoài thơ ca cho đăng lại đến trong nước. xác định dạng này có thể chứ? ta cảm giác xảy ra cái gì ngoài ý muốn. một cái tiểu khu bên trong, hai người ngồi cùng một chỗ, một người trung niên nam nhân đang tại cùng nhiệt thao tác máy tính, bên cạnh một cái nữ nhân có chút lo lắng nhìn hắn, nữ nhân rất là lo lắng, dù sao đây chính là giả mạo người khác thân phận, nếu như bị biết xuyên qua, nam nhân lại lơ đến, cái gì ngoài ý muốn? thời đại này liền dạng này hoặc là đó là ngươi thành thành thật thật kiếm tiền hoặc là ngươi chính là đánh bạc mặt đi trực tiếp một đêm trở đầu. giống ta trước đó thành thành thật thật là một cái giáo sư một tháng kiếm lời bao nhiêu ta đi cấp người phụ lạc khóa, ngươi nhìn ta một tháng có thể cầm bao nhiêu nếu không phải đằng sau bị người báo cáo chúng ta hiện tại đã sớm mở ra mẹ xe đeben nam nhân nói đến nơi đây còn có mấy phần tức giận bất bình hắn không phải liền là thu nhiều một điểm học bù phí sao một chút đồng hành lại tâm lý không thoải mái vậy mà chạy tới bộ giáo dục báo cáo hắn may mắn hắn có một chút quan hệ đem tiền đều giao sau đó cũng chính là của đi thay người không có xảy ra vấn đề gì chỉ bất quá hắn giáo sư thân phận xem như làm hư, không có trường học nguyện ý mời chào hắn nhưng là làm một cái ngữ văn giáo sư hắn lại tại lúc này phát hiện một phần thơ ca sở chảy bật tại phát hiện một thiên này sở chạy bật sau đó hắn kinh động như gặp thiên nhân thâm nhập hiểu rõ lại phát hiện cái này sở chảy bật tác giả vậy mà không có công khai mình thân phận đây quả thực là cơ hội trời cho hắn cũng không nghĩ đến vì cái gì cái này sở chảy bật tác giả ngu ngốc như vậy vì cái gì có thể kiếm tiền thời điểm không kiếm tiền ngược lại là phải ẩn giấu mình thân phận nhưng cơ hội này lại là nhường hắn nắm được thời cơ lợi dụng thế là ngay hôm nay buổi sáng thời điểm hắn khai thông một cái tài khoản tên là luie sở chạy bậc tác giả nhờ vào hắn ngữ văn giáo sư thân phận lại thêm lúc trước hắn nhàn hạ thời điểm cũng ưa thích sáng tác đổi lấy một chút tiền thù lao đến vụ cấp sinh hoạt cho nên hắn tài khoản công khai sau đó lại thêm bản thân hắn ôn tồn lễ độ khí chất da kính khán giả đối với hắn sở chạy bậc tác giả thân phận vậy mà không có nửa điểm hoài nghi mà cũng bởi vì cái này nguyên nhân người trung niên này nam nhân tiêu văn khoát ở thời điểm này nhanh chóng hướng về tộc quan phương đưa ra thân phận chứng nhận thuận lợi chứng nhận vàng đánh dấu thuận lý thành trương trở thành sở Chương 212, dòn đến chương 212, dòn đến tiêu văn khoát phi thường cảm kích vị kia sở cháy bật nguyên tắc giả, nếu không phải hắn như vậy ngu xuẩn, làm sao sẽ lưu lại như vậy một đại chỗ chống cho hắn chui. Tiêu văn khoát lúc này đã nhanh mừng như liền, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian không nửa tháng thời gian, là hắn có thể lợi dụng cái thân phận này mở được một số tiền lớn, đến lúc đó cho dù là bị toàn bộ internet hắc hắn cũng không sợ. Xã hội này không có tiền là đáng sợ nhất, chỉ cần có tiền, dù là ngươi là toàn bộ internet công địch lại như thế nào nghe không được những cái kia hát xác hội người cái nào không phải ở sau lưng mắng phi thường hung nhưng ảnh hưởng bọn hắn trước mặt người khác hưởng thụ sao ví dụ như những cái kia láo lại ví dụ như những cái kia lên trình tin nẹt vô lại nhóm người ta mắng thì mắng thậm chí tại thân bằng hảo hưu giữa đã thành thất tín nhân viên hiện tại cùng tất cả thân bằng hảo hiu toàn đều nào tách ra ảnh hưởng người ta lái audi đi ở hào chạy sao tiêu hồn Quyết chương chính là muốn thừa cơ hội này hung hăng vớt lên một bút không nhiều cái này tháng chỉ cần có thể vớt đủ mấy trăm vạn hắn liền thỏa mãn Đây là tương đương dễ dàng giải quyết, bởi vì một cái mấy chục vạn lò giờ quảng cáo liền có một hai cái vê đúc phải, trước mắt hắn cái này tài khoản tại công khai chứng nhận sau đó đã tăng fan tăng hơn 80 vạn. Thời gian vẹn vẹn chỉ có 8 giờ, từ 8 điểm 2 điểm chứng nhận đến bây giờ mới bất quá là buổi chiều 2 giờ. Với lại đằng sau tựa hồ là bởi vì dư luận còn có marketing hào đăng lại, nó tốc độ càng lúc càng nhanh. Liên tiếp tục như vậy, tiếp qua một cái đến giờ, hắn đoán chừng có thể đột phá 100 vạn, sau đó điên cuồng tiến lên. Một cái 100 vạn lọ giờ hơn nữa còn là đại bộ phận sống fan tình huống dưới hắn tiếp quảng cáo tiền quảng cáo đây chính là mười mấy cái, mười mấy cái với lại hắn cũng chuẩn bị bắt đầu mang hàng cái này tài khoản hấp dẫn pha đó cũng đều là chất lượng cao tiêu phí năng lực cùng dục vọng đều rất mạnh đối với chi thức trả tiền dục vọng cũng rất mạnh nếu như mang hàng một chút chi thức thư tịch lại thêm hắn tài khoản quyền uy học thuộc lòng hắn cảm giác mình muốn phát tài tốt đừng nói nữa ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem thư phòng cho đưa ra đến đừng trồng thả cái gì tạp vật đem trước đó ta những sách kia đâu toàn đều cho ta trang trí đi lên ta dự định tại thư phòng phát sóng tiêu văn khoát ánh mắt sáng long lánh tựa hồ đều lóe ra tiền tài ánh sáng phất phất tay đem người đuổi ra ngoài tốt ngươi đi trước hắn lao bà nhìn hắn một cái có chút lo lắng vậy cuối cùng vẫn là không có nói cái gì đi ra trở về cho hắn quét dọn thư phòng tiêu văn khoát tại trong phòng mặc sức tưởng tượng một cái tương lai rất nhanh cũng gọi điện thoại liên hệ mấy cái xưởng in ấn lao bản hắn muốn để bọn hắn in ấn thư tịch loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không đi mua người khác đã ấn tốt thư tịch Tiêu thuần khiết đó là bị người khác làm thịt đương nhiên là muốn mình đi liên hệ xưởng in ấn sau đó mình in ấn a dạng này chẳng những có thể cầm tới trực tiếp giá vị còn có thể chính mình trường không khối lượng còn có thể nhiều kiếm lời một điểm uy dương lão bản đúng đúng đúng lập tức in ấn in ấn mười bản phần trương sưởng trường ta muốn kia vài cuốn sách các ngươi hiện tại lập tức in ấn hai mươi bản sách hứa tổng dựa theo trước mắt lưu lượng đến xem đây hơn một trăm vạn phần thư tịch căn bản liền không lo bán với lại trong đó còn có rất nhiều là sở chay bớt dù sao hiện tại quyển này thi tập tại internet phát họa cực kỳ chỉ cần ấn ra đi khẳng định có thể bán đi đó là kiếm lời ít một chút quá đắt nói không ai muốn Hắn chỉ có thể đi mua những cái kiến lửa gạt đồ đần thành công học cùng khoa giáo loại thư tịch loại này đồng dạng đều là hải tử phụ mẫu mua ngươi có muốn hay không để ngươi hải tử giống như ta tại hoa hơn người muốn nói liền tranh thủ thời gian xuất tiền mua mấy quyển trở về để hải tử nhìn cái gì ngươi nói những sách vợ này bán đắt ngươi biết hay không cái gì gọi là tri thức là vô giá ta chính là nhìn những sách này mới có thể sáng tác ra sở cháy bớt ngươi liền nói các ngươi có mua hay không à ha ha ha một tháng một trăm ta mẹ nó một tháng không mất được một nghìn tên của ta viết ngược lại tiêu văn khoát tự lẩm bẩm Tiêu Văn Khoa không tiếp tục để ý những thứ này, hắn lên mạng bắt đầu soát một chút tin tức. Hắn đều là muốn nhìn một chút mình tài khoản, có thể xông lên hot xệ ở mấy tên. Dù sao sở cháy bật tác giả công bố thân phận cùng tài khoản, hẳn là sẽ khiến không ít oanh động à. Kết quả sau một khắc thời điểm, Tiêu Văn Khoát ánh mắt đều là ngưng tụ, bởi vì hắn thấy được bọn hắn thành phố một cái quan vương tài khoản ban bố một đầu thông cáo, chúc mừng chúng ta thành phố nguyên đệ nhất cao trung cao ba cấp ngữ văn giáo sư Tiêu Văn Khoát sáng tác tác phẩm văn học sở cháy bật đầu này video tiêu để trực tiếp liền đưa tới bọn hắn thành phố thanh động. Tiêu Văn Khoát lúc này có chút hoảng bởi vì không chỉ chỉ là bọn hắn thành phố quan phương tài khoản ban bố đầu này thông cáo. liền ngay cả bọn hắn thành phố bộ giáo dục tài khoản, còn có rất nhiều quan phương tài khoản đồng dạng phát. càng tuyệt là trong tỉnh một chút tài khoản, thậm chí liền ngay cả ương môi đồng dạng đều phát. Tiêu Văn Quát lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác có chút nắm chắc không được. nếu như đằng sau bị vạch trần nói, hắn sẽ chết rất thảm a, nhất định sẽ chết rất thảm a. hoảng, chết để hoảng. Tiêu Văn khoát cưỡng ép mình tỉnh táo lại, không được không được, nếu như mình nếu như bị bại lộ nói, nhiều như vậy quan môi phát, mình nhất định sẽ bị này chết bởi vì đây không chỉ có chỉ là dính đến ai thiệt hai giả vấn đề đây còn dính đến quan môi ương môi vấn đề mặt núi hiện tại duy nhất biện pháp tiêu văn khoát lập tức ánh mắt hung ác chỉ có thể là để cái kia nguyên tắc giả chết đi hắn cũng không muốn chết hiện tại tốt nhất biện pháp đó là trả đũa trực tiếp vu hàm hắn nước ngoài tài khoản bị người trộm cướp sau đó triệt để đem cái kia nguyên tắc giả cho nạn chết mình bốc lên nhận hắn thanh danh về phần nói đằng sau sẽ có hay không có cái gì đảo ngược không quan hệ ương môi còn có quan môi nhất định sẽ giúp hắn dù sao bọn hắn cũng không muốn bị người ta biết bọn hắn phạm sai lầm nếu để cho người bình thường biết như vậy to lớn một cái quan môi lại là bị người lợi dụng thậm chí còn không có điều tra rõ ràng liền phát hư giả thiết mời với lại những cái kia thiết mời bên trong tất cả đều là hư giả đối với bọn hắn đã kích khẳng định rất lớn cho nên tiêu văn khoát có 10 phần năm chắc lần này hắn hẳn là sẽ làm thành những chuyện này chỉ cần đoán chừng làm thành tiêu văn khoát trong ánh mắt lóe lên nồng đậm kinh hỉ cùng chờ mong chỉ cần làm thành vậy hắn coi như không phải một cái chỉ cần kiếm lợi một đoạn đỏ thấm lưu lượng hư giả lo giờ hắn sẽ biến thành chân chính sở chảy bật nguyên tác giả fim làm dọn xuống cao tốc tại hôm qua thời điểm hắn liền từ sắt vách tỉnh chạy đến quảng đông cuối cùng vào hôm nay thời điểm chính thức chạy tới vị kia sở chảy bận tác giả quê quán hắn cuối cùng cuối cùng muốn cùng vị tác giả kia gặp mặt một lần hắn nhưng là hắn phát cuồng hoặc là nói hắn đó là hắn cái thứ nhất fan, nếu như không phải dọn trùng hợp gặp gỡ vừa rồi tuyên bố tác phẩm mới lục dã chỉ sợ lục dã bây giờ còn không có dạng này thành kiểu. không đúng không nên nói như vậy phải nói hắn sẽ có nhưng là sẽ không giống hôm nay sớm như vậy bất quá bất kể như thế nào do lúc này phi thường không kịp chờ đợi cùng lục dã gặp mặt một lần hắn muốn đi phòng vấn hắn, hắn muốn đi muốn hắn ký tên, muốn muốn hắn một bản tốt ký. nghĩ đến nơi này dọn trực tiếp mở ra điện thoại, sau đó mở ra trực tiếp. hắn muốn đi nói cho hắn biết đám fan hâm mộ, hắn muốn đi tìm sở chảy bật nguyên tác giả. chương hai chúng ta đi xem một chút tác giả là ai chương hai chúng ta đi xem một chút tác giả là ai nhờ vào lục ra nguyên nhân. nguyên bản hắn chỉ có ít mấy bạn fan, nhưng bây giờ hắn cũng có cái bản nhỏ mười bạn. trước đó ít mấy bạn fan liền đầy đủ hắn thoải mái ở nước ngoài qua bên trên vô ưu vô lự sinh hoạt. chớ đừng nói chi là bây giờ bản nhỏ mười bạn fan dù sao hắn người xem khối lượng là thật cao trả tiền mục đích cũng là rất mạnh đương nhiên đây hết thảy đều muốn quy công cho lục dã hắn vô cùng rõ ràng hắn phan chú ý hắn là bởi vì lục dã nguyên nhân bởi vì hắn là trước mắt một cái duy nhất có thể liên hệ lục dã người mở ra trực tiếp về sau phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt tràn vào hơn nghìn người hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia nhập Chào buổi tối rọn không nghĩ tới đã trễ thế như vậy ngươi còn mở ra trực tiếp không đúng ngươi bên kia như thế nào là hướng đông a ta quên đi ngươi đi cái kia thần bí đông phương quốc gia thế nào rọn bên kia có phải hay không giống chúng ta trong ấn tượng nghèo khó lạc hậu nhìn lên đúng là rất nghèo vậy mà không có một đầu ra dáng đường cái cùng cao lớn kiến trúc phòng trực tiếp bên trong người xem tại sau khi đi vào liền đối với xung quanh hoàn cảnh một trận phê bình mà dọn hiện tại đang địa phương là tại hồng diệp trấn bên trên một cái trấn nhỏ tự nhiên là không có bao nhiêu phân hoa đủ loại cơ sở công trình chỉ có thể nói là theo kịp mà thôi nhưng muốn tốt bao nhiêu vậy không có cho nên khán giả đối với đông phương quốc gia ấn tượng lập tức liền phù hợp lên quả nhiên liền cùng bọn hắn quan môi nói không sai bị lắm đông phương quốc gia quả nhiên rất là hậu rất nghèo khó do nhìn đến đây nhớ tới những ngày gần đây hắn tại cái này đông phương quốc gia chứng kiến hết thảy gấp tốt các anh em cũng không nên tùy tiện nói lung tung hoa hạ quốc gia này tương đương giàu có cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau tin ta bọn hắn so với chúng ta quốc gia còn muốn giàu có còn muốn trước vào nơi này chỉ là một cái bình thường nhất nông thôn thị trấn nhỏ mà thôi cùng chúng ta bên kia thôn trấn không sai biệt lắm Phòng trực tiếp khán giả sửng sốt một chút cái quỷ gì nơi này chỉ là một cái thôn trấn nếu như trước đó thời điểm bọn hắn cho rằng hoa hạ thành thị không tốt lắm tương đương là hậu nhưng là đang nghe nơi này chỉ là một cái thôn chấn mà thôi cũng thì tương đương với bọn hắn bên kia thị trấn nhỏ lần này bọn hắn coi như không bình tĩnh phải biết Âu Mỹ quốc gia thôn chấn chỉ có thể coi là bình thường thậm chí còn không bằng trong nước bên này một cái lớn một chút thôn trước vào không có cách bên kia tất cả đều dựa vào tư bản ngươi muốn mở điện ngươi muốn bố trí internet ngươi còn muốn làm đường cái kia toàn mẹ nó đều muốn tiền không có tiền ai đi đều ngươi cho nên bên kia cơ sở công trình còn kém rất rất xa bên này mà bên này thôn chấn mặc dù tiểu nhưng là cũng có cái mười mấy vạn nhân khẩu nên có điều có Chẳng qua là có chút tiểu mà thôi nhưng là ồ Mỹ bên kia thị trấn nhỏ vậy cũng chỉ có mấy ngàn người, hoặc là nói lên bạn người mà thôi. Bên trong thôn trấn lạc hậu muốn chết, muốn cái gì không có gì, muốn mua được một chút tốt đồ vật, còn phải chạy đến thành phố hoặc là đi nói đại thành thị mua. Ô hát mi ngươi nói cho ta biết nơi này là một cái thôn trấn, ta coi là đây là hoa hạ bên kia đại thành thị. Tha thứ ta trước đó nói nói à, ta vậy mà cho rằng hoa hạ bọn hắn bên kia thành thị là dạng này, cho nên mới sẽ nói hắn lạc hậu nhưng là ta không nghĩ tới nơi này cũng chỉ là nông thôn một cái vắng vẻ thị trấn nhỏ đây so với chúng ta bên này một chút tiểu thành thị còn tốt hơn cái này cũng không có giống tin tức bên trong đưa tin một dạng ahmi gold bọn hắn nơi này vậy mà còn có nhiều như vậy mỹ thực cửa hàng tại chúng ta bên này chỉ có khu nhà giàu mới có người nói cho ta biết nơi này chỉ là nông thôn một cái thôn trấn phòng trực tiếp bên trong người nước ngoài nhóm đều rất khiếp sợ nói nơi này là hậu nhưng là muốn bắt hắn cùng ai so so sánh đại thành thị vậy khẳng định là bị miêu sát cái giấm cũng không bằng nhưng nếu như nói đây chỉ là một nông thôn thị trấn nhỏ vậy đơn giản đó là trước vào kỳ cục ha ha ha không dám tin a ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng không dám tin, ta xem như biết rồi, quốc gia chúng ta những cái kia truyền thông luôn là gạt chúng ta. giòn mặt mũi tràn đầy cảm khái, bất quá đám minh đệ những này không phải trọng điểm, các ngươi biết ta hôm nay là tới tìm ai sao? phòng trực tiếp khán giả một mặt một bước, tình huống gì, tìm ai? ngươi tới tìm ai? giòn, ô hát miu, ngươi không phải là tìm tới người kia à? ta nhớ được ngươi là tới tìm hắn, tối hôm qua ngươi còn nói muốn cái gì kinh hỉ, ngươi lần này mở ra trực tiếp, giòn, ngươi nói ngươi tới tìm ai? ta giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dọn, ngươi sẽ không phải là đến tìm sở chảy bận vị tác giả kia à? Khán giả đều rất khiếp sợ, bọn hắn đương nhiên biết dọn đến đông phương cái kia thần bí đại quốc là vì tìm sở chảy bận tác giả. Bởi vì cũng duy trì có hắn có thể đủ tìm tới vị tác giả kia. Mọi người đều biết, hắn là một cái duy nhất có thể cùng vị tác giả kia giao lưu câu thông lọt giờ. Khán giả đều rất chờ mong lại kinh ngạc nhìn dọn, chờ mong từ trong miệng hắn đạt được hài lòng đáp án. Bingo, chúc mừng các ngươi, đáp đúng. Dọn vỗ tay phát ra tiếng, tiếp xuống để ta mang các ngươi đi xem một cái. Vị kia để cho chúng ta yêu đến thực chất bên trong sở chảy bận tác giả rốt cuộc là ai chứ? Khi giòn tìm được sở chảy của nguyên tác giả, tin tức này chuyển khắp mạng bên ngoài thời điểm. Toàn bộ mạng bên ngoài đều đổ. Tại cái này văn hóa trong hoang mạc đột nhiên xuất hiện một bản sở truyện, có thể nói là để vô số người khô héo linh hồn tìm được văn học cam lộ, đạt được lớn lao tầm bổ. Tất cả người đối với vị tác giả kia đều ôm lấy rất lớn hiếu kỳ cùng sùng kính tâm. Kết quả vào hôm nay vị tác giả kia thần bí khăn che mặt liền bị tháo xuống sao. Tin tức này bên ngoài nện truyền khắp. Nguyên thế giới mạng bẹo điện ảnh bờ Lách máy đảo diễn viên sợ cắt lẹt càng là phát đầu này trực tiếp, để cho chúng ta đến chờ mong ta vị kia tình nhân trong động, đến cùng là cái cái gì người a sở cắt lệ đem đầu này trực tiếp phát tại nàng cá nhân twitter thời điểm twitter trong nháy mắt lâm vào động đất bên trong hát cái này đang chết hắn bắt cóc ta nữ thần không nữ thần ngươi đừng như vậy cái kia đang chết hoa hạ người dù là ngươi tài hoa hơn người dù là ngươi sáng tác ra vĩ đại tơ nhưng đây không phải ngươi bắt cóc ta nữ thần lý do đủ dạn ta muốn cùng hắn phát động thân sĩ quyết đấu hoặc là hắn nằm xuống hoặc là ta nằm xuống khi sở cắt lệ người hái mộ đủ dạn xuất hiện thời điểm đồng thời tại sở cắt lệch phát phía giới nhấn lại toàn bộ twitter trong nháy mắt xôi trào đây chính là giới văn nghệ còn có bóng rổ vòng một lần va chạm mạnh hai người đều là riêng phần mình lĩnh vực sáng chói ngôi sao một cái là tại hollywood siêu cấp nữ thần một cái là bóng rổ giới bên trong bóng rổ cự tinh hai người hái hận tình cựu đã sớm hấp dẫn vô số người hiếu kỳ dù sao khi đủ giản tại twitter bên trên công khai muốn uống đến sở cật lệch nước tắm thời điểm hai người nhiệt độ liền rất tốt hóa lại cùng một chỗ không quản người nào đó chuyện gì phát sinh đám dân mạng kiểu gì cũng sẽ liên hệ đến một người khác chiến thân đương nhiên bây giờ 25 tuổi chính vào phong nhã hào hoa quả tỷ sở cật lệch cũng không thích đủ giản bởi vì nàng nữa thích thi nhân đồng dạng nam tử cũng không thích cao cao to to nam nhân tại thẩm mỹ phước diện nàng xem như tại âu mỹ bên kia là vô cùng khác biệt chương 214, thế nhưng là sở cháy bất tác giả không có công khai thân phận chương 214, thế nhưng là sở cháy bất tác giả không có công khai thân phận đáng thương đủ dạng đáng thương hải tử tại hai năm trước nói muốn uống sở cắt lệch nước tắm người ta căn bản liền mặc sát hắn từ bỏ đi đáng thương hải tử nước tắm cũng không cho ngươi uống đủ dạng quá si mê à, bất quá ta cảm giác bọn hắn chút tình cảm này không đủa sợ cắt lệch rõ ràng liền nữa thích loại kia có tài hoa nam nhân hẳn đúng là bóng rổ cự tinh nhưng là cùng sở cắt lệ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn không giống nhau bất quá sợ cắt lệ thích cái này sợ cháy bận tắc giả ta là một điểm cũng không ngoài ý liệu dù sao nàng muốn là ưa thích những vật này nếu như ta là hắn nói khẳng định đổi một cái nữ minh tinh theo đuổi lấy hắn thực lực cùng danh khí rất dễ dàng liền có thể cua được một vị hollywood nữ thần đáng thương đủ dạng si tình đủ dạng nước ngoài khán giả nghị luận ở mỹ đối với đủ dạng còn có sợ cắt lệ giữa tình cảm cũng không xem trọng mà liền như là khán giả đoán trước một dạng thạch giai lệ hồi phục đủ dạng đồng thời thái độ vẫn là kiên quyết tuất đừng bảo là những thứ này người biết ta không thích những này thô lỗ sự tình đủ dạn rất lâu đều không có hồi phục tựa hồ là đã bị tổn thương tấu thâm khán giả thở dài nhưng chuyện này nhiệt độ lại là làm cho lục gia khuôn mặt thật càng thêm bị người chờ mong bọn hắn đều rất muốn biết lục gia đến cùng là ai đến cùng dáng dấp thế nào có thể hay không phối hợp sở cật lệ mà nước ngoài nhiệt độ như vậy đại những cái kia dựa vào mạng bên ngoài lục giã nhiệt độ sống sót lọ dở cùng ma kết tinh hảo lập tức liền đem chuyện này phát về nước trong nước internet trong nháy mắt liền sôi trào. không phải đâu vị kia dọn vậy mà đến tìm tiêu văn quát hắn còn muốn bạch trần tiêu văn khoát thân phận đâu hắn nhưng không có nghĩ đến tiêu văn khoát mình liền đem mình thân phận lộ ra ánh sáng rồi cởi chết không biết hắn biết chân tướng sau đó sẽ là cái dạng gì biểu tình hiện tại liền có thể hảo hảo chờ mong một cái luie Sở chây bất tác giả tiêu văn khoát vị yêu mạng bên ngoài ngươi bằng hữu lò dở tới tìm ngươi ngươi làm sao không cùng hắn trao đổi một chút luie Sở chây bất tác giả tiêu văn khoát đúng thế làm sao không gặp các ngươi câu thông một chút hắn chạy thế nào đến nông thôn đi tìm ngươi ngươi không phải ở tại trong thành sao đoán chừng hai người cũng là quá kích động à trong lúc nhất thời náo loạn ô long dọn lần đầu tiên tới trong nước đây rất bình thường bình luận khu khán giả tâm tác có không ít háo sắc người còn tiêu văn khoát đến xem bọn hắn cũng muốn nhìn thấy tiêu văn khoát cùng giòn chạm mặt tình huống vậy khẳng định rất thú vị nhưng mà bọn hắn cũng không biết lúc này tiêu văn khoát đến cỡ nào mồ hôi đầm địa song song đáng chết tính đi tính lại duy chỉ có tính sai cái kia đáng chết giòn sẽ đến trong nước đây chính là duy nhất biết hắn thân phận giả người nếu để cho hắn phơi bày mình thân phận vậy mình liền xong đời dù là lúc này có đã có quan môi cùng ương môi học thuộc lòng nhưng là một khi để người hoài nghi đó cũng là một kiện phiền thức cho nên hôm nay kế hoạch cái kia chính là đầu tiên muốn giải quyết cái kia giòn có lẽ mình có thể cùng hắn liên lạc một chút nhường hắn cùng mình thông đồng trực tiếp lật đổ cái kia ngu xuẩn nguyên tác giả đem cái này sờ chạy bậc tác giả thân phận triệt triệt để để gắn ở trên người mình về phần nước ngoài cái kia tài khoản thuộc về cái này quá đơn giản chỉ cần đến lúc đó cùng dọn trong ngoài liên hợp nói là chính hắn tài khoản bị người cho trống đi sau đó có dọn đến thay hắn làm chứng chuyện này chắc hẳn sẽ được giải quyết rất nhanh nghĩ tới đây tiêu văn khoát nhẹ nhàng thở ra cho nên hiện tại duy nhất kế hoạch đó là trước liên hệ với dọn Giòn không chỉ có chỉ là bên ngoài net Twitter bên trên mở trực tiếp, hắn càng là tại tộc khai thông một cái tài khoản. Dù sao hắn biết tác giả là hoa hạ người, vậy hắn phan lại bộ phận đều là hoa hạ người. Vì nhập ra tùy tục, cũng là vì tôn trọng sở cháy bật nguyên tác giả lục giã, cho nên hắn quyết định đăng ký một cái tộc tài khoản. Tại đăng ký sau đó, hắn lập tức ủ tờ loạt chứng nhận tin tức, cũng không lâu lắm chứng nhận thông qua. Hắn cũng coi là khai thông hết nợ hảo, trong nước một chút người xem lập tức thuận theo nhiệt độ tiền đến. dọn Giòn, giòn người tốt ra ta tại trong nước nhìn người video rất lâu đúng thế những cái kết marketing hảo luôn phát người video lại không cho cái gì trả thù lao quá phận đúng là dạng này không sai ta đã sớm nên nghĩ đến bọn hắn sẽ là dạng người này nhưng là đăng lại nước ngoài video lại không ghi rõ nguyên tắc giả điểm này xác thực quá phận dọn dựa vào sức một mình nuôi sống tối thiểu mấy trăm marketing hảo đương nhiên vì thế xuất lực còn có sở chạy bận nguyên tắc giả không đúng dọn ngươi đây là trực tiếp làm gì tiêu để biết đến tìm sở chạy bận tác giả a ta cũng bối rối tiêu văn khoát không phải đã khai thông tịp tộc tài còn sao chẳng lẽ hắn không biết ta cũng không hiểu rõ à, làm sao hai người giống như là lạ, chẳng lẽ bọn hắn trước đó không có câu thông một chút sao đúng? Dọn ngươi bây giờ là ở nơi nào? Ngươi là muốn đi tìm Tiêu Văn Khoát sao, vừa rồi khai thông phòng trực tiếp, trong nháy mắt tiến đến mấy ngàn người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng bọn. Dọn cũng dựa vào mình nửa sống nửa chín trung văn cùng một chút phiên dịch phần mềm hỗ trợ, đại khái xem hiểu phòng trực tiếp người xem mưa đạn. Dọn cũng đi theo tiếp tóc khán giả chào hỏi, các ngươi khỏe à, ta là Dọn, các ngươi đoán không sai, ta chính là đến tìm sợ chảy bật tác giả. Ha ha, các ngươi chờ mong một cái sợ cháy bật tác giả thân phận à? các ngươi khẳng định nghĩ không ra hắn sẽ là ai? ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình, tin tưởng ta. phong trực tiếp bên trong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều mưa đạn, ha ha ha, cười chết ta, giòn đơn độn, chẳng lẽ hắn không biết tiêu văn khoát đã công bố mình thân phận sao xác thực rất khiến người ngoài ý, ta cũng không có nghĩ đến sợ cháy bật nguyên tắc giả lại là một vị lao sư, bất quá nghĩ đến hắn là một vị hào hoa phong nhã ngữ văn lao sư, ta cũng liền hiểu đúng là ta trong tưởng tượng, dạng này thơ ca đúng là đến dạng người này mới có thể biết đi ra ta nhớ được trước đó thật, giống như hai chúng ta trong nước cũng có người muốn cọ cái này ở nhiệt độ a vậy mà lên một cái cùng sở chảy bật tác giả tương đồng danh tự kia người gọi là cái gì nhỉ ngươi nói là cái kia cùng sở chảy bật tác giả twitter mệ tạ tài khoản cùng tên người a hắn gọi lục dã là một cái tổng nghệ tiết mục bên trong tôn đơn dân đặc biệt không biết xấu hổ lúc kia đó là hắn tại chống đỡ tiêu văn khoát nhiệt độ đơn giản bó tay rồi đúng thế hắn vậy mà ý đồ giả mạo cái kia sở chảy bật tác giả cũng không nghĩ một chút liền hắn điều dạng còn có thể giả mạo don trưng mắt nhìn nhìn phòng trực tiếp bên trong nội dung có chút không rõ ràng cho lắm cái quỷ gì lục dã chẳng lẽ đã công bố mình thân phận thế nhưng là hắn không biết ta Rõ ràng không có, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là toát ra cái gì ô long sự kiện sao? Giòn hơi nghi hoặc một chút hỏi, số gì, số gì, các ngươi nói sợ chảy bật tác giả công bố thân phận, thế nhưng là theo ta được biết vị tác giả kia cũng không định công bố thân phận của mình ý tứ a." Hắn đơn giản ngay thẳng đưa ra mình nghi vấn, dù sao hắn biết rõ tình huống đó là lục gia không có công bố thân phận của mình ý tứ. Điểm này hắn tương đương xác định. Chương 215, đây dưa ăn không rõ chương 215, đây dưa ăn không rõ nếu như công việc quan trọng phải nói sớm công bố, làm sao sẽ chờ đến bây giờ mới công bố? Phong trực tiếp bên trong khán giả đều mở bước, này làm sao cùng bọn hắn muốn không giống nhau lắm? Giòn, thế nhưng là hắn xác thực đã công bố thân phận a, ngươi có thể hay không sai lầm? Đúng à, hắn đã công bố mình thân phận, với lại tài khoản đã tích lũy đến hơn 180 vạn fan hắn tên là Tiêu Văn Quát, không tin ngươi đi tìm kiếm nhìn dọn hắn đã công bố mình thân phận a, Tiêu Văn Quát, ngươi đi xem một chút hỏng hai người đều lẫn nhau dầu giếm, đều muốn cho đối phương một kinh hỷ, nhưng không có nghĩ đến náo động lên như vậy cầu hết sự tình, gửi chết ta hai người vậy mà lại dạng này làm, đây coi như có ý tứ khẳng định là hai người không có câu thông qua cho nên mới náo thành hôm nay ô long cười chết ta ai biết sẽ là hôm nay dạng này á dọn nhưng không có nụ cười nhìn phòng trực tiếp bên trong mưa đạn trong lòng lại là phi thường nghi hoặc so, so. các ngươi nói sợ chạy bận nguyên tắc giả gọi cái gì dọn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ tình huống như thế nào chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn hắn gọi tiêu văn quát ta này có gì không thích hợp sao dọn ngươi không muốn cùng chúng ta nói dỡn đây có phải hay không là các ngươi hợp lại muốn đùa nghịch chúng ta là không phải hắn gọi tiêu văn quát ta chờ một chút đám huynh đệ ta cảm giác có điểm không đúng lại một lần nữa nhìn nhiều lần mưa đạn sau đó dọn cuối cùng tiếp nhận một chuyện lục dã thân phận giống như tựa hồ bị người giam bạo hắn thân phận chân thật mình thế nhưng là rất rõ cũng không gọi cái gì tiêu văn quát mà gọi là làm lục dã mà bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái tên là tiêu văn quát người tuyên bố mình là sở chảy vận nguyên tác giả đây quả thực là đang vũ nhục hắn tam quan đây đối với cao thượng văn học đơn giản đó là một loại vũ nhục khi danh đạo thế đáng tiếc dọn không hiểu cái này thành ngữ làm sao ứng dụng nếu không nói hắn lúc này khẳng định sẽ chửi gầm lên nhưng là liền xem như dạng này giòn cũng là tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. dọn hiện tại lập tức lập tức liền muốn vạch trần cái này đáng chết ra hoa hoang luôn. mà ở thời điểm này, hắn đột nhiên sau khi nhìn thấy đài đánh ra đến một đầu tin tức, là một vị có mấy trăm bạn fan lỏ giờ cho hắn tin tức, LUE. sở chế bận tác giả tiêu văn quát, giòn nhìn thấy cái tin này thời điểm, con mắt lập tức liền meo lại đến, đáng chết, đây chính là cái kia lừa gạt tất cả người lừa đảo tìm hắn. dọn trực tiếp ngừng tất cả hành trình, đứng ở bên đường, kéo lấy dương hành lý từng chữ nói ra hồi phục lại tiêu văn quát. tiêu văn quát, ngươi tốt Dọn ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút, nếu như chuyện này thành nói, ta có thể hứa hẹn cho ngươi phân 50 vạn Ore đối với giọn đến nói, chỉ là 50 vạn Ore liền muốn ly gián mình cùng Lục Dạ giữa tình cảm. Làm sao khả năng? Với lại đây 50 muôn bản khó khăn đạo chân vũ nhục thuần khiết chí cao văn học sao? Giọn, ngươi muốn nói cái gì trực tiếp cứ nói đi, còn có ngươi muốn giảng rõ ràng ngươi tại sao phải giả mạo Sở chảy bận Tắc giả thân phận. Tiêu Văn Quát, thật có lỗi giọn, ngươi nói nói ta nghe không hiểu, rõ ràng ta chính là Sở Trậy bận Nguyên tác giả, lúc nào thành ta giả mạo chính mình. Dọn nhìn đến đây thời điểm tâm lý thầm mắng người này thật sự là quá gà tặc dạng này đều không bị lừa đáng chết đáng ghét ra hỏa quá cẩn thận tiêu văn khoát nhìn những này tính toán nhỏ nhặt ha ha một cái chỉ bằng mượn một chút thực lực còn muốn cùng mình chơi vậy cũng không khỏi quá không đem hắn coi ra gì đi phải biết lúc trước hắn tại lần tránh những cái kia truy xét buôn lậu bên giới học bù thời điểm cường độ nhưng so sánh những ngày cao hơn Liên dọn điểm này tính toán nhỏ nhặt hắn tùy tiện xem xét liền đã nhìn ra tiêu văn khoát dọn ta bằng lưu thế nào suy nghĩ kỹ càng không có chỉ cần người đáp ứng ta điều kiện Ngươi liền có thể đạt được đây 50 vạn Euro hắn chưa hề nói đây 50 vạn Euro là dùng tới làm gì, cũng không có nói điều kiện là cái gì, nhưng là hai người đều hiểu là có ý gì. Đơn giản đó là để giòn đáp ứng giúp hắn cấp đi sở chảy bậc tác giả thân phận. Giọn nhìn đây 50 vạn Euro rơi vào trầm mặc, từng chưa nói ra hồi phục, giòn, đáng chết ra hỏa, văn học thần thánh tính không dung như ngươi loại này ti tiện người làm bẩn, ta nhất định sẽ đi đem ngươi bí mật mặt chấn. Ta muốn để tất cả người nhìn thấy ngươi ti tiện một mặt. Tiêu Văn Khoát nhìn đến đây thời điểm, biết đây đã không có biện phát hiện nhưng là không quan hệ thật sự cho rằng một cái người nước ngoài có thể khiêu động hắn thân phận không nên quên quan môi còn có ương môi chỉ là phát kia một đầu xác định thân phận của hắn đưa tin hai cái này thế nhưng là hắn học thuộc lòng hắn kim bài học thuộc lòng dọn như thế nào đi nữa chẳng lẽ hắn còn có thể so quan môi còn muốn có quyền vì sao kia tất nhiên là không có khả năng cho nên hiện nay hắn cơ bản không cần lo lắng cũng không cần lo lắng dọn sẽ đi tìm tới nguyên tác giả sau đó liền làm sao thế nào nhận rõ ràng xã hội này a cũng không phải không phải hát tứ bạch có đôi khi sai hắn nhất định phải đúng cho dù là đúng tại một ít thời điểm vì một ít tất yếu hắn cũng có thể là sai nói đó là sợ chây bậc tác giả thân phận dù sao tiêu văn khoát hiện tại thế nhưng là cùng hai nhà quan môi tính quyền uy khóa lại ở cùng nhau chỉ cần quan phương không nghĩ hắn tính quyền uy sụp đổ bọn hắn nhất định phải vì chính mình chẳng đứng trừ phi bọn hắn có đập nồi dìm thuyền rũ khí cùng thừa nhận sai lầm đảm lượng bất quá dựa theo tiêu văn khoát đang giáo dục hệ thống bên trong đắm chìm nhiều năm biết thu hoạch đến xem tổng thể là tốt nhưng là tại một ít địa phương bên trên cuối cùng sẽ xuất hiện từng cái cực đại con chuột lớn cùng ngập trùng những này người tuyệt đối không có khả năng có nổi không có khả năng thừa nhận sai lầm nếu không không phải liền là bọn hắn trách nhiệm sao cho nên tiêu văn khoát khá có lòng tin tiếp xuống liền cần hắn đến đánh trước một phát này dọn phòng trực tiếp bên trong đã tiến đến mấy bạn hào người xem tất cả mọi người đều có chút mộng bức nhìn dọn nghiến răng nghiến lợi cùng người phát tin tức thế nào đây là không có chờ khán giả phát hiện cái gì kết quả sau một khắc thời điểm có người mang đến một cái bạo tạc tính chất tin tức sợ cháy bất tác giả tiêu văn khoát phát sóng với lại muốn lên án cái nào đó không biết liêm sỉ trong nước đồng bào cùng một cái hải ngoại vô sĩ lo giờ khi cái tin tức này công bố thời điểm tất cả người đều bị treo đủ khẩu vị tình huống gì nghe lên liền tương đương tình bạo a tất cả người đều hiếu kỳ xông đi qua muốn thấy trận tướng ăn đến cái thứ nhất dưa cái gì gọi là một cái không biết liêm sỉ nước ngoài đồng bạo. còn có muốn công kích một cái hải ngoại vô sỉ giờ. đây nghe xong liền có dưa lớn nha đi nhanh lên đi nhanh lên cần phải cướp được hàng phía trước vị trí ôm lấy ý định này dọn phòng trực tiếp bên trong người xem vốn chính là bị sở cháy bậc tác giả hấp dẫn đến lại phần phật lập tức chạy tới tiêu văn khoát phòng trực tiếp bên trong Vừa mới tiến phòng trực tiếp, lập tức liền bị khổng lồ nhân số cho khiếp sợ đến, khá lắm, trong khoảng thời gian ngắn 10 vạn tăng thêm. Hơn nữa còn đang điên cuồng gia tăng, chưa được vài phút đã là 50 vạn. Chương 216, ta bị trộm nít chương 216, ta bị trộm nít chờ tiến nhập phòng trực tiếp sau đó, bọn hắn liền thấy Tiêu Văn Khoát kia bi thương khổ sở biểu tình. Khán giả một mặt một mực không rõ đây cũng là thế nào. Sở Trệ A Mẹ, Sở Trệ A Mẹ, người đây cũng là thế nào? Làm sao bộ dáng này? Trong cảm giác khẳng định có đại sự phát sinh, cũng không biết cụ thể đến cùng là sẽ ra chuyện gì nghĩ đến dọn vừa rồi nói nói. Khá lắm, hai người này sẽ không nào tách ra đi, lầu bên trên hẳn là ngươi là thiên tài. Phòng trực tiếp bên trong người xem nghị luận ầm ĩ mà Tiêu Văn Khoát mặt mũi tràn đầy bi thương ức chế không nổi, chỉ bất quá hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là một mực chờ đến phòng trực tiếp người xem đạt đến 50 vạn thêm nữa sau hắn mới mở miệng. "Đám huynh đệ, ta bị đâm lưng." Tiêu Văn Khoát khàn khàn âm thanh nói ra. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều là bối rối, chờ một chút ngoạc ảo. Chuyện gì xảy ra? Đây còn có thể chuyện gì xảy ra? Khẳng định là Sở Trệ Á mẹ bị cái kia người nước ngoài cho hố thôi, các ngươi hồi tưởng một chút vừa rồi giởn nói. nói hẳn là liền biết khá lắm người nước ngoài quả nhiên không thể tín nhiệm a mẹ nó đối với việc này còn có thể nói láo liên mẹ nó không hợp thói thường nhưng là ta hiện tại muốn biết nhất đó là sở trẻ a mẹ đến cùng có hay không ăn thiệt thòi không nên đến thời điểm ăn thịt tỏi lớn a đúng thế sở trẻ a mẹ thế nhưng là chúng ta quốc người bên trong một cái duy nhất ở nước ngoài lấy được lớn như vậy văn hóa thành tựu người chuyện ra sao Sở trẻ a mẹ ăn như vậy đại thua thiệt quan phương liền nhìn sao dù sao cũng là vì nước làm vẻ vang có được hay không đúng thế chuyện này cũng quá bất hợp lý đi người tốt xấu giúp người ta nói một câu nha lầu bên trên mấy cái kia chuyện bây giờ còn không có kết luận các ngươi liền vội vã ồn ào cái không xong trước hết để cho sở trệ ạ mẹ nói một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phòng trực tiếp bên trong còn có một số người xem là thanh tình biết lúc này cũng không thể loạn mang tiết ấu húng chi là tại phòng trực tiếp bên trong công khai kể một ít bất lợi nói đây là thuần khiết chuẩn bị tiết đạn tiêu văn khoát nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong nôn luận thời điểm không có cảm giác sợ hãi ngược lại là cảm giác kích động đúng thế hắn hiện tại thế nhưng là công thần vì nước làm vẻ băng đây dù sao hắn biết thi tập có thể tại hải ngoại bị nhiều người như vậy ưa thích điều này chẳng lẽ còn không tính là vì quốc làm vẻ và sao? nghĩ đến nơi này, tiêu văn khoát lập tức có chút đắc ý, hắn hiện tại đã quên đi sở chảy bật không phải hắn biết, nhưng hắn tựa như là đắm chìm trong đó, chỉ có thể nói, hắn thiên phú là đỉnh cấp, tối thiểu ở phương diện này thiên phú là đỉnh cấp. tiêu văn khắc tâm lý rất kích động, không nghĩ tới hắn người xem vậy mà còn muốn vì hắn đi sông văn vương, bất quá hắn vẫn là có mấy phần lý trí vội vàng kêu dừng tất cả người. tuất, đám huynh đệ không cần thay ta làm nhiều như vậy, ta cũng chính là chịu một điểm không có ý nghĩa hủy khuất mà thôi. tiêu văn khoát thở dài một tiếng chỉ bất quá không nghĩ tới chúng ta quốc người bên trong vậy mà xảy ra lớn như vậy một cái bại hoại, với lại cái kia người nước ngoài đã vậy còn quá buồn luôn. Phòng trực tiếp bên trong khán giả càng thêm buồn mực, bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, khẩn cấp muốn biết vì cái gì. Bất quá có chút người xem đã đoán được, dù sao cái này cũng không có đoán, không phải sao? Đơn giản đó là Tiêu Văn Khoát bị người cho trốn ít hoặc là đó là Tiêu Văn Khoát cùng bị kia người nước ngoài blò giờ nào tách ra. Sơ Trệ mẹ, ngươi mau nói đi, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Đúng thế, người nước ngoài cùng chúng ta quốc người đồng bảo chúng ta đương nhiên là biết làm sao chọn nhưng nếu như là chúng ta đồng bào cùng chúng ta đồng bào đây đây còn phải nói chúng ta khẳng định chọn đúng tại chúng ta cống hiến lớn nhất nha, tiêu văn khoát thế nhưng là vì nước làm vẻ vang đại văn học ra đây đúng tiêu văn khoát ngươi mau nói chúng ta thay ngươi làm chủ không quản là cái nào không biết xấu hổ dám đến là ngươi chúng ta khẳng định giúp ngươi vọt lên hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả quần tình kích động thận không thể lúc này thật liền thay tiêu văn khoát xử lý tất cả tiêu văn khoát thở dài một tiếng đã minh đệ ta bị người làm cùng hắn đem sự tình ni ni nói tới ta vào hôm nay thượng đẳng thời điểm phát hiện nước ta bên ngoài cái tiệp tài khoản bị người cho chống ít sau đó ta liên hệ một cái ta ở nước ngoài bằng hữu dọn kết quả hắn vậy mà nói ta không phải tài khoản bản thân còn nói ta không phải cái gì sờ chạy bậc tác giả hắn muốn vạch trật ta tiêu văn khoát nói đến đây thời điểm đem hắn mới vừa cùng dọn nói chuyện phiếm sự dịn xuật đặt ở phía trên tất cả người nhìn hô hấp dần dần thô trọng ngoại tạo mẹ nó đây mẹ hắn khi người quá đáng ta mẹ nó nhìn không được tại sao có thể có áp tâm như vậy người mụ xử lý hắn nhất định phải xử lý hắn ta đã sớm biết người nước ngoài không đáng tin tậy nhưng không nghĩ tới bọn hắn đã vậy còn quá buồn nôn một điểm thành tín đều không nói sao lầu bên trên người nước ngoài giảm thành tín ngươi đừng đùa ta cười tốt ta người ta giảm thành tín tuần vị đó là trong nước pháp luật đầy đủ khắc nghiệt người ta không thể không dạng ngươi nếu là đặt ở một hai trăm năm trước ngươi nhìn hắn đúng hay không chúng ta giảm thành tín đó là hận không thể đem chúng ta trở thành giá rẻ nhất nô lệ không tốn tiền sức lao động bóc lột tiêu văn khoát nói tiếp hiện tại ta sợ nhất đó là hắn tìm cái khác người đi ra giả mạo ta nói ta không phải sợ chạy bật nguyên tắc giả sau đó lại lấy ra cái kia tài khoản làm chứng chứng minh thân phận ta là giả Đến lúc đó ta là thật không có biện pháp. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe nói như thế trong nháy mắt vỡ tổ, ta thảo nê mã. Đây mẹ nó quá phận. Điều này chẳng lẽ quan phương một điểm đều không còn sao. Đây mẹ nó đã là tại nghiêm trọng xâm hại người khác tài sản còn có bản quyền tốt ta. Làm sao quản. Ngươi nói cho ta biết làm sao quản. Hiện tại không phải là đúng sai còn không xác định, chẳng lẽ còn có thể thật sự căn cứ song phương nói mấy câu nói đó trực tiếp định tội à. Bọn hắn giữa hai cái lại không có một cái là thiên long nhân dựa vào vừa nghĩ đến có người lại là dự định đến giả mạo sở cháy bậc tác giả thân phận ta liền hận đến nghiến răng đúng thế thật không dễ chúng ta trong nước mới ra một cái đại văn hảo với lại đạt được nước ngoài thừa nhận đây mẹ nó bị người giả mạo thân phận nếu là không còn nói nhân tâm lập tức liền lệnh hiện tại ta cảm giác bận tâm nhất chính là tiêu văn khoát hiện tại đến có bao nhiêu thương tâm a đám huynh đệ trước bình tĩnh một chút hiện tại không phải là đúng sai còn không biết đâu không nên đến thời điểm lại đảo ngược bình tĩnh ta bình tĩnh không được một điểm đây mẹ nó sự tình đều bày ở mọi người trước mặt còn bình tĩnh đây ta hiện tại hận không thể liền lao ra đem tên xúc sinh kia giết chết Tại sao có thể có ác tâm như vậy Súc Sinh a? Lâu bên trên bình tĩnh đảng, ngươi cũng đừng làm có được hay không? Hiện tại loại chuyện này liền không nên bình tĩnh, chúng ta trực tiếp đi đem cái kia dám can đảm giả mạo tác giả người cho vọt lên đúng, nhanh đi tìm xem, nhìn xem đến cùng là ai như vậy không biết xấu hổ. Phòng trực tiếp bên trong khán giả quần tình xúc động, Tiêu Văn Khoát nhìn đến đây trong lòng lập tức ổn, đám này đồ đần, ha ha ha. Hắn không nghĩ tới đám này đồ đần thật tựa như hắn bình thường đoán trước đồng dạng ngu như vậy, chỉ bị dăm ba câu liền kích động cảm xúc. Quả nhiên, không có đầu góc người đó là nhiều như vậy. Tiêu Văn Khoát lắc đầu, tốt đám huynh đệ Hiện tại chỉ là ta suy đoán, đến cùng sẽ có hay không có người giả mạo ta, ta còn không biết. Hiện tại nói ta chỉ muốn làm tốt ta sự tình, làm xong một vị người làm công tác văn hóa phải làm sự tình. Chương 217, tình huống gì? Đây tình huống gì chương 217, tình huống gì? Đây tình huống gì phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức liền cảm động, khá lắm, quả nhiên là người làm công tác văn hóa, lòng dạ đó là rộng lớn. Tốt không nói, ta hiện tại tới giảng một chút, ta là như thế nào học tập trở thành một vị có thể viết ra sở chảy bận đại văn hảo. Đây là ta một mực đang nhìn vài cuốn sách, ta hiện tại đem nó treo lên phô. Gió nhìn mình phòng trực tiếp bên trong lắp đác không có mấy mấy người lại nhìn một chút đầy màn hình chửi rủa đột nhiên liền bối rối cái gì gọi là chính ta buồn ôn? cái gì gọi là ta cố ý đổi trắng thay đen hắn làm cái gì hắn sau đó sau một lát hắn hiểu được mọi nguồn, đều nhanh nổ tung mình cái gì cũng không làm vậy mà liền bị người xem như là phản đồ mình còn muốn đi hư giả tìm người giả mạo sở chảy bận tác giả thân phận cái kia đang chết tiêu văn khoát hắn căn bản cũng không phải là sở chảy bận tác giả hòng hỏng gia hỏa này chỉ sợ muốn ồn nào ra đại yêu thiêu thân Chân lập ngựa liền nghĩ đến Tiêu Văn Khoát mình cái động tác xuống tới, trong nước người xem chỉ sợ đối với hắn đã là tràn đầy tín nhiệm. Với lại hắn vẫn là sớm đem nên nói nói đều đã nói, đến lúc đó dù là Lục Gia đứng ra, khán giả cũng sẽ không tin. Nghĩ đến đây, Giọn lập tức hoảng. giọn đội vàng dập máy trực tiếp, sau đó nhanh chóng tại trên trấn đón một chiếc xe, đi đến Hồng Diệp thôn. Hắn phải nhanh đem chuyện này cùng Lục Gia nói một câu, chỉ sợ sự tình muốn hướng bết bắt nhất một mặt phát triển. Cũng không lâu lắm, xe dừng ở Hồng Diệp thôn cửa thôn. Giọn thanh toán tiền xe sau đó đội vàng xuống xe, lôi kéo dương hành lý liền hướng thôn đi vào trong thôn bên trong một đám lao đầu lao thái thái nhìn cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài nghị luận ở mỹ cái này lông vàng quỷ lão là ai vậy không nhận ra chẳng lẽ lại là đến tìm người không phải là đang tìm lục dã a khẳng định là ngoại trừ lục dã cũng không có người nhận thức loại này quỷ lão ta đi hỏi một chút các ngươi chờ một chút ta có thể được thay lục dã hỏi rõ ràng lúc này một cái một đầu tóc ngắn trung niên phụ nữ đứng lên đến nàng là lục đại hữu la bà cũng chính là lục dã đại bá mẫu lý đại hoa nàng đoạn thời gian trước đi trên trấn nữ nhi ra ở đây thẳng đến hai ngày trước thôn bên trong đại nhiệt não nàng mới từ trên trấn đội vàng gấp trở về ai ngươi tốt ngươi là đến tìm người sao lý đại tiêu tốn tiến đến hỏi do nhìn thấy lý đại hoa thời điểm nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một việc hắn không nhận ra lục dã nhà tại cái nào ở thời điểm này lý đại hoa đứng dậy nhưng hắn thấy được hy vọng đúng, đúng đúng đúng ngươi tốt ta là tới tìm người ta muốn hỏi một cái các ngươi có biết hay không lục dã một đám thôn bên trong lão đầu lao thái thái lúc này vốn là ở trên núi làm việc nhưng là bởi vì hôm nay là thôn bên trong tế tổ thời gian cho nên mọi người cũng khó khăn đến nghỉ ngơi một ngày lúc này đều vây quanh nhìn dọn lại nhìn một chút lý đại hoa lý đại hoa quả nhiên là tới tìm ngươi ra lục dã nha ôi lý đại hoa nhà ngươi đại chất tử coi như tiền đồ bây giờ lại còn có quỷ lão tới tìm hắn đúng nha, ngươi nhìn cái này quỷ lão tóc vàng mắt xanh có phải hay không là cái gì huyết thống quý tộc ai nha ngươi không nên nói lung tung huyết thống nói là cậu kéo bên cạnh dọn lặng lẽ giơ tay các vị đại nương đại thẩm kỳ thực ta nghe hiểu được tiếng tàu cựa các ngươi đừng lại gọi ta quỷ lão cũng không cần lại nói ta là cậu tạ ơn hắn là thật cái chốt uy mấy cái lao đầu lao thái thái lập tức liền tìm mọi tốt à, ở sau lưng nói nói xấu lại bị người trong cuộc cho bắt túi không phải cũng không tính là phía sau nói nói xấu bởi vì bọn họ là quang minh chính đại ngay trước người khác mặt giảng. lý đại hoa vội vàng nói sang chuyện khác ngươi nói ngươi là tới tìm ta ra lục dã phải phải do nghe được nhà ta hai chữ này lập tức minh bạch đây chính là lục dã người nhà ta là hắn ở nước ngoài bằng hữu ta có chuyện muốn cùng hắn nói dạng này à, vậy ngươi cùng ta đến đây đi lý đại hoa nghe được là nước ngoài bằng hữu hơn nữa nhìn bộ dáng hay là bởi vì có việc chuyên môn từ nước ngoài trở về một chuyến chắc hẳn khẳng định là đại sự liền đội và nói thôn bên trong người nghe đến đó cũng là sương sở sau đó vội vàng đi theo đây cũng là phát sinh chuyện gì với lại lại còn là kinh động nước ngoài người chẳng lẽ là cái gì ghê bấm sự tình nghĩ đến đây tất cả trong lòng người đều có chút lo nghĩ khó mà làm được khó mà làm được lục ra thế nhưng là bọn hắn thôn bên trong bảo bồi quý giá liền xem như bọn hắn đám này lao đầu lao thái thái tất cả đều là thay lục ra đi cắt lục ra không thể cắt lục ra lục ra mau ra đây có ngươi quỷ lão người nước ngoài bằng hữu tới tìm ngươi lý đại tiêu xài điểm còn nói môi chủ yếu là bọn hắn quảng đông người đối với người nước ngoài xương hô vẫn luôn là quỷ lão cho dù là bọn hắn chiều sáng, cũng là một mực hô á quỷ đương nhiên cái này á quỷ liền không có cái gì ca ngợi ý tứ là một loại mang theo khinh miệt xương hô lục dã trong sân nhìn mình chồng món ăn đâu chuẩn bị hái một chút buổi chưa đi ra ăn kết quả là nghe được ngoài cửa đại bá mâu nói thế nào thế nào đại mẫu lục dã mở ra cửa sau đó hắn liền thấy cái kia quen thuộc người nước ngoài giòn khá lắm hắn lập tức liền biết tìm hắn người là người nào khẳng định đó là cái này người nước ngoài hắn cũng không có nghĩ đến người này đã vậy còn quá chấp nhất thật liền đổi tới thôn bên trong đến ngư bức dọn nhìn thấy lục dã thời điểm vội vàng kích động hỏi chào ngươi chào ngươi xin hỏi là sở chạy bận tác giả a lục dã không có phủ nhận là ta thế nào đạt được lục giá thừa nhận sau đó dọn tâm lập tức liền để xuống đến quá tốt rồi cảm ơn trời đất ta rốt cuộc tìm được ngươi lục dã có chút kỳ quái tìm tới đã tìm được thôi đây có cái gì tốt tặng lại không phải cái đại sự gì giỏi lại là sắc mặt nghiêm túc ngươi tốt lục dã tiên sinh ngươi chẳng lẽ không biết đã có người giả mạo ngươi thân phận sao lục dã nghe nói như thế trong lòng nhảy một cái khá lắm chẳng lẽ có người cùng mình bắt đầu chơi mạo danh thay thế kia một bộ chuyện gì xảy ra lục dã trầm giọng đặt câu hỏi giòn cũng không có nhiều lời nói nhảm đem hắn biết sự tình toàn đều nói một lần người trong thôn tụ mấy cái tới mà tại lục dã trong nhà lục đình phong còn có lục hiệu nguyện cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng ồn ào đi ra sau đó liền nghe đến lục dã cùng cái này quỷ lao đối thoại thứ độ gì Lục Giã tại bên ngoài viết cái gì Tiểu Thuyết hoặc là nói thơ ca, hẳn là Tiểu Thuyết ta sau đó bị người chấp nhận thân phận. Hiện tại hắn nước ngoài bằng hữu đều lên cửa, nói với hắn lên chuyện này. Này làm sao càng nghe càng huyền ảo, bọn hắn làm sao lại như vậy không tin đây? Chủ yếu là không tin Lục Giã có thể viết ra cái gì ra dáng tác phẩm văn học, liền cái kia cao trung bỏ học trình độ. Dù sao hắn không tin, nhưng nhìn đến dọn cái này người nước ngoài nói chắc như đinh đóng cột, Lục Đình Phong còn có Lục Hiểu Nguyệt liền có chút không quá xác định. Chương 218, Lục Đình Phong không tín nhiệm chương 218 lục đình phong không tín nhiệm chẳng lẽ lục Gia thật đúng là cái gì văn học kỳ tài thế nhưng là trước kia cũng không có nghe nói qua a làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái người nước ngoài cùng bọn hắn nói lục Gia là cái gì văn học ra đây đổi ai sẽ không ai tin tưởng cả dù sao chính bọn hắn là không tin lắm lục Gia trước đó làm qua văn học liên quan sự tình bọn hắn ngược lại là biết dù sao viết tiểu thuyết sự tình viên náo xôn xao chỉ cần chú ý hắn người đồng dạng đều biết hắn đang viết tiểu thuyết đó là viết tiểu thuyết và văn học tác phẩm giống nhau sao vậy khẳng định không giống nhau a hai cái này vốn chính là châu ngựa không thể làm chung sự tình kết quả lại làm ở cùng nhau, cho người ta cảm giác liền không hiểu đấu. Lục Đình Phong làm lông mày muốn hỏi thăm, thế nhưng là mấy lần đều bị giòn không nhìn hoặc là cắt ngang. Giòn kích động đối với Lục Gia nói ra, Lục Tiên Sinh, chuyện này tương đương đáng ghét, ngài nhất định phải hào hảo với tư cách một cái, nếu không nói tiếp xuống mạo phạm người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhất là người này, tình huống tương đương ác liệt. Giòn cuối cùng đều mình tức đến, hắn liền không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người, giả mạo người khác thân phận, kết quả còn có thể làm được như vậy đương nhiên, quá đáng ghét, quá ti tiện. Lục Gia nhíu mày, ngươi ý là có người giả mạo ta thân phận? Sau đó còn đang run âm mở thông tài khoản, còn chứng nhận vàng đánh dấu. Sau đó đến cuối cùng, hắn fan hiện tại đã có hơn 180 vạn. Giòn liêu mạng ở đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Bên cạnh lục đình phong còn có lục hiệu nguyệt ánh mắt càng thêm không được bình thường. Lúc đầu trước đó bọn hắn còn có một chút tin, nhưng là theo hai người nói nói càng ngày càng không hợp thói thường, bọn hắn liền triệt để không tin. Cái gì gọi là có người toát ra lục giã thân phận, sau đó tại tiktok bên trên khai thông hết nợ hảo, trực tiếp đã tăng tới 180 vạn fan. ngươi nói đây là tiếng người sao? Cho dù là một đường minh tinh tại nửa ngày bên trong khai thông tài khoản, sợ là cũng không thể tăng hơn 100 trăm bạn fan a. Kết quả cái này người nước ngoài không hiểu thấu chạy đến nơi lấy đến, cùng Lục giã nói có người giả mạo hắn tài khoản, kết quả nửa ngày lên tới 180 trăm bạn. Đây là lắc lư đồ đần đây. Lúc đầu hai người còn có một đinh nửa điểm tin tưởng, dù sao Lục giã nói thế nào cũng là để bọn hắn sợ ngây người mấy lần, lại bị kiếp sợ một lần cũng không phải không có khả năng. Cho nên bọn hắn rất biết nghe lời phải chuẩn bị tới một cái mức chuyển biến. Kết quả 180 trăm tám bạn fan chuyện này vừa ra, bọn hắn triệt để không tin liên lắc lư a, lắc lư a. ta nhìn ngươi lắc lư cái quỷ. mà lúc này đây đám khách quý cũng không tại nơi này, cho nên trực tiếp ống kính cũng không ở nơi này. tại nơi này duy chỉ có lục gia người mình, hồng diệp thôn thôn dân. lý đại tiêu tôn trước quan tâm nói, lục gia không có sao chứ? nghe ngươi người bạn này nói xong giống có việc gấp hỏi ngươi, có chuyện gì ngươi cứ việc cùng chúng ta nói. đại mẫu không giúp được ngươi, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy đâu, nhất định có thể giúp ngươi. lục gia lắc đầu, không có việc gì, đó là ta thân phận bị người buộc lên nhận, có hơi phiền toái mà thôi. đây kỳ thực cũng không có cái gì. Dù sao nếu như mình muốn chứng minh mình là sợ chảy bận tác giả, đây cũng quá đơn giản. ít địa chỉ, ghi tên tin tức, còn có bản quyền chứng nhận chờ một chút, tất cả đều có thể chứng nhận. Nhưng là vừa nghĩ đến mình thanh danh bị một cái không biết mùi vị người cầm lấy đi dùng, hơn nữa còn cầm lấy đi trắng trợn kiếm tiền, mà quá trình này sợ rằng sẽ kéo dài 10 ngày nửa tháng, đằng sau sẽ càng ngày càng hầm bét. Lục Gia Tâm lý đó là dâng lên từng trận khó chịu, quá ác tâm. Liền không có gặp qua ác tâm như vậy sự tình. Rõ ràng ta liền nói ta, kết quả còn muốn chính ta dùng chứng cứ đi chứng minh ta là ta. Đây là cái gì đạo lý? Vô sĩ lừa đời lấy tiếng thế hệ dùng đến ta thanh danh đi kiếm tiền, mà trong khoảng thời gian này ta phải chạy đông chạy tây, đi chứng minh chính ta là chính ta. Cái gì? Có người vậy mà giả mạo ngươi? Hồng Diệp thôn thôn dân nghe nói như thế lập tức gấp. Lục Dã, ngươi đừng sợ, thôn chúng ta bên trong tất cả người đều có thể làm chứng cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta đi thôn ủy sẽ quan đồng dấu. Sau đó ngươi cầm lấy đi chứng minh chính ngươi, khẳng định có thể giải quyết. Lý Đại Hoa nói ra. Tại Lý Đại Hoa giản dị trong nhận thức biết, chỉ cần thôn ủy sẽ đồng dấu, vậy chính là có dùng. Với lại mọi việc đều thuận lợi lục dã nghe được nàng nói có chút bất đắc dĩ đây không giống nhau không có việc gì không có việc gì chuyện này chính ta giải quyết ta lục Đinh phong trầm giọng hỏi lục dã chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi lại tại bên ngoài sông cái gì hoạ hắn đều không cần đi kiểm chứng không nói hai lời trực tiếp liền nói lục dã gặp rắc dối. về phần chuyện này có phải là thật hay không trò cười có người giả mạo lục dã thân phận liền có thể nửa ngày tăng một trăm tám lục dã hắn là ai hắn cái này làm cha cũng không biết hắn thật muốn có dạng này bản lĩnh làm sao đến mức còn tại nông thôn bên trong la lột Lục Hiểu Nguyệt cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra, ca ngươi đừng nói nữa, thật là mất mặt ta. Nghe được hắn ca nói khoác không biết ngượng nói cái gì một trăm tám vạn phan, cái gì mình dành tự bị người lấy trộm. Lục Hiểu Nguyệt cũng cảm giác từng đợt xấu hổ vô cùng, quá biết quá lác, quá làm cho người ta lung túng. Lục giã không để ý đến bọn hắn hai người, nếu mày trầm tư, bây giờ muốn tự chứng thân phận của mình rất khó khăn. Nhưng người nào nói mình muốn tự chứng, mình đi chứng minh mình quá bất đức Lục giã có một cái càng tốt hơn biện pháp. dọn ta cần ngươi phối hợp một chút, đến, theo ta đi. Lục giã nói xong đội vã mang theo dọn tiến vào mình gian phòng chỉ để lại tại chỗ đám người hai mặt nhìn nhau. Lục Đình Phong cùng Lục Hiểu Nguyệt hai người nhìn nhau. Đối với chuyện này đến cùng phải hay không thật trong lòng hai người tự nhiên có chỗ cái nhìn. Thật. Chính xác ủy. Bọn hắn liền không đồng ý đây là thật. Nếu như đây là thật Hiểu Do nói, đây chẳng phải là nói Lục Giã nhiệt độ so một ít mình tình còn yêu. Hiện tại trên internet hắn danh khí cũng liền như thế, hơn nữa còn bị rất nhiều người chọc phúng, những này bọn họ cũng đều biết. Cho nên sự tình chỉ có hai cái giải thích, cái kia chính là chuyện này, hoặc là Lục Giã tại bút phép, hoặc là đó là hai người tự biên tự diễn bất quá nó càng tiên hướng về đằng sau mà đổi thành mạng bên ngoài lạc bên trên dư luận còn tại cấp tốc lên men tất cả người một mặt bỡ bức làm sao sáng sớm lên đột nhiên liền phát sinh như vậy đại nhất chuyện sợ cháy bậc tác giả hải ngoại tài khoản lại bị người chống nít hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đi vào tiệc tộc tự chứng thân phận chuyện này cũng quá bất hợp lý đi biết được chuyện này dân mạng cùng không rõ chân tướng người xem tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn sau khi trải qua lập tức đều nổi giận nhất là những cái kia trước kia còn không biết sợ cháy bậc tác giả khán giả lúc này đột nhiên phát hiện bọn hắn trong nước không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một vị đại văn hảo Với lại vị này đại văn hảo còn chiếm được nước ngoài dân chúng tán thành, tài hoa hơn người, thiên phú dị bẩm. Rất có một bộ trở thành thế kỷ 21 vị thứ nhất xuất hiện văn học ra xu thế. Khi biết tình huống này sau đó, tất cả người nhất thời đều nổi giận. Mụ, trong nước cũng so nước ngoài những cái kia văn hóa hoang mạc cũng không khá hơn chút nào, kết quả hiện tại thật không dễ xuất hiện một vị văn hảo. Vậy mà lại làm chuyện như vậy. Chương 219, Dân mạng táo bạo chương 219, dân mạng táo bạo chuyện này nhiệt độ đang không ngừng lên men, đủ loại phô thiên cái địa đưa tin cuồng. Marketing hảo từ truyền thông nhau nhau truyền tải liên quan đưa tin. Đồng thời lòng đầy tâm phẫn kháng nghị. Tất cả người đều đang tìm cái kia không biết xấu hổ trong nước đồng bào, đến cùng là ai? Đã vậy còn quá buồn nôn. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều ngồi không yên, hận không thể đem hắn tìm ra, tại chỗ chặt thành thị thị thái. Không phải, đến cùng là ai như vậy xúc sinh à? Mụ, làm sao ác tâm như vậy xác thực, dạng người này tờ mở giờ ngươi là không có mâu sao? Kiến quốc đến nay mới ra như vậy một cái như bức văn đàn nhân vật, kết quả ngươi bây giờ trực tiếp dạng này làm. Mụ, tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. trốn nhít không quan trọng ta hiện tại sợ nhất đó là đột nhiên có người không hiểu thấu đụng tới nói hắn mới là sợ cháy bận tác giả vậy ta coi như ha ha, các ngươi đừng không tin, trong nước không biết xấu hổ nhiều người là, không chừng ngày mai liền có một người nhảy ra nói, hắn đó là đây ngươi thật đúng là đừng nói, thật có khả năng này. Đúng thế, trộm ít đơn giản đó là một lần nữa đổi một cái hào mà thôi, lấy sợ cháy bận tác giả lực ảnh hưởng, còn có tác giả thân phận, tài khoản phan lượng một lần nữa tăng lại đến cũng là dễ dàng nhưng nếu là có người đi ra cùng hắn võ đài kiệt cáo, nói hắn mới thật sự là tác giả vậy coi như bó tay rồi ban đầu thời điểm sở cháy bậc tác giả liền không nên lạc danh tuyên bố nếu là hắn trực tiếp tới cái tên thật tuyên bố hiện tại liền không có nhiều chuyện như vậy lầu bên trên người mẹ nó nói là tiếng người sao người ta vì nước làm mẹ vàng kết quả đến trong miệng ngươi, ngươi còn chê hắn làm sự tình làm không đúng đúng không Mụ, ngươi lăn ra tốt ta cái này bình luận khu bên trong đám fan hâm mộ đều rất táo bạo đối với cái kia trộm sở cháy bậc tác giả hào bại hoại căm thủ đến tận sức thủy hận không thể đem nó tìm ra sau đó chặt thành thị, thị thái dù sao sở chây bậc hiện nay ở trong ngoài nước lực ảnh hưởng rất lớn trước mắt thậm chí đã có không ít trong nước văn học đại lao đối với cái này biểu thị tán dương mặc dù không thể thể hiện trung hoa văn học văn hóa dù mì nhưng là hiện đại văn học mị lực cũng là rất lớn lại càng không cần phải nói ở nước ngoài rất nhiều người nước ngoài đều đem bản này thi tập xem như duy nhất tinh thần lương thực không có cách nước ngoài đó là văn hóa hoa mạc, thật không dễ ra một bản có thể nhìn tiếng anh bản hiện đại thi tập đương nhiên là nhìn cho thật kỹ thậm chí nghe nói một chút nổi danh văn học sách báo giải thưởng đã muốn chuẩn bị cho sở chây bậc tác giả ban bố giải thưởng dưới loại tình huống này trong nước nước ngoài lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng, cho nên lúc nghe sở chơi bận đĩa lại bị chống nghị, với lại đằng sau khả năng còn có danh dự phương diện vấn đề thời điểm, rất nhiều người đều là đều không kèm được. Lục giã cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thực chuyện này đối với mình đến nói không những không phải chuyện xấu, khả năng vẫn là một chuyện tốt, bởi vì rất rõ ràng mình hệ thống chỉ có đang làm đại sự thời điểm mới có thể ích lợi sử dụng tốt nhất. Thu hoạch kiếp sợ chị cũng chỉ có càng nhiều người biết, mới có thể thu hoạch càng nhiều. Loại tình huống này chuyện này nguyên náo càng lúc càng lớn, đối với Lục Gia đến nói làm sao không làm một chuyện tốt đây? Nhưng là Dọn cũng không nghĩ như vậy hắn bây giờ nhìn chạm đất Giá đã không đội hắn ngược lại là gấp rất có một loại hoàng thượng không đội thái dám gấp cảm giác thân ái lục tiên sinh ngươi đây là đang làm cái gì ngươi có biết hay không ngươi danh dự còn có ngươi quý giá văn học tài sản đang bị người xâm phạm hiện tại là ngươi phối hợp ta làm xong làm sáng tỏ tốt nhất biện pháp chỉ cần chúng ta làm sáng tỏ đồng thời lấy ra liên quan chứng cứ chuyện này liền có thể lập tức giải quyết giòn gấp đến độ xoay quanh lục Giá ở thời điểm này đó là thành thơi tự tại ngâm trà gấp cái gì a tới tới tới giòn uống một chén trà đến thể hội một chút chúng ta trung hoa trà văn hóa các người nước ngoài mặc dù cũng có chúng ta trong nước lối ra đủ loại trà nhưng là cuối cùng so ra kem chúng ta trong nước chính tông lục gia không đội không chậm bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch chính mình lúc trước che giấu sở cháy bớt tác giả thân phận không phải là vì tại tuân gia chân tướng thời điểm hung hăng mất một đợt sao hiện tại lần này trực tiếp đem mình về mặt thân phận lên tới toàn quốc người xem đều để ý tình huống đối với hắn mà nói đây chẳng phải là một chuyện tốt cho nên gấp cái gì mà gấp nhưng hắn lại phát diếu lên men hắn đây một đợt muốn phát tài rồi nhớ tới hệ thống thương thành một chút không nói đạo lý ban thường lục gia liền không nhịn được chảy nước miếng nam nhân sống sót cả một đời là vì làm gì đơn giản chính là vì quyền tiền tài quyền thế sống phong túng ngược lại là đây ba cái diễn sinh phẩm chỉ cần có phía trước ba cái kia đằng sau tự nhiên có đều sẽ có mà lục giá chỉ cần tiếp xuống lưu đồ đến khi thế cũng sẽ có về phân quyền vậy coi như không quá tốt làm bởi vì hắn hiếm thấy nhất nhưng cũng là nhất dụ hoặc tất cả người thể sát tinh thần bởi vì chỉ cần có quyền người muốn cơ hồ tất cả đều có thể đạt được lục giá phải dùng chuyện này thu hoạch được một số lớn phong phú khiếp sợ điểm đồng thời cũng phải vì mình tạo nên một cái đại thế người sống một đời sống ở xã hội này có rất nhiều khinh bị liên người bình thường không thể nghi ngờ đó là sinh hoạt tại khinh bị liên dưới nhất tầng. mặc dù nói rất nhiều người cũng sẽ không tận lực đi xem thường người bình thường người nghèo nhưng là đó là người ta khinh thường cũng sẽ không đi nhằm vào ngươi một cái người bình thường bởi vì sợ ngươi chó cùng rất rộng sợ hai ngươi thất phu giận dữ nhưng cũng không có nghĩa là người bình thường có thể bị người để mắt tại sinh hoạt bên trong lục dã làm sao không có trải nghiệm qua đủ loại khinh bị ví dụ như ngươi đi nào đó nơi nào đó vương làm việc thời điểm có thể nói chỉ cần ngươi đi làm qua sự tình ngươi cũng biết minh bạch đây là đang nói cái gì đó là một loại nạ mạng bao trùm nạ mạng trước đó không có năng lực thời điểm lục giả đối với đây hết thảy bất lực chỉ có thể là cưới theo nói đến lời hữu ích nhưng là hiện tại có năng lực có ra thủ đoạn cũng có mạnh suy nghĩ lục giả làm sao khả năng còn chịu được hắn muốn để người tôn trọng hắn muốn để người để mắt hắn muốn làm một cái có thể nâng cao lồng ngực làm người người không cần cưới theo không cần túi đầu không lưng cho nên chuyện này chính là hắn một cái chuyện cơ chỉ cần sự tỉnh cuối cùng cho hắn làm thành trên internet đại thế một khi ngưng tụ mà thành vậy hắn liền không có bao nhiêu người còn dám đi không nhìn hắn giọn gấp vô cùng lo lắng mà Lục Đại Hữu cũng là sôi động từ trong nhà chạy tới. Hắn mới vừa bạn ngồi xuống, chỉ nghe thấy Lục Giá lại xảy ra chuyện. Hắn không kịp nói cái gì, cũng không kịp hỏi cái gì, đội vàng chạy tới. Lục giã hiện tại thế nhưng là bọn hắn hai cái thôn bà bối, ai mẹ nó muốn khi dễ Lục giã, kia nhất định phải từ hắn trên thân thể nhảy tới. Lục Đình Phong nhìn thấy Lục Đại Hữu thời điểm phi thường xấu hổ, đồng thời có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, đội vàng quay đầu đi. Lục Đại Hữu nhìn đến đây hừ lạnh một tiếng, đối với cái này đã quên đi sở tâm, thậm chí đã vong ân phụ nghĩa lệ lệ, hắn cũng lười nhìn nhiều hắn hiện tại duy nhất hy vọng toàn đều đặt ở lục giã cái này đại chất tử trên thân về phần đệ đệ lấy ở đâu đi đâu chương 220, ta có mình tiết tấu chương 220, ta có mình tiết tấu lục giã chuyện gì xảy ra làm sao có người còn nói người gặp ra dối? lục đại hữu vọt vào sân vội và nói kết quả hắn đã nhìn thấy lục giã cùng một cái quỷ lão đang ở trong sân uống trà lục đại hữu đều bối rối một cái đây là cái nào hỗn đản cho hắn nói tin tức giả đến nhìn lục giã tình huống nào giống là có chuyện gì bộ dáng thành thơ tự tại không biết còn tưởng rằng hắn muốn làm gì cuộc sống này thật là cho hắn một cái thổ hoàng đế hắn đều không đổi lục đã nhìn thấy nhà này đại bá thời điểm cũng là phi thường nhiệt tính mắc đại bá ngươi làm gì đây tới tới tới ngồi một chút ngồi lục đại hưu tức giận ngồi lại đây nói một chút đi lại thế nào chuyện làm sao người trong thôn vô cùng lo lắng cùng ta nói ngươi lại gây chuyện còn có cái này quỷ lão là ai ngươi còn có quỷ lão bằng hữu lục đại hưu phi thường không khách khí nhìn về phía bên cạnh giòn bên cạnh giòn ngươi tốt ta không gọi quỷ lão ta có danh tự ta gọi giòn giòn dùng đến nửa sống nửa chín tiếng tàu thượng từng chữ nói ra nói ra lục đại hưu trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người thích vào một ngụm khí lạnh không phải cũng không có người nói với hắn quỷ này lao sẽ nghe hiểu được tiếng tàu khựa a lục đại hưu trong nháy mắt như ngồi bàn trông vừa rồi hô đây người quỷ lão t quỷ a phi ngoại quốc bạn bè chào ngươi chào ngươi lục đại hưu cũng là ra mặt dày một điểm đều không thèm để ý vừa rồi nói cái gì phản phất không có phát sinh một dạng do đu đoán nhìn hắn hắn liền phát hiện cái này tiểu tiểu địa phương đối với người ngoại quốc một điểm đều không hữu hảo hắn lại tới đây đều đã bị người kêu nhiều lần quỷ lão chớ đừng nói chi là hắn đi vào quảng đông thời điểm càng nhiều người gọi vậy lục đại hưu bước nói sang chuyện khác cho nên chuyện gì xảy ra có người cùng ta nói ngươi tại bên ngoài gây chuyện lục ra mí mắt vừa nhất ta có thể tại bên ngoài gây chuyện đó là ta bị người khi dễ lục đại hưu manh liệt một cái liền đứng lên đến ngoài cửa cũng vang lên liên tiếp tiếng bước chân tựa hồ không biết bao nhiêu người tại thời khắc này nhịn không được dừng lại bước chân lục đại hưu ánh mắt thâm độc cho dù là giản dị người tại đối mặt mình tại ý đồ bật nhận xâm hại thời điểm cũng biết nổi giận cũng tỉ như giờ này khắc này lục đại hưu lúc này hắn liền hận không thể đao tất cả người, có người cũng dám khi dễ mình chất tử, đây là chán sống rồi sao? Giòn nhìn thấy Lục Đại Hưu phản ứng, lập tức mừng rỡ, đúng thôi, liền hẳn là dạng này. sao có thể là Lục Dã như thế thường thường không có gì lạ bộ dáng đây? chào ngươi chào ngươi, ngươi là Lục Dã đại bá đúng không? Giòn nội vàng đưa tay, ta là Lục Dã, ở nước ngoài bằng hữu, Doan. sự tình là như thế này, Lục Dã ở nước ngoài ban bốn một bản phi thường vĩ đại thơ ca toàn tập, kia trước mắt hắn tác phẩm bị người đạo văn kết quả. nghe xong Doan nói, Lục Đại Hưu sắc mặt càng ngày càng đen thẳng đến cuối cùng hắc thành đáy nổi tên vương bắt đàn này lao tử giết chết hắn lục đại hưu gào thét bên ngoài viện, không biết bao nhiêu người trong thôn cũng ở thời điểm này cắn chặt hàm răng bọn hắn không hiểu cái gì gọi là thi tập cũng không hiểu lục giã làm ra tác phẩm có bao nhiêu vĩ đại nhưng là bọn hắn biết lục giã đổ vật bị người cho ghi nhớ hơn nữa còn bị người đạo văn đi danh phận lại là để người cho mạo danh thay thế thân phận đây là đang làm gì đây là đang vũ nhục bọn hắn hồng diệp thôn sao đáng chết đáng chết đáng chết hồng diệp thôn thôn dân bỏ mặt nếu như lúc này tiêu văn khoát xuất hiện tại bọn hắn trước mặt vậy bọn hắn chỉ sợ có thể đem tiêu văn khoát chặt thành chiều sán thịt bò hoàn lục đại hữu đỏ hồng mắt hỏi hắn là ai ngươi nói con mẹ nó chứ làm hắn dọn lúc này có chút hoảng hắn biết người kia tội đáng chết và lần nhưng là không nghĩ tới lục dã trưởng đối vậy mà như thế phẫn nộ trong lúc nhất thời hắn đều có chút hối hận tại sao mình muốn nói ra lời này sớm biết liền không nói hiện tại nhường hắn hối hận không kịp chẳng lẽ lục dã trưởng đối còn ghét sự tình không đủ là sao lục dã ở thời điểm này mở miệng định ra nhặt dạo tốt đại bá chuyện này ta đã có chuẩn bị ngươi cũng không cần nhúng vào còn có cái khác các phụ lao hương thân ta biết các ngươi cũng đang nghe chuyện này xác thực không cần các ngươi hỗ trợ mình có thể làm xong lục giã lại hướng phía ngoài phòng đám người hô một câu ngươi có kế hoạch kế hoạch gì lục đại hưu bình tĩnh lại lục giã nói ra muốn khiến cho dịp vong, trước phải khiến cho đi cuồng trong khoảng thời gian này không cần để ý tới hắn nhường hắn tiếp tục đi cuồng trên internet bóng bạo không có việc gì ngày mai chuyện gì phát sinh các ngươi cũng không cần quản Liên đương sự tình không tồn tại là được lục giã ngữ khí bình tĩnh bởi vì ngày mai hắn muốn làm một kiện đại sự làm một kiện có thể nói là làm tức giận toàn bộ internet đại sự. hắn muốn tại đây trước mắt bao người, tại cái này internet bên trên dư luận nhất mãnh liệt thời điểm thừa nhận mình thân phận. hắn muốn để mình gặp vắng bạo, sau đó lại đến cuối cùng thời điểm dùng hai người bọn họ kế hoạch ngược gió lập bàn, để đám dân mạng đối với hắn vắng bạo tạo thành một loại đặc thù ấy nấy cùng bảo hộ. Lúc này mắng có bao nhiêu hùng lúc kia hối hận liền đến cỡ nào mánh liệt. sân. cho dù là đám minh tinh cũng là nghe nói gần đây rất hot sợ chảy bớt, dù sao mặc dù nói bọn hắn vô pháp cầm tới điện thoại, bởi vì đây là tiết mục tổ quy định. Nhưng trên thực tế tiết mục tổ quy định ân, ngươi nghe một chút coi như dòng, tin ngươi chính là đồ đần. Quy củ là lập cho người xem nhìn, không phải thật sự cho bọn hắn mình chấp hành. Cho nên đám khách quý tại bình thường thời điểm, tại ống kính chiếu không tới địa phương, bọn hắn đều có thể cầm tới mình điện thoại. Tự nhiên là có thể hiểu đến sở chạy bậc có bao nhiêu hỏa. Không thể không nói, văn nghệ là đối với nữ tính lực sát thương lớn nhất một cái thủ đoạn. Không quản cái này văn nghệ là âm nhạc, lại hoặc là văn học, cũng hoặc là là những thứ khác, ví dụ như cầm ký thư họa. Bởi vì đây là tất cả người tán thành cao bước cách đồ vật." nói khó nghe một điểm đó là loại vật này có thể hấp dẫn bạn chúng chú ngủ, tự nhiên là sẽ cho người cầm giữ lộn. mà sở chây bực có tính không văn học. nếu như sở chây bực không tính văn học nói, kia cái khác văn học còn dám xương vương sao? sở chây bất chẳng những là văn học, coi như được là văn học tác phẩm đồ sộ, làm kinh điển. loại tình huống này lại là chinh phục một đám các nữ khách. đối với hiện tại mình tinh đến nói, không quản là chuyện gì, chỉ cần có nhiệt độ, ngươi đều hẳn là đi tìm hiểu một cái. bảo trì một cái nét cảm giác, cũng truy một cái gần đây nóng cảnh, miễn cho cùng internet tách các nữ khách khi nhìn đến sở chơi bật trong nháy mắt liền hóng bảo rất nhiều thơ ca các nàng mặc dù nhìn không có cảm giác nhưng là bên trong có một ít câu các nàng nhìn quá si mê phi thường đẹp đẹp đến cực hạn vậy mà hôm nay một tin tức trực tiếp để các nàng đều lộn xộn cái vì gì sở chơi bất tác giả phát ra tiếng minh bạch mình hải ngoại tài khoản bị người trộm nít ban địch một mặt không dám tin mặc dù nói rất nhiều hải ngoại vong hồng đi vào trong nước mở chi nhánh thường xuyên xuất hiện bị vận doanh cơ cấu cho trộm nít tình huống nhưng là vẫn chưa từng nghe nói trong nước hát người đi đến hải ngoại mở hào sẽ bị người cường thủ hào đoạn đây quả thực nói chuyện rất gần chương 221 tại lục giã trong nhà phát hiện một cái giòn chương 221 tại lục giã trong nhà phát hiện một cái giòn bên cạnh mấy cái nữ khách quý cũng là sửng sốt một chút làm sao khả năng bàn địch vội vàng kéo ra khỏi một cái thiệp là thật với lại sở chảy bận tác giả lại là một vị trung niên nho nhã đại thúc còn là một vị đã từng cao trung ngữ văn lao sư còn là một vị đại tác gia đầu gửi bản thảo qua rất nhiều lần tác phẩm hắn đã vừa mới tại trong nước mở tài khoản đồng thời trực tiếp nói hắn tình huống nói đến đây thời điểm bàn địch ngữ khí mang theo từng tiên độ khí với lại ngươi không biết lần này trộm hắn tài khoản người lại là trong nước đồng bào là có người hùn muốn hắn ở nước ngoài duy nhất hảo hữu, cũng chính là vị tia dọn lọ dở muốn đến cướp đi hắn vinh dự cùng tác phẩm hắn bị để tránh cho mình thân phận bị người bật đi mới không được đã đang kịp tộc mở tài khoản duy quyền nghe nói như thế thời điểm mấy cái nữ khách bị đã mặt mũi tràn đầy độ khí làm sao ác tâm như vậy a bạch lộ tức giận bất bình tại sao có thể có ác tâm như vậy người ta thật tờ mợ phục cái thế giới này có thể hay không liền tốt một điểm làm sao người gì đều có na chắc cũng là cơ nắm tay nhỏ dù là liền ngay cả lưu thiên tiên trên mặt cũng là nhíu chặt lông mày dù sao loại chuyện này quá mức ác liệt những năm này trong nước giải trí phương diện có bao nhiêu là hậu các nàng những này người là rõ ràng nhất dù sao xuân giang nước cấm vị tiên tri mà văn học cũng thuộc về giải trí một bộ phận từ xưa vốn chính là không phân biệt mà vàng mười thật không dễ có một cái đại tác gia xuất hiện thậm chí có khả năng thay đổi trong nước giải trí phương diện xu hướng suy tàn kết quả bọn hắn mình trong nước ra một cái bại hoại, vậy mà muốn cướp đi sở chảy bật tác giả vi diệu muốn mạo danh thay thế hắn thân phận đây là thật tác liệt sau đó chuyện bây giờ thế nào Liễu Tiên Tiên hỏi. Bà địch lại liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt trở nên có chút cổ quái, sắc mặt có chút chần chờ, sau đó sợ chảy bật người tác giả kia hắn bắt đầu mang hàng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng ngữ khí trở nên yếu ớt, ngựa khí bên trong còn mang theo vài phần không dám tin. "Không phải, hiện tại người đều thế nào?" Liền ngay cả Sở chảy bật vĩ đại như vậy tác phẩm, hắn tác giả cũng bắt đầu mang hàng. Tất cả nữ khách quý chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm không hài hòa cảm giác đánh tới. Sở chảy bật ưu tú các nàng là biết, trong đó có thật nhiều kinh điển mà lãng mạn thi tử, liền ngay cả các nàng cũng nhịn không được trầm mê bọn hắn cũng không nhịn được một lần huyễn tưởng qua hắn tác giả sẽ là cái dạng gì một người là một cái tóc trắng bạc thơ nhìn đấu thế gian tất cả lão giả vẫn là một cái nho nhã hiền hòa trải qua thiên phàm chung nhân nhân cũng hoặc chỉ là một thiếu niên triều khí phồn thịnh ánh mắt có ánh sáng người trẻ tuổi các nàng không biết bọn hắn bây giờ mới qua khả năng này là một cái đọc qua rất nhiều thư tịch khí chất trang nhã nữ tính nhưng tại đông đảo trong tưởng tượng duy chỉ có không có một cái nào là liên quan tới hắn sẽ ở bại lộ thân phận sau đó mang hàng tưởng tượng đây cùng với các nàng trong tưởng tượng hình tượng phi thường không hài hòa a đây bàn địch đều có chút không dám tin. qua một hồi lâu, nàng tài nhược yếu nói, có thể là hắn sinh hoạt khả năng quá khó khăn đi, cho nên mới nghĩ đến mang hàng. nhưng là lời nói này, liền ngay cả chính nàng đều không tin. tóm lại giờ khắc này, các nàng tưởng tượng có chút tiêu tan, thậm chí các nàng đều có từng kia đối với cái này thân người phần hoài nghi. dạng này con buồn, dạng này không kịp chờ đợi mang hàng một người, thật có thể là sợ chạy bất tác giả sao? nếu như hắn thật là sợ chạy bất tác giả, vậy hắn vì cái gì như thế không thương tiếc mình lốm mũ? cứ như vậy ưa thích tiền sao? đối với tiền như vậy có công lợi tâm người có thể học ra sợ chảy và sao các nàng không biết bởi vì các nàng cũng không phải là giới văn học người nhưng là các nàng chỉ cảm thấy tưởng tượng sụp đổ đông đông đông ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa lục dã đang tại thành thơ tự tại nằm tại ghế nằm bên trên giòn hắn chạy vào phòng bếp bên trong tìm ăn hắn đã có một đoạn thời gian không hào hào ăn cơm xong thời gian này đói bụng nghe được âm thanh lục dã con mắt đều không có khiêng đẩy cửa tiến đến cửa không có khóa môn hạ một khắc liền bị đẩy ra mấy người cá cầm giữ mà vào kỳ hỉ lục dã lục dã chúng ta tới làm khách trước hết nhất nhớ tới đó là bản địch kia cười hì hì âm thanh ngay sau đó liền có cái khác ba cái nữ khách quý cũng là đang lịu dịu nói chuyện bạch lộ thấy được lục gia sinh hoạt nhịn không được kinh hô hâm mộ ngươi cuộc sống này thật tốt ta ta cũng nhịn không được muốn theo ngươi đổi. lục gia mí mắt đều không có khiêng thật đổi ngươi lại không vui bạch lộ lập tức thẻ lưới làm sao có như vậy không biết phong tình người a liền không thể phối hợp chính mình nói vài câu sao đáng ghét ra hỏa lục gia mới lười nhắc cùng nàng lại nhải một đám người rất rõ ràng lại là tới hắn nơi này làm tiền hôm qua mới ăn từ đâu hôm nay lại đói bụ dạng người này thật là đại minh tính sao làm sao cùng như heo có tốt lục dạ không có đem lời nói này đi ra không phải nói bốn cái nữ nhân chỉ sợ muốn trực tiếp đem hắn xé xác muốn ăn cái gì đồ vật trong phòng tủ lạnh mình tìm không nên phải rời ta ok lục dạ con mắt đều không có khiêng nữ khí bề bài mấy cái nữ khách quý phản phất mình bị nhìn thấu một dạng quá sợ hãi làm sao ngươi biết chúng ta đang suy nghĩ gì không đúng làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi qua làm gì lục dạ rốt cục nhịn không được mở mắt các ngươi tới trừ ăn ra còn có thể làm gì so heo còn heo a các ngươi phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe nói như thế lập tức cười vang như sấm ha ha ha cười chết ta bàn địch một điểm không thể tưởng tượng nổi ngươi làm sao dễ dàng như vậy nhìn thấu ta ý nghĩ ha ha ha vui bọn họ chạy tới đi đường cũng chứ ăn ra ăn uống la lên đánh còn có thể có cái gì chính sự sao lục giã biểu tình gọi là một cái cả lời ta cảm giác hắn đều muốn mắng người mấy cái mỗi ngày tìm ăn hiểu rõ ra hỏa làm sao một điểm tự giác cũng không có chứ ha ha ha vì thèm ăn đầu thai phòng trực tiếp bên trong người xem sướng đến chết rồi mà hiện trường mấy cái nữ khách quý cũng là kịp phản ứng có chút xấu hổ yeah, vậy chúng ta mình đi tìm. Lục Giã lại nhắm mắt lại, ngữ khí để lộ ra mấy phần nhàn nhạt, nhạt điểm chết cảm giác. Chẳng lẽ ta không cho chính các ngươi đi tìm, các ngươi liền ăn ít mấy ngụm? Đừng ra khách khí. Mấy người thế lưới, vội vàng hướng phòng bếp đi vào trong. Lục Giã nói đúng, khách khí cái gì khách khí. Dù sao các nàng tới ăn nhờ ở đậu đều không phải là lần một lần hai, về sau trả tôi. Nếu là không trả nổi các nàng liền đẩy một cái tỷ bội ra ngoài gánh nợ. Đầu tiên muốn đẩy khẳng định đó là Lưu Thiên Tiên. Ai kêu Lục Giã liền thường xuyên nhìn lén Lưu tiên Tiên đâu, xem xét đó là đối nàng có ý tưởng. Mấy người vừa rồi đi vào phòng bếp không bao lâu lại đụng phải đang tại bưng đĩa đối với một phần hoa quả xa lát ăn như gió cuốn giòn hai nhóm người mặt đối mặt sau đó bản địch nhận ra giòn mặt a a a cái khác nữ khách quý trong lúc nhất thời không biết bản địch là tại quỷ vào gì chương 222, không phải đây hợp lý sao chương 222, không phải đây hợp lý sao phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng bực bực, làm sao đi vào phòng bếp còn có thể quỷ têu thành dạng này cửa ra vào thợ quay phim vội vàng đi vào theo ngay sau đó người xem liền thấy đang tại lục dã ra phòng bếp bên trong ăn uống thả cửa giòn không phải đáng huynh đệ ta giống như lên máy liệt ta vậy mà tại Lục Giả trong nhà thấy được tên giác rười kia người nước ngoài không phải, tên xác rười kia người nước ngoài dọn không phải muốn cùng người khác đánh cắp tiêu văn khoát hại ngoại tại còn sao? Hắn làm sao sẽ ở Lục Giả nơi này? Chờ một chút, đám minh đệ, ta có một cái không tốt ý nghĩ, đây mẹ nó, ngả tạo không thể nào. Không phải là ta tưởng tượng như vậy đi, cầu đồ vật này sẽ không thật là như thế này a. Ai hiểu à, tại ta thích nhất nghiệp dư trong nhà, phát hiện một kẻ cặn bã cảm giác tuyệt vọng chẳng lẽ ta thích nghiệp dư còn không có xuất đạo liền muốn sập phòng sao? Không muốn a, Lục Giả mặc dù tiện một điểm, nhưng là rất có thú tuyệt đối không nên sập phòng phòng trực tiếp bên trong khán giả quỷ khóc sói gào tại phát hiện lục ra trong nhà dọn sau đó bọn hắn từng cái đều tê đây mẹ nó trong nhà ẩn giấu một kẻ cắt bã hơn nữa còn là vừa rồi bị sợ cháy bậc tác giả công bố ra cắt bã nói là hắn cùng trong nước một cái đồng bào cùng một chỗ đánh cắp hắn hải ngoại tài khoản Chơi đánh sẽ không trùng hợp như vậy chứ không đối với không đúng phải nói sẽ không như vậy cầu hết ta tất cả não người tử trải qua trong nháy mắt đầu nó báo, cho ra một cái kết luận hoặc là lục ra đó là tên giác rưởi kia hoặc là lục ra đó là vô tội ân nói câu nói nhảm cho ra cái phế vật kết luận thuần khiết đánh rắm bàn địch không thể tưởng tượng nổi nhìn dọn ngươi có phải hay không cái kia dọn ngươi tại sao lại ở chỗ này dọn miệng bên trong còn tại nhai lấy xá lát nghe nói như thế lập tức hai mắt tỏa sáng chào ngươi chào ngươi không nghĩ đến ta tại nơi này còn có thể gặp phải ta phan hắn tiếng tàu khựa nửa sống nửa chín để người nghe rất khó chịu mà ban địch nghe được hắn nói nói sau đó lập tức lộ ra nguy hiểm nụ cười là ngươi liền tốt hắn lão nương một quyền do lập tức một mặt mẫu bức bị đánh cái ô con mắt một mặt mẫu bức che mắt không phải ngươi làm gì sát bách sân thái khôn khôn lập tức hát hơi một cái ai kêu ta bàn địch cắn răng nhìn hắn con mẹ nó ngươi đi theo một kẻ cặn bạ đánh cắp sở chảy bận tác giả hải ngoại tài khoản ngươi còn nói ta làm gì ta hôm nay liền thay trời hành đạo bàn địch nói chuyện nhưng là sợ sợ không dám lên không có cách giòn đó là loại kêu cao lớn uy mánh người da trắng tối thiểu có một m 9 thân cao đứng tại như vậy một cái cao lớn uy manh trắng hắn trước mặt ban địch lộ ra tựa như một cái tiểu hải tử vừa rồi nàng cũng là tăng thêm lòng dũng cảm lại thêm dọn không có chút nào phòng bị nàng mới dám thủ với lại ở sau lưng còn có lục dã như vậy đại một cái át chủ bài đây nhưng là hiện tại nàng cũng không dám động thủ bởi vì người ta có phòng bị đến lúc đó bị tùy tiện một quyền mình không làm bị co nghĩ đến nơi này ban địch đội vàng kêu gọi lục dã lục dã lục dã ngươi mau tới ta tại phòng ngươi bên trong phát hiện một cái biến thái tàn bã mấy cái nữ khách quý lập tức có chút cạn lời lại có chút bội phục nhìn nàng ngươi là làm sao làm được lại sợ lại dũng cảm khán giả cũng là dợ khóc dợ cười thở dài cuối cùng minh bạch, nàng vì cái gì như vậy dũng làm lường này nguyên lai like là phía sau có chỗ dựa à đánh không lại liền hơn người là a. Lục Giã từ ngoài cửa đi đến, nhìn một màn này, lâm vào trầm tư. Giòn, ngươi chừng nào thì đắc tội nàng? Không đúng, ta phải nói ngươi làm sao đánh không lại nàng. Lục Giã vô tình chế dế. Giòn che mình phát tình hốc mắt, hắn càng ủy khuất tối ta. Đây không hiểu thấu trực tiếp bị đánh một cái, sau đó Lục Giã còn ở nơi này nói ngồi trầm trọng. Lục, ngươi giúp ta giải thích một chút sao? Giòn đều nhanh ủy khuất chết rồi. Đối với chịu hay không chịu tổn thương hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là đối với danh dự hắn là nghiêm túc. Nếu như muốn bị vu không nói. Vậy hắn tình nguyện là mặt khác con mắt cũng chúng bảo một quyền. Nhưng là bây giờ tình huống, những này Lục Giã bằng hữu rất rõ ràng đem hắn trở thành người xấu. Nhưng là nếu như bọn hắn biết cái này sở cháy bật tác giả là Lục Giã nói, chỉ sợ bọn họ lại so với mình gấp hơn. Cho nên hiện tại rất rõ ràng tình huống đó là bọn hắn cũng không biết Lục Giã là sở chảy bật tác giả. Càng thêm không biết Tiêu Văn Khoát cái kia vô sĩ ra hỏa, nói tới muốn cùng hắn cùng một chỗ trộm nít cái kia trong nước đồng bảo là Lục Giã. Do hiện tại cảm giác mình cũng coi chút choáng, nhưng bây giờ hàng đầu đó là giải thích rõ ràng hắn vô tội, nếu không nói đợi chút nữa hai người thân phận một lộ ra ánh sáng song phương khẳng định phải bận rộn lên thế là đối mặt những người khác cái khác khách quý ánh mắt lục dã nói ra tốt, mọi người đều đừng nói nữa sự tình không phải các ngươi muốn như thế ta có thể cho hắn làm chứng hắn là vô tội các nữ khách vẫn là rất tin tưởng lục dã hoặc là nói bọn hắn đối với lục dã đã có một loại mù quáng tín nhiệm nghe được lục dã nói bọn hắn nhìn về phía giòn ánh mắt cũng sẽ không lại như vậy đối địch chỉ bất quá đám bọn hắn tâm lý càng thêm hiếu kỳ không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào ban địch vội vàng hướng giòn cúc cung xin lỗi thật, có lỗi thật có lỗi ta không biết ta cho là ngươi tóm lại quá xin lỗi không có sao chứ dọn sờ lên mình có chút phát đau hốc mắt, khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, lần sau không muốn xúc động như vậy. Còn tốt hắn vừa rồi không có vô ý thức cho bản địch một quyền, nếu không nói bản địch tại chỗ liền phải ngã xuống trên mặt đất. Phải, hắn hàng năm tập thể hình, đã sớm có tốt đẹp phản kích phản xạ ý thức, cái kia vừa mới nhận công kích thời điểm, hắn vô ý thức liền muốn bày quyền. Còn tốt hắn nhịn được, nếu không nói, hiện tại bọn hắn đoán chừng đã trước khi đến bệnh viện trên đường, không có cách, liền gần ấy đại người, nếu là chịu hắn trùng điểm một quyền, tại chỗ hôn mê đều là chuyện tốt, chỉ sợ phải là nghiêm trọng não chấn động phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là rất tin tưởng lục Dã, lục Dã đối với việc này mặt lừa bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. ngược lại nếu như lừa gạt bọn hắn nói, còn sẽ liên lụy hắn danh dự cùng tại internet bên trên thanh danh, đây rất được không đến mất. cho nên khán giả rất tin tưởng lục Dã, rất dễ dàng liền tin tưởng hắn nói. cho nên đến cùng chuyện ra sao, dọn làm sao sẽ ở lục dã trong nhà, hai người có cái gì máy quẹ? đám minh đệ, ta có một loại không quá tốt dự cảm, có thể hay không tiêu văn khoát bịa đặt cái kia muốn chuồng hắn hảo trong nước đồng bào đó là lục Dã? không phải, ngươi lúc này làm sao đổi giọng nói là bịa đặt? trước đó không phải còn tin thể mỗi ngày nói nhất định phải đem ra hỏa kia tìm ra sau đó chặt thành thịt thịt thái sao trước khác nay khác sao ta trước đó làm sao biết người này là lục gia đâu nếu như là lục gia nói khẳng định cũng không phải là dạng này tốt ta ngươi có lý bất quá bây giờ ta quả thật có một loại không quá tốt dự cảm có lẽ chúng ta còn phải tiếp tục nghĩ sâu vào có hay không một loại khả năng cái tia sở chạy bật tác giả là lục gia ha ha ha ha, lầu bên trên huynh đệ ngươi chờ ta cười một hồi không phải ngươi nào mạch kín là nghĩ như thế nào ra đáp án này chương hai Ngươi cái này trò đùa quá mức chương 223, trăm Ngươi cái này trò đùa quá mức cười chết ta. Không phải, ngươi đây đầu góc đến cùng làm sao trường? Vì cái gì có thể nghĩ đến như vậy bẻ con hái ba án? Ngươi sợ là đến nấm ăn nhiều, lúc này còn chưa tỉnh sao? Huynh đệ, ngươi có phải hay không vân tỉnh bên kia? Phòng trực tiếp bên trong khán giả đủ loại suy đoán không dứt. đương nhiên, cuối cùng bởi vì một cái dân mạng một cái suy đoán, bọn hắn lập tức cười điên rồi lục giã là cái kia sở chảy bật tác giả. Vậy bọn hắn đó là thượng đế. Lục giác nếu như là sở chảy bực tác giả, vậy bọn hắn đem sợ chảy bật cả quyển sách đều ăn xong à? a đúng bây giờ còn chưa có ra sách bất quá chờ sau đó ra sách lại nói cũng được kiệt kiệt kiệt bất quá đây là không có khả năng sự tình mấy cái nữ khách quý cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giòn các nàng có thể tin tưởng lục giã nói cho nên bọn hắn tin tưởng giòn là vô tội nhưng là bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì Dọn sẽ ở lục giã nơi này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình nhưng là liền trước mắt mà nói lục giã vòng sinh hoạt cùng Dọn vòng sinh hoạt có vẻ như không có cái gì trùng hợp địa phương a hai người không phải là vốn không quen biết sao vì cái gì còn có gặp nhau ông trong lực dạng này ni hoặc lưu thiên tiên liền hỏi lên thế nhưng là ta nhớ được ngươi thật giống như không nên nhận thức giòn a lưu thiên tiên cảm giác mình nói nói có chút nghĩa khác nhìn có chút khó lường lục ra ý tứ lại vội vàng giải thích ta không phải nói ngươi không thể biết hắn chủ yếu là hai người các ngươi giống như cũng không có cái gì con đường có thể nhận thức lục giã nghe nói như thế nhú may có hay không một loại khả năng ta quen biết hắn thật sự là một cái trùng hợp cho nên ngươi đến cùng lại như thế nào cùng hắn nhận thức ban địch vội vàng truy vấn cái khác mấy cái nữ khách quý nhìn lại lục giã sờ lên cảm ân cái này sao ta nói các ngươi chưa chắc sẽ tin a liên quan tới hắn là sợ chây bậc tác giả thân phận hắn bây giờ nói cùng ngày mai nói khác biệt cũng không lớn cho nên hắn lúc nào nói đều có thể đều không ngại nhưng là vẫn hắn câu nói kia hắn hiện tại liền tính nói những này người cũng chưa chắc sẽ tin nhất là phòng trực tiếp bên trong khán giả một cái kia cái nhìn hắn đều khó chịu nếu là nghe được hắn phát ngôn bừa bãi nói mình là cái gì sợ chây bậc tác giả sợ rằng sẽ cười đến rụng răng hắn không sợ bị người bong bạo nhưng liền sợ bị người xem như trò cười ngươi liền nói đi ngươi liền nói đi mập lên nhìn thấy lục dã do dự hai mắt tỏa sáng vụng trộm kéo lại lục dã tay cầm đắc đây lay động tư bị kia không thể giải thích lục gia cảm thụ một cái bọc lấy cảm giác rất nghiêm trọng xem ra bản địch là thật có liệu à. thật sự không hổ tại cái nào đó tiểu trên website đều là nàng ivdo chỉ có thể nói nàng nhân khí là thật quá phận đương nhiên ngoại trừ còn có cúc nào đó ý nghĩa còn có cái khác mấy cái xinh đẹp nữ minh tinh chỉ có thể nói các nàng đều là ai đổi mặt khu khách quen được rồi được rồi đừng dung lại dao động ta liền muốn cho sữa lục gia nói lộ ra miệng cũng may cũng không có người cảm giác không thích hợp tối thiểu mấy cái nữ khách quý là không có cảm giác không thích hợp mặt ngoài nhìn là như thế này nhưng là bàn địch đã lặng lẽ vông lòng tay ra lục dã cảm giác có mấy phần tiếc lối dựa bảo, mình nếu là không nói lỡ miệng vậy cũng tốt đáng tiếc đáng tiếc ngoa tào vừa rồi cầu đồ vật này nói cái gì hắn nói choáng sữa tốt tốt tốt cầu đồ vật này lại để cho hắn thoải mái đến mụ cầu đồ vật chết đi cho ta đây cầu đồ chơi vì cái gì còn sống à mụ nữ minh tinh có hay không rất nhiều fan cũng sao vì cái gì không ai đi đem hắn một đổi một lầu bên trên ngươi là yếu hại bọn hắn sao cái này cầu đồ chơi chớ nhìn hắn tiện hề hề, nhưng mẹ nó thực lực là thật có att ta bây giờ thấy hắn thời điểm thậm chí có chút sợ hãi, cái đồ chơi này là thật không hợp thói thưởng, tà môn nữ thần a nữ thần, các ngươi có thể hay không đừng cho hắn phát phúc lợi. ta là thật đau lòng a lục dã, van cầu ngươi nhẹ một chút được không? hắn sợ đau nhức ố o o. phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này tâm tính đã nổ, ngàn phòng văn phòng, không có phòng đến nữ thần muốn cho lục dã cái này cầu đồ vật phát phúc lợi. cái này đâm tâm. lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái này cẩu đồ vật mẹ nó thật không phải là người a. lục dã cũng không biết khán giả ý nghĩ, đối mặt ban địch buông tay, hắn rất là tiếc đối. biết là mình nói lỡ miệng. Ngươi nói sao ngươi nói một chút ngươi đến cùng cùng dọn tại sao biết đi bàn địch bị chiếm lớn như vậy tiện nghi hiện tại nếu là không gặp được một đáp án nàng nhưng không cam tâm lục dã suy nghĩ một chút cũng không có cái gì không thể nói kỳ thực ta chính là sở chạy bật tác giả nguyên bản các nữ khách rất là chờ mong nhìn lục dã thật sự cho rằng lục dã có thể nói ra lời gì đến nhưng là nghe được lục dã nói sau đó các nàng biểu tình ngẩn ngơ hiện trường bầu không khí tiến nhập xấu hổ bên trong phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là chờ mặc mặc dù nhưng là ngươi cũng không thể đem ta làm đồ đần a lựa gạt quỷ đâu đây không phải tốt tốt tốt phía trước đến cùng là cái nào nhân huynh nghĩ đến kết quả còn để ngươi cho thần dự ngôn cười chết ta lục giá thật đúng là dám nói nếu là hắn sợ cháy bất tác giả vậy ta mẹ nó đó là hắn nhi tử ha ha, mặc dù cái chuyện cười này thật buồn cười nhưng là sát thực không thể dạng này tùy tiện nói bừa chủ yếu là sợ cháy bất tác giả sát thực đã bị chống ít lúc này nói lung tung có thể sẽ gặp phiền phức lục giá đừng nói dỡn có được hay không dạng này thật thật không tốt lời không có ý nghĩa đúng thế đây không phải ăn máu người màn tổ sao buổi sáng sợ cháy bất tác giả mới vừa vận tại tỷ tộc mở hào nói hắn sự tình kết quả ngươi bây giờ liền lấy hắn nhiệt độ tiêu phí. Sắc thực rất không phải thứ gì phòng trực tiếp bên trong khán giả đại đa số biểu thị ra kháng nghị, dù sao Lục Giá mặc dù không đáng tin cậy, mặc dù rất ưa thích nói đùa. Nhưng là nói đùa cũng muốn phân rõ ràng cái gì trò đùa có thể mở, cái gì trò đùa không thể mở, à, ví dụ như cái này trò đùa liền rất rõ ràng không thể mở, người ta đều đã thảm như vậy, kết quả ngươi còn bắt người ta nhiệt độ đi tiêu phí, ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ đến nơi này, khán giả lập tức có chút bất mãn, nhao nhao khiển trách. Lục Giá cũng không biết khán giả đang suy nghĩ gì, dù sao hắn lại không có thời thời khắc khắc lấy điện thoại di động ra nhìn mưa đạn hiện trường nữ khách quý tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc có chút do dự mở miệng vào vườn về sau loại này trò đùa vẫn là không muốn mở tốt rất dễ dàng để người hiểu lầm lưu thiên tiên cũng là rất chân thành nói ra đúng thế ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ bị hắn phan công kích cho nên về sau vẫn là không muốn mở dạng này trò đùa ban địch thẳng thắn lục dã ngươi dạng này rất quá đáng người ta vốn là rất thảm rồi nếu như ngươi còn dạng này nói đùa các nữ khách đều có một cái thái độ cái kia chính là không tin không tin lục dã là sở chảy bận tác giả suy nghĩ đã cảm thấy một cười tốt ta lục dã nhìn thấy mấy người bộ dáng đó là bó tay rồi ta thật không có nói đùa hiện trường bầu không khí lâm vào yên lặng chương 224, có khả năng hay không không phải trò đùa chương 224, có khả năng hay không không phải trò đùa tất cả người đều kinh ngạc nhìn hắn ánh mắt kia phảng phất là đang nói người là nghiêm túc lục ra nếu như đã chuẩn bị nói vậy liền không có cái gì dây dưa dài dòng thế là hắn trực tiếp dẫn các nàng đi vào mình gian phòng sau đó mở ra máy tính trực tiếp ghi tên Twitter hậu trường mình tại hải ngoại cái kia tài khoản khi cái này tài khoản hậu trường xuất hiện ở trên màn ảnh trong nháy mắt phòng trực tiếp trong nháy mắt liền nổ ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào không phải đây ngọa tàu lục giá tại sao có thể có luie tài khoản chờ một chút đám huynh đệ ta giống như phát hiện hoa điểm các ngươi phát hiện không có luie cái này tài khoản có phải hay không đó là lục giá ghép vẩn ta thảo nêm mã ta xem như biết vì cái gì dọn cái kia đáng chết quỷ tây dương sẽ ở nhà ngươi nguyên lai ngươi chính là tiêu văn khoát nói cái kia bại hoại ngươi chính là cái kia đạo tiêu văn khoát hào bại hoại cặn bã ngọa tàu ta cũng kịp phản ứng đây mẹ nó lục giá đó là tên rắc rưởi kia à? ta mẹ nó ta tui đáng chết cặn bã ngươi sao không đi chết đi à ngươi làm sao dám trộm người ta hảo ngươi có biết hay không ngươi là tại tìm được chết cầu đồ vật mua cầu đồ vật tập trung đồ chơi phòng trực tiếp bên trong làm khán giả nhóm nhìn thấy lục Giá ghi tên sở cháy bậc tác giả luis -E tài khoản sau đó tất cả người đều trở nên rất kích động đối với lục Giá đó là điên cuồng lục mạng bọn hắn xem như kịp phản ứng mẹ nó nguyên lai like, tiêu văn khoát nói có đồng bào đem hắn hảo cho trộm nguyên lai like là lục dã cái này đáng chết đồ chơi đây mẹ nó thuần khiết đó là hắn gian a người ta ở nước ngoài vì nước làm mẹ bang thậm chí còn lấy được lớn như vậy bên rượu liền ngay cả một chút nước ngoài quan phương đều có báo cáo kết quả ngươi trở tay trộn người ta hảo, ngươi mẹ nó thua thiệt không lỗ tâm thật tờ mở đáng chết ta hiện trường mấy cái nữ khách quý nhìn thấy tài khoản thời điểm phản ứng cũng là không sai bị lắm nhìn về phía lục ra ánh mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc ban địch vô ý thức hỏi ngươi đem người ta hảo cho trộn. sau đó nàng kịp phản ứng lắc đầu liên tục không đúng không có khả năng ngươi không có khả năng làm như vậy chỉ cần có cái đầu góc người liền sẽ không như vậy làm dạng này thuần khiết chính là cho mình kéo cựu hận mà thôi sau đó rõ ràng lục dã cũng không phải là dạng người này vậy tại sao hắn sẽ có sở chạy bậc tác giả hải ngoại nguyên tài khoản đây không hợp lý nha Lưu thiên tiên nhìn lục dã quỷ sứ thần tài thay hắn giải vây lục dã có phải hay không là ngươi ngẫu nhiên đạt được cái này tài khoản nàng có chút gấp đây nếu là lục dã thật bị người hiểu lầm là trộm người khác tài khoản cái kia bại hoại cặn bã vậy hắn coi như xong cái này tài khoản giá cả cũng không thấp một khi thật là lục dã trộm nít nói vậy hắn coi như phạm pháp không đúng đã phạm tội bởi vì sở dính liễu kim ngạch phi thường to lớn đã là phạm rất nghiêm cho tội vi phạm cùng phạm tội đó cũng không phải là một chuyện lục dã nghe được hai người bọn họ nói lập tức cặn lời ai nói ta trùng nít cái này vốn là chính ta hào được không mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía hắn ánh mắt kêu phản phất là đang nói ngươi cảm thấy chúng ta tin sao lục dã mua tay phát ra tiếng cũng không quan trọng các nàng tin hay không a tại tất cả người kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi cùng tất cả người xem mộng bức ánh mắt bên trong lục dã rất thẳng thắn thừa nhận như các ngươi thấy ta chính là luie sở chây bật là ta biết ta thật thất vọng người này làm sao có thể không biết xấu hầu như vậy hắn vậy mà thật muốn chiếm lấy lueye thành quả từ giờ trở đi thoát phan ta cũng thoát phan vốn đang thật thích lục dã người này cho là hắn mặc dù có chút ít khuyết điểm nhưng đó là tính tình thật nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá ác liệt vậy mà lại đi trộn người khác hảo năm nay lớn nhất cho cười một cái cao trung tốt nghiệp liền bỏ học người nói mình là sợ cháy bận tác giả ha ha ha con mẹ nó ngươi là đem chúng ta trở thành kẻ ngu sao ta thảo nên mã, chẳng lẽ chúng ta thật giống như là đồ đần giống nhau sao vì cái gì người này nói chuyện như vậy ngốc bê thật sự là đem chúng ta trở thành ngu xuẩn lừa gạt lục dã con mẹ nó ngươi có thể hay không đi chết a ngươi làm sao ác tâm như vậy a lừa đảo rất rưỡi cúp nhanh lên ra internet ra ngươi ngươi thật là buồn nôn a bởi vì lục dã không biết hối cải cùng đỉnh phong gây án khán giả đối với hắn triệt để thất vọng phòng trực tiếp bên trong lập tức tràn đầy đủ loại chửi rủa cùng âu nôn huyền ngữ mà lúc này giờ phút này không chỉ là tại phòng trực tiếp bên trong chuyện này lực ảnh hưởng còn tại điên cuồng quyết tán lục dã nói chuyện video xin xót bị giữ lại xuống dưới điên cuồng truyền bá ra ngoài trong lúc nhất thời toàn bộ internet tất cả gặp qua cái video này người đều vỡ tổ một cô vô danh hỏa khí trùng chạy lên não một cái cao trung bỏ học người một cái cả ngày trộm gà bắt chó không có việc gì người kết quả hắn nói chính hắn là sờ chạy bật tác giả đây mẹ nó là đem người khác tuần khiết làm đồ đần sao. lục ra cái tên này trước tiên tiến nhập rất nhiều người trong mắt bởi vì hắn đoạn thời gian trước đã xài qua rồi họ sẽ ớt. lúc này lúc này còn có rất nhiều người biết hắn khi biết hắn đó là trước đó cái kia bị thôn dân bác sĩ đại tiểu mang tới thôn bên trong cái kia internet hôn nhân tất cả người nhất thời nghi hoặc khiếp sợ phẫn nộ không rõ như vậy một cái như vậy có tiền đầu người muốn làm dạng này sự tình đây không phải thuần khiết đồ lần sau đối với cái này khán giả cũng có ứng đối bọn hắn lấy ra trước đó một việc tới làm so sánh cái kia chính là trước đó có một cái dồn dồn sợ nữ chủ xe một mực đang làm dáng nàng quay trụt qua rất nhiều điều kiện dồn dồn sợ đang nháo thành thị xảy ra chuyện cho nên video đoạn ngắn sau đó nóng nhất chính là nàng cùng một đài xe tải xảy ra sự cố sau đó rất hào phóng lựa chọn tha thứ xe tải tài xế không muốn bất kỳ bồi thường chuyện này vừa ra về sau rất nhiều người đều tại tán dương vị này dồn dồn sợ chủ xe tiểu tỷ hào phóng cùng tiền lương Vớt rất lớn nhiệt độ, mắt thấy liền muốn trở thành hùng nhân, thậm chí đều chuẩn bị bắt đầu mang hàng. Sau đó đằng sau đột nhiên liền bị người đào đi ra, bọn hắn cái đoàn đội này một mực đều đang làm lấy dạng này video, một mực đều tại lẫn lộn. Chẳng qua là hiện tại mới có một cái video phát hỏa mà thôi. Từ chuyện này đi ra về sau, đám dân mạng liền không lại tin tưởng trên internet bất kỳ lẫn lộn. Khi nhắc lên rồi do sở nữ chủ xe chuyện này thời điểm, đám dân mạng đột nhiên kịp phản ứng. Ngoa tao mẹ nó, làm nửa ngày trước đó cái kia cái gọi là bác sĩ đại tiểu mang tới thôn, rất có thể cũng là một lần lẫn lộn sự kiện. Người này hành động đơn giản ác liệt tới cực điểm, một mực đều đang lợi dụng lấy khán giả tín nhiệm. Thế là khán giả nổi giận, đối với Lục Giá bắt đầu phê phán. Trên internet đủ loại tiếng mắng xuất hiện, Lục Giá từ nhỏ đến lớn, từ Hồng Diệp thôn làm bóng Hồng thôn nhỏ ngay từ đầu tất cả mọi chuyện đều bị lột đi ra. Lục Giá từ nhỏ đã là một cái đóng giữ trẻ em, vẫn luôn là đại bá đang chiếu cố, cho nên liền dưỡng thành hắn từ nhỏ đến lớn vẫn rất phản nghịch, rất đặc lập độc hành tính cách. Chương 225, tiểu tử này dám cùng ta cướp ăn, cạo chết hắn chương 225, tiểu tử này dám cùng ta cướp ăn cạo chết hắn chẳng những là ở trường học bên trong khi dễ đồng học hơn nữa còn từng tại trường học ngăn cửa qua mấy cái đồng học hành hung đợi đến ra xã hội sau đó cũng không có yên tĩnh tại thôn bên trong vẫn luôn là người ghét cầu ghét một mực đều đang đùa giỡn nữ du khách đưa tới rất nhiều người chưa đầy nhưng đều bị thôn bên trong đè ép xuống đằng sau càng là có đủ loại việc xấu bao quát bắt cóc lưu thiên tiên nữ khách vì a cái gì ban đầu tưởng rằng hiểu lầm nhưng bây giờ nghĩ đến đây mẹ nó ở đâu là hiểu lầm khả năng này là một lần ý đồ mưu đồ làm loạn hoặc là vì nhiệt độ muốn thu được mấy người nhiệt độ kiếm tiền hoặc là đó là có bắt cóc ý nghĩ đằng sau nhìn thấy phở lì cảm mới cải biến chủ ý đằng sau còn hoạch định bác sĩ đại tiệu mang tới thôn tin tức. Bây giờ tại có cái này cướp đoạt sở cháy bậc tên tác giả dự quyền chuyện này, có thể nói hắn từ nhỏ đến lớn đều là việc xấu lo lộ. Khán giả càng hiểu rõ càng là kinh hãi, người này đơn giản từ nhỏ đến lớn đó là hỏng đấu, mà thỉnh thoảng cũng có lục giã cái gọi là đồng học cùng bằng hữu tại internet bên trên lên tiếng phát biểu, không ngừng đã chứng minh lục giã từ nhỏ đến lớn bắt nạt cùng hành hung đồng học đều là thật. Bởi vì những cái kia phát sinh đều là năm đó người trong cuộc đều là bị lục giả khi dễ đồng học. Bọn hắn đều lấy ra mình cùng lục dã cùng cái trường học chứng nhận tốt nghiệp, còn lấy ra lớp chụp ảnh chung, dùng cái này làm chứng cớ. Cho nên khán giả khi nhìn đến những chứng cớ này sau đó, đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệp tộc, toàn bộ internet đều tràn ngập đối với lục dã bất lợi tin tức. Mỗi soát đến 10 cái video liền có 7 cái là liên quan tới lục dã điểm nóng. Lục dã cái tên này đã bắt đầu nát. Hắn thanh danh đang tại từng chút từng chút trở nên thối không ngửi được, tất cả người đều tại khiển trách hắn. Dù là liền ngay cả những cái kia không làm sao lên mạng, vừa lên net cũng là đến tiêu khiển dân mạng cũng biết hắn sự tình trong lúc nhất thời lục giã danh tự để kêu ca sôi trào rất nhiều người đối với hắn là nghiến răng nghiến lợi không có cách hắn làm sự tình quá làm cho người ta nhận đen hiện tại toàn bộ trên internet chỉ cần nhắc lên lục giã danh tự gọi là một cái thối không ngửi được chắc chắn dẫn tới vô số người tại phía dưới nhắn lại chửi rủa lục giã biết mình tình huống tại hắn quyết định nói ra chuyện này thời điểm hắn cũng biết mình khẳng định sẽ gặp mắng nhưng là hắn xem thường dù sao người thành đại sự nhất định không câu nghệ tiểu tiết nhọ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu vì đằng sau mình kế hoạch cùng mình chuẩn bị đại thế hắn quyết định tạm thời trước nhịn. mà lúc này giờ phút này Tiêu Văn khoát hôm qua mở màn một trận trực tiếp, thời khắc bảo trì tại 10 vạn online nhân số. cả ngày hôm qua tiến vào hắn phòng trực tiếp tổng cộng người sử dụng tổng lượng tại 1.000 nghìn vạn Một trận trực tiếp xuống tới bán đi thư viện sẽ đến, có chừng hơn 10 vạn sách. Cùng với các loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ cùng thương gia quảng cáo. Hắn một trận trực tiếp xuống tới kiếm lời không sai biệt lắm hơn 17 triệu. Đây so với một ít siêu cấp mang hàng nhân tài một lần trực tiếp xuống tới tiêu thụ ngạch tại mười mấy ức mấy ức, giống như không tính là cái gì, nhưng là đã phi thường khoa trương. Bởi vì hắn kiếm lời là thuần lợi nhuận, hơn mười triệu thuần lợi nhuận đầy đủ để một cái ngữ văn lão sư điên cuồng hắn bán thư viện lại đắt với lại đều là mình in ấn cơ bản tiền vốn đó là điểm này in ấn tiền một bản thư viện bán 35, một quyển thư viện bán hơn 150. trăm dùng đều là tương đối thấp kém trang giấy in ấn chi phí nhiều nhất không cao hơn hai khối tiền lại thêm in ấn chi phí nhân công chi phí tính được nhiều lắm là mỗi một vốn không vượt qua 4 khối tiền nói cách khác chỉ cần bán đi một bản thư viện hắn liền kiếm lời 31 khối tiền một quyển sách có năm bản bởi vì một quyển sách mua một lần có ưu đãi cho nên một quyển sách hết thảy đó là kiếm lời hơn một tiêu văn khoát nhìn nhiều tiền như vậy lập tức người liền có chút tê con mắt dần dần đỏ bừng hắn rốt cuộc biết những cái kêu người kiếm tiền lại không dễ dàng tiền tiền tiền đây mẹ hắn đều là ta tiền một ngày có thể kiếm lời hơn một nghìn bạn đây mẹ hắn đó là vong hương a tiêu văn khoát lão bà có chút bận tâm lao tiêu chúng ta làm như vậy có thể hay không không quá tốt chúng ta đã kiếm lời nhiều tiền như vậy không bằng chúng ta liền thu tay lại a số tiền này đầy đủ chúng ta qua nửa đời sau hơn một nghìn bạn a người bình thường dù là kiếm lời cái mười đời cũng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy số tiền này đầy đủ bọn hắn sinh hoạt cả một đời thậm chí còn có thể lưu lại không ít di sản cho đời sau nàng đã rất biết đủ tiêu văn khoát lại là không vừa lòng dục vọng tựa như núi cao rơi xuống đá lăn một khi lăn xuống liền rốt cuộc không có dừng lại khả năng lòng dạ đàn bà ngươi biết cái gì ngân ấy tiền lẻ ngươi liền hài lòng tiêu văn khoát quá lớn hắn lao bà lập tức túi đầu nàng trong lòng rất là bất an trực giác nói cho nàng hiện tại thu tay lại khả năng còn kịp nhưng là tiêu văn cố hoàn toàn liền không có thu tay lại ý nghĩ thậm chí đã bị dục vọng mê mắt một ngày hơn một nghìn bạn hắn yêu cầu cũng không nhiều chỉ cần nhường hắn kiếm lời một tháng là được chỉ cần một tháng là được một tháng qua hắn tối thiểu có bốn cái ức cho dù là giao thuế hắn cũng có hai ức không sai biệt lắm số tiền này đã đầy đủ hắn cùng hắn hải tử mấy lời người tiêu xài tiêu văn khoát nghĩ tới đây nhịn không được cười lên trong ánh mắt lóe ra tham lam đúng có một cái tiểu tử nhảy ra nói hắn là sở chảy bất tác giả ngươi cảm thấy hắn có phải hay không tiêu văn khoát nhớ tới hôm qua tin tức liền vì mình lao bà một câu liên quan tới hắn giả mạo sở chạy bất tác giả thân phận sự tình, chỉ có lao bà hắn một người biết sự tình đã mật thành ngoại trừ cùng hắn có hơn ba năm cùng giường chung gối lao thê bên ngoài hắn cũng sẽ không nhiều lời hắn lao bà xứ sở lắc đầu nhìn không quả giống với lại trên internet giống như đều là mang hắn hắn cũng là cao trung bỏ học người nghe đến đó tiêu văn khoát trong lòng liền nắm chắc lại là một cái nghĩ đến kiếm một chén canh người sao đáng tiếc hắn thân phận cùng hắn thời cơ đã đem sở chảy bật tác giả cái thân phận này một mực chứng cứ một cái là ngữ văn lao sư một cái giáo dục công dân nhiều năm lại tại nhiều gia báo chí gửi bản thảo rất nhiều lần người làm công tác văn hóa một cái khác chỉ là một cái cao trung liền bỏ học du tử với lại trên thân cũng không có cái gì liên quan tới văn tài văn học cái bóng đám dân mạng chỉ cần không ngủ liền biết nên chọn ai nên tin ai tiêu văn khoát cũng nhận định cái này lục dã đó là nghĩ đến kiếm một chén canh người thông minh đáng tiếc đầu to đã bị hắn cầm đi nhưng là lục dã nếu như thông minh một điều nói hút chút nước nước canh nước vẫn là không có vấn đề nhưng là đây là hắn tiền hắn làm sao khả năng để lục dã lấy đi đây tiêu văn khoát ánh mắt sắp bén tiểu tử này là gan không nhỏ cũng dám từ ta miệng bên trong thức ăn hiện tại thư phòng chuẩn bị một chút ta muốn lập tức phát sóng ta muốn nệm chết tiểu tử kia mười phút sau tiêu văn khoát phòng trực tiếp đúng giờ phát sóng tại phát sóng ngắn ngủi trong vòng một phút phòng trực tiếp nhân số trong nháy mắt liền đi tới 10 vạn chương 226, trăm hai ngươi có thể hay không đi chết a chương 226, trăm ngươi có thể hay không đi chết a ta dựa bảo. lao tiêu ngươi cuối cùng phát sóng ngươi có biết hay không có cái không biết xấu hổ ra hỏa quả nhiên nhảy ra giảm mạo ngươi đúng thế với lại hắn vẫn là trộm ngươi nguyên bản tài khoản quá mẹ nó không hợp thói thường một cái cao trung bỏ học người hắn vậy mà nói hắn viết ra sơ chay bớt ngoa tạo cười chết ta lao tiêu hắn hiện tại người đã mình nhảy ra ngoài ngươi bây giờ còn không chuẩn bị làm hắn sao Trực tiếp báo cảnh bắt hắn Tiêu Văn Khoát ngồi đang trực tiếp ống kính trước mặt, nhìn đám dân mạng mưa đạn. Hắn đột nhiên chú ý tới một cái chi tiết. Chờ một chút không thích hợp, người trẻ tuổi kia trong tay vậy mà thật đúng là có hải ngoại cái kia tài khoản. Lúc trước hắn ngược lại là không có chú ý đến điểm này, sẽ không phải cái kia cao trung bỏ học tiểu tử đó là sở chảy bậc chân chính tác giả a. Không thể nào. Tiêu Văn Khoát đều có chút khó có thể tin, hắn giáo dục công dân nhiều năm, đương nhiên biết thế giới bên trên có rất nhiều thiên tài, không thể theo lẽ thường luận. Nhưng là hắn không nghĩ tới một cái cao trung bỏ học người trẻ tuổi lại có thể biết ra sở trễ bịp đây mẹ nó liền không hợp thói thường nhưng là hiện tại tài khoản trong tay hắn trừ bỏ không có khả năng khả năng kia còn lại đó là đáp án người trẻ tuổi này thật đúng là mẹ nó đó là sở cháy bận tác giả bất quá tiêu văn khoát trong lòng cười lạnh không quản ngươi có phải hay không sở cháy bận tác giả chỉ cần ta cắn chết ta tiêu văn khoát đó là tác giả ngươi lại có thể làm gì ta phải biết hiện tại quan phương đều thay ta đã đứng lại vì ta còn qua sách ta lại là cướp tại trước ngươi đem tác giả thân phận chiếm trước số dưới đám dân mạng hiện tại chỉ tin ta thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở ta nơi này một bên ngươi lấy cái gì cùng ta đấu Muốn trách chỉ có thể trách ngươi một người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả điểm này internet khiu giác đều không có, so ta người trung niên này còn chỉ độn. Vậy mà không biết sớm công khai mình thân phận, để ta cho chui chỗ trống. Các vị dân mạng, các vị các giới bằng hữu mọi người tốt." Tiêu Văn Khoác ngữ khí trầm trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm bi phẫn. Trước đó ta hải ngoại tài khoản đã bị người nói xin lỗi, hôm nay vị kia hung thủ cuối cùng nổi lên mặt nước. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, người kia vậy mà như thế vô sỉ, vậy mà mạo danh thay thế ta thân phận, hơn nữa còn là một cái cao trung bỏ học người trẻ tuổi. Cái thế giới này đến cùng thế nào? một người làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này tiêu văn khoát ngữ khí trầm trọng trong lời nói tràn đầy đều là đau buồn cũng không hiểu đám dân mạng nghe được tiêu văn khoát nói không khỏi thay hắn cảm giác khổ sở dù sao tiêu văn khoát không hiểu internet đến cỡ nào để người buồn nôn, cho nên ngay từ đầu chưa nói rõ ràng hắn thân phận lúc này mới vào hôm nay thời điểm lưu lại như vậy một phần hậu quả xấu để người cho chui chỗ trống lao tiêu ngươi đừng sợ yên tâm chúng ta đã thay ngươi giáo vấn hắn cẩu đồ vật này đã bị ta phun phong hào hắn tại tộc tài khoản đã bị chúng ta báo cáo phòng, hiện tại đã bị cấm chỉ chú ý ngươi yên tâm chúng ta hôm nay lại thêm cố lên nhất định khiến hắn triệt để phong hào đúng thế tiểu tử này sớm có dự liệu lại đem hắn tiếp tộc tài khoản đổi cùng ngươi hải ngoại tài khoản một cái tên đơn giản khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng nhìn thấy những này mưa đạn tiêu văn khoát trong lòng mừng thầm hắn không nghĩ tới những này dân mạng đã vậy còn quá ngớ ngẩn hai ba câu liền bị hắn trở thành số dùng bất quá cũng còn tốt những ngày đám dân mạng ngớ ngẩn nếu không nói nào có hắn hôm nay chuyện tốt đa tạ các vị bằng hữu những chuyện này vốn là không nguyện ý phiền phức mọi người nhưng là cá nhân ta lực lượng thái vi mỏng thực sự không có cách chỉ có thể là mặt dày, cầu các vị hỗ trợ thực sự thật có lỗi vì biểu đạt ta ấy nấy, cho nên hôm nay ta chuẩn bị rất thật tốt đồ vật 321, lên xe lục dã đã cảm giác thời cơ không sai bị lắm hắn cả ngày đều đang ngó trừng tiêu văn khoa động thái kết quả nhìn thấy tiêu văn khoa thao tác hắn có chút không kèm được khá lắm trước một giây còn tại cảm tạ khán giả thay hắn bên vực kẻ yếu sau một giây liền ba hai một lên xe không phải người cái này lao đang kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh đi thực sự không kèm được lục dã tài khoản đã bị báo cáo cấm đoán chú ý bất quá hắn còn có thể mở ra trực tiếp đồng thời bình thường phát video động thái hắn cũng không có làm nhiều do dự trực tiếp mở ra phòng trực tiếp hiện tại hắn tiktok người người sử dụng giao diện mỗi thời mỗi khắp đều có rất nhiều người tại báo cáo hắn cho nên tại hắn trực tiếp trong nháy mắt rất nhiều người đều chú ý tới trong lúc nhất thời một thạch hù dọa ngàn cơn sóng lục gia phát sóng tin tức truyền khắp toàn bộ internet liền ngay cả đang tại trực tiếp mang hàng tiêu văn khoát cũng nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong đầy màn hình mưa đạn hắn lập tức xứng sờ không nghĩ tới người trẻ tuổi này đã vậy còn quá dũng cũng dám ở thời điểm này phát sóng chẳng lẽ hắn là không sợ bị vong bạo sao tiêu văn khoát chớp mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn quyết định cùng cái khổ chủ này liên tuyến phải biết bây giờ tại khán giả trong mắt hắn mới là cái khổ chủ này lục dã phòng trực tiếp bên trong lục dã tại phát sóng sau đó liền trơ mắt nhìn mình phòng trực tiếp nhân số nhanh chóng bạo tăng trong khoảng thời gian ngắn liền đã đi vào mười vạn quả nhiên cái thế giới này chỉ có nhiệt độ mới là thật ta thảo nê mã lục dã ngươi mẹ nó làm sao dám phát sóng a ngươi mẹ nó là thật buồn nôn a ngươi ngươi làm sao dám trộm nhà khác hảo ngươi chẳng lẽ liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao con mẹ nó ngươi, ngươi cái tập trùng có bản lĩnh phát sóng, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh tiếp nhận chúng ta thầm phán không? Giác rời cặn bã mình lui vòng à, à, đúng, lui là sinh vật vòng trước đó ta cho là ta mình đã rất không biết xấu hổ, cho tới hôm nay ta gặp ngươi, ta mới biết được ta nguyên lai like là một đóa thuần khiết tiểu bạch hoa, ngươi là thật vô sỉ à ngươi phòng trực tiếp bên trong trong nháy mắt tràn đầy đủ loại chửi rủa mưa đạn, Lục Giã nhìn những này cũng không có nhiều lời, chỉ là trong ánh mắt có mấy phần bị thương, nhưng là phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy một màn này phun càng hung, Mụ, con mẹ nó ngươi còn giả bộ đáng thương, con mẹ nó ngươi tràn cái rắm. thu hồi ngươi kia làm bộ làm ta ta nhìn liền buồn nôn ta lục giá thu thập một chút mình cảm xúc để mình nhìn lên bi thương một điểm không phải nói hắn sợ mình cười trận lục giá chậm rãi mở miệng ta biết mọi người đều cho là ta là cái kia trộm nít người đều cho rằng ta là cái kia lừa đời lấy tiếng người Phong trực tiếp bên trong khán giả nghiến răng nghiến lợi chẳng lẽ không đúng sao chẳng lẽ không phải con mẹ nó ngươi tên xúc sinh này làm xúc sinh sự tình sẽ không phải ngươi là nói chính ngươi thật đó là sở chạy bậc tác giả a cũng không nên cười chết người liền không nói sở chạy tác giả bản thân cần bao lớn tài hoa cùng bất tài liền vẹn nói ngươi là một cái cao trung bỏ học thân phận ngươi cho là mình có năng lực làm ra dạng này thì tập sao đám dân mạng căn bản không nghĩ ra được lục dã làm sao dám lẻ ra đây không phải thuần khiết tìm thai vạ sao chẳng lẽ hắn thật cho là có người sẽ tin cái kia vụng về hoang môn sẽ tin tưởng một cái cao trung bỏ học người có thể viết ra sợ trái bớt chính chủ là một vị giáo dục công dân nhiều năm ngữ văn lao sư hơn nữa còn tại nhiều gia báo chí bên trên ném qua bản thảo lấy qua rất nhiều tiền thù lao ngươi làm sao dám cùng hắn người giả bị đụng ngươi có thể hay không đi chết ra ngươi ngươi là đem chúng ta trở thành kẻ ngu sao quá mẹ hắn buồn nôn, quá mẹ hắn xúc sinh chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày liêm sỉ người chương 227, có chứng cứ chương 227, có chứng cứ tiêu văn khoát lúc này ngay tại nhìn đám dân mạng đối với lục dã trời rùa lập tức liệt cười quả nhiên đám dân mạng ngu xuẩn cực kỳ bất quá tiêu văn khoát cho rằng lục dã càng ngu xuẩn nếu như là một cái bình thường người liền không nên che giấu mình thân phận sớm liền đem mình thân phận lộ ra ánh sáng rồi sau đó bắt đầu rửa tiền trên một điểm này lục dã người trẻ tuổi này vẫn còn so sánh không lên hắn cái này đối với internet nhất khiếu bất thông trung nhân nhân hiện tại hắn hết đường chối cái đi đây tất cả người đều đứng ở ta bên này ngươi lấy cái gì cùng ta đấu tiêu văn khoát cho là mình đã thắng quyền đoán ta nhưng là hắn cũng không biết hiện tại internet có bao thần kỳ dù sao như chính hắn nói tới hắn đó là một cái đối với internet nhất khiếu bất thông lao đăng hắn làm sao biết cái gì im địa chỉ hắn làm sao biết thiết bị gì ghi tên vết tích hắn thậm chí liền ngay cả leo tường dùng vờ vờ là cái gì cũng không biết đến lúc đó chỉ cần có người hỏi hắn là làm sao ghi tên mạng bên ngoài hắn từng nhánh ta ta tất cả toàn đều lộ thầy tiêu văn khoát đây thuần vì đó là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt cho nên đã sớm biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay lục giá cũng không có sốt ruột lục giá mở miệng ta biết các ngươi không tin nhưng là trong tay của ta có chứng cứ phòng trực tiếp bên trong khán giả sững sốt một chút không phải đâu hắn sẽ không thật có cái gì chứng cứ a Đám minh đệ các ngươi cho là hắn nói là thật giả cảm giác tựa như là thật không biết hắn từ nơi nào chuyển một cái cái gọi là chứng cứ không phải đâu không phải đâu sẽ không thật có người tin tưởng hắn sẽ là sợ chảy bậc tác giả a đây không thuần khiết ngu xuẩn sao cười chết ta hắn sẽ không bởi vì chính mình không biết từ nơi nào tìm đến một cái chứng cứ liền có thể thuyết phục chúng ta a con mẹ nó ngươi cũng đừng bùng vây dây chết sớm rút khỏi internet được ngươi vốn là không thiếu tiền mẹ nó còn muốn ăn internet chén cơm này ngươi có ác tâm hay không a ngươi ai nói không thiếu tiền người liền không thể ăn internet chén cơm này ngươi nhìn những cái kia đại mình tinh những cái kia đại vong hồng cái nào thiếu tiền còn không phải trông mong vẫn muốn mang hàng không có cách trên mạng ngu xuẩn nhiều à người khác tùy tiện nói chuyện liền tin nếu thật là có người tin lục dạ đó là cái kia sợ cháy bật tắc giả vậy hắn thật sự là ngu xuẩn dù sao ta ngoại trừ tiêu văn khoát bên ngoài ai đều không tin lục dạ nhìn những ngày mưa đạn mà không biểu tình nói tiếp trào phúng Tiêu văn khoát là sợ chảy bậc tác giả. Vậy hắn có thể hay không lấy ra chứng cứ đến? Ta có thể lấy ra chứng cứ, hắn có thể lấy ra chứng cứ gì? Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy lục dã vậy mà còn dám như vậy cãi lại, lập tức liền cười giận, dữ, khá lắm, hắn lúc này còn muốn nói điều gì chứng cứ? Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng có người nguyện ý tin hắn? Hắn sẽ không cho là mình biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, liền có người tin tưởng hắn là sợ chảy bậc tác giả a không cần cười ngạo người, tiêu văn khoát nói đúng hắn một cái cao trung tốt nghiệp người có thể viết ra cái gì tốt tác phẩm người ta tiêu văn khoát cũng sát thực đủ thực sự cũng không có chỉ ra nói hắn là trộm nít người chỉ là dùng khía cạnh sự thật nói rõ hắn tình vững người ta cũng nói đúng thế một cái cao trung liền bỏ học phố mang có thể viết ra sở chảy bợ ta cảm giác hắn đã nhanh muốn cướp cò nhập ma hắn sẽ không cần nói sở chảy bợ thật là hắn biết à cầu thí chứng cứ lục đã nhìn những ngày mưa đạn nói thẳng tiêu văn khoát nói hắn là tác giả nói tài khoản là hắn vậy hắn có dám hay không công khai thiết bị ghi tên ghi chép mà ta có ghi chép cái kỷ lục này là tại cái kia hải ngoại tài khoản khai thông ngày đầu tiên liền có các ngươi sẽ không phải nói ta tại tài khoản khai thông ngày đầu tiên liền đem người ta tài khoản cho trộm đi phòng trực tiếp bên trong khán giả sửng sốt một chút cái quỷ gì hắn thật chẳng lẽ có ghi tên ghi chép rất không có khả năng à có khả năng hay không là trước mặt hắn liền đem đây tài khoản cho trộm lâu bên trên ngươi thuần khiết u xuẩn người ta nếu là đem tài khoản cho trộm kia đằng sau tác phẩm là ai phát đúng thế người ta nếu là trộm hết nợ hảo sau đó đem sở cháy bật trực tiếp phát lên vậy ta xin hỏi đây là lục giả phát vẫn là tiêu văn pháp phát? đầu nữa ta muốn trưởng đầu góc không phải tại sao ta cảm giác thật có điểm khó bề phân biệt tình huống này không thích hợp xác thực không thích hợp đây mẹ nó tình huống như thế nào giống như lại có đảo ngược đám huynh đệ có cái dám đảo ngược lục giá một cái cao trung bỏ học người có cái gì văn hóa viết ra sợ cháy bất lục giá cũng không có quản phòng trực tiếp thảo luận cái gì hắn nhìn phòng trực tiếp ống kính từng chữ nói ra hỏi vậy ta muốn xin hỏi một chút nếu như ngày đầu tiên tài khoản liền bị ta cho trộm kia đằng sau tác phẩm là ai phát phòng trực tiếp bên trong người xem sửng sốt một chút cái này thật đúng là cho nên hiện tại ta muốn cùng tiêu văn khoát liên tuyến rằng co nếu như hắn không trột dạ nói vậy liền để hắn đến cùng ta liên tuyến a lục dạ nói xong trực tiếp thân thỉnh tiêu văn khoát phòng trực tiếp liên tuyến một bên khác tiêu văn khoát còn không biết cái gì hắn nghĩ đến làm sao đem lục dạ cho hủy đi không quản hắn có phải hay không chính chủ cũng hoặc là là giống như hắn nghĩ đến phần một ly lưu lượng canh người kia đều hẳn là trực tiếp cho xử lý miễn cho ảnh hưởng tới hắn kiếm tiền đại kế kết quả ở thời điểm này phòng trực tiếp bên trong đột nhiên nhảy ra một cái liên tuyến xin tiêu văn khoát nhìn sinh liên tuyến phòng trực tiếp tài khoản giật này mình không hiểu có chút trột dạ cái này tài khoản danh tự nhường hắn có chút phản xạ có điều kiện chỉ có hắn biết lục giã là có bao nhiêu vô tội ngoa tạo lục giã cầu đồ vật thật đúng là tờ mở sửa lại liền người tuyến a ta cũng cho là hắn nói đồ đâu không nghĩ đến hắn đang tại liên tuyến đây còn do dự cái gì chơi hắn nha đúng thế tiêu văn khoát ngươi đừng sợ chúng ta ủng hộ ngươi để cái này lừa đời lấy tiếng người biết giả vĩnh viễn là giả khả lắm kia người ra mặt thật đúng là dày không hợp thói thưởng để người ta hải ngoại tài khoản cho trộm lúc này vậy mà còn có mặt đến liên tuyến ha ha lao tiêu chơi hắn phòng trực tiếp bên trong khán giả gạo khắc suy nghĩ môn chiến đấu đối với dạng này không biết xấu hổ người vậy khẳng định đó là phải dùng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn bắt hắn cho giáo dục tốt nghĩ đến nơi này một số người trong lòng thoải mái hẳn không thể hiện tại liền chạy tới lục dã phòng trực tiếp bên trong hung hăng lục mà hắn tiêu văn khoát nhìn phòng trực tiếp bên trong khán giả quần tình xúc động phẫn nộ nghĩ đến mình cũng không thể mất mặt thế là cũng không có suy nghĩ nhiều điểm kích đồng ý liên tuyến lục gia phòng trực tiếp xuất hiện ở bên phải hai cái phòng trực tiếp song song tiêu văn khoát biểu hiện ra chẳng ghét làm sao ngươi có chuyện gì ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều a lục Giá nhiều hứng thú nhìn hắn cũng không có nhiều lời nói nhảm thẳng vào chính đề ta chỉ là muốn đến xem đến cùng là có người nào ác tâm như vậy chả đỗ mà thôi tiêu văn khoát trong lòng nhảy một cái dù sao chỉ có hắn biết hắn mới là tên giả mạo nhưng là phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn thấy lục Giá bộ dạng này lại không làm nhao nhao gào khóc lấy để tiêu văn khoát tranh thủ thời gian cùng hắn rằng co nhất định phải đem cái này giả cho hung hăng mắng rút khỏi internet chương 228, vẫn luôn là ta tại đổ bộ chương 228, vẫn luôn là ta tại đổ bộ tiêu văn khoát nhìn đến đây cũng không có nói nhảm ta không biết đến cùng là dạng gì hoàn cảnh người khiến cho ngươi tính cách còn có tam quan trở nên như thế và mèo. Lúc đầu tốt đẹp tuổi tác, tại sao phải làm loại chuyện này đây? Ngươi rõ ràng còn có lóa mắt tương lai, vô khả hạn lượng tiền đồ. Rõ ràng ngươi còn trẻ, tại sao phải đi bên trên dạng này phạm tội con đường? Tiêu Văn khoát không biết Lục Giã muốn làm gì, nhưng hắn có biện pháp để Lục Giã người cơm ăn hoàn liên, có khổ khó nói. Cái kia chính là dùng đạo đức bắt cóc cùng giáo dục đại pháp. Chỉ cần hắn bảo chỉ cái này tư thái, liền có thể cầm chắc lấy Lục Giã. Nhưng hắn nói cái gì nói lời tạm biệt người đều không tin hắn, bởi vì lúc trước hắn làm lao sư thời điểm đó là dùng loại biện pháp này cầm chắc lấy những học sinh khác cái gì ngươi về nhà cùng phụ mẫu nói ta làm lao sư bắt nạt ngươi thể phạt ngươi kia không quan hệ chỉ cần ta tận tình quyết bảo chỉ cần ta chính nghĩa lẫm nhiên nói ra ta cũng là vì tốt cho ngươi đều là muốn để ngươi thành tài ta làm tất cả chỉ là dùng hết một cái lao sư phải có nghĩa vụ chỉ là không đành lòng để ngươi dạng này một cái đọc sách hạt giống tốt đọa lạc mà thôi vậy ngươi đoán ngươi phụ mẫu đến cùng là tin ta vẫn là tin ngươi một chiêu này lần nào cũng đúng chỉ cần là ra trưởng liền không có không bị hắn cầm chắc lấy hiện tại hắn đem một chiêu này dùng tại lục dã trên thân chỉ cần hắn chiếm cứ đạo đức điểm cao lục dã dù là có chứng cứ lại như thế nào dù là có cái gì thuyết pháp lại như thế nào người khác đến cùng là tin hắn vẫn là tin lục dã Phòng trực tiếp bên trong khán giả quả nhiên bị tiêu văn khoát lời nói này mang theo động, tiêu văn khoát sắc thực xem như một cái lao sư tốt cho tới bây giờ còn vì lục dã hành động sở tiết hận đây dạng này so sánh xuống tới lục dã thật đúng là tờ mờ là một cái xúc sinh bó tay rồi vì sao lại có loại này người à tiêu lão sư vẫn là quá rộng lượng nếu là ta nói lúc này tờ báo buổi sáng cảnh đúng thế tiêu lão sư vẫn là quá thiệt lương đều là đã từng hắn giáo dục công dân thời điểm lưu lại tốt đẹp phẩm đức không đành lòng để một người trẻ tuổi đi lên lật đối cũng không nguyện ý hủy hắn tiền đồ lao tiêu tốt lắm mèo dơ ngón tay cái lên gì, tờ gờ phòng trực tiếp bên trong khán giả quả nhiên bị tiêu văn khoát những lời này cảm động đối với lục giã càng thêm bài xích lục giã nghe được tiêu văn khoát nói cũng không thèm để ý tốt, đều là ngàn năm liêu trai ngươi nói cái gì hồ ly ngươi nói ta trộn ngươi hảo vậy ta xin hỏi một chút tài khoản thực danh là ai câu nói này vừa ra mưa đạn trong nháy mắt đình chỉ Phòng trực tiếp bên trong tất cả người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn tự hồ đều không có cân nhắc qua vấn đề này, trực tiếp liền chắc chắn hết nợ hào chủ nhân là Tiêu Văn Quát, cũng không có nghĩ tới tài khoản thực danh sẽ là những người khác. Nhưng là lúc này Lục Dã nhắc lên tới này cái vấn đề. "T, có hay không một loại khả năng? Cái này tài khoản thực danh thật là Lục Dã. Vậy nếu như cái này tài khoản thực danh là Lục Dã nói, cái này tài khoản đến cùng là ai?" Tiêu Văn Quát cũng không có nghĩ đến cái này tình huống, trên mặt lập tức có chút hoảng loạn. Chủ yếu là hắn căn bản liền không có cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao vấn đề này đối với một vị hơn 50 tuổi trung niên nhân đến nói, vẫn còn có chút siêu cương. Nhất là hắn vẫn là thiên hướng về cứng nhắc loại kia trung niên nhân, không có quá nhiều tiếp xúc điện tử sản phẩm. Bây giờ nghe được lục ra vấn đề này, hắn đột nhiên liền hoảng. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không lục giã tài khoản thật có hắn cái gì thực danh A. Mà ở thời điểm này, Tiêu Văn khoát nhi tử đi vào hắn bên cạnh. Không sai, Tiêu Văn khoát đứa con kia một mực đều biết Tiêu Văn khoát đang làm cái gì, chỉ bất quá hắn vẫn luôn là rất ủng hộ dựa theo hắn nói mà nói thế giới bên trên chỉ có một loại tiền dễ kiếm nhất cái kia chính là trái với pháp luật tiền người nghèo muốn xoay người vậy thì phải tiếp xúc bụi sinh rất rõ ràng lục giá tài khoản tuyệt đối là một lần cơ hội trời cho hơn nữa còn nhường hắn trai cho làm thành đây quả thực là nhà hắn tổ tông 18 đời ở phía dưới dùng tất cả người âm đức cho bọn hắn đổi lấy một lần phát tài cơ hội bọn hắn nhất định phải bắt lấy thế là ở thời điểm này tiêu văn khoát nhi tử tiêu thiên tài nhỏ giọng nói ra ba ngươi không cần phải để ý đến hắn ta điều tra twitter căn bản liền không có cái gọi là thực danh chế Tiểu tử này là tại lửa các ngươi. Tiêu văn hách nghe nói như thế, hắn không hiểu được cái gì thực danh chế, nhưng là hắn tin tưởng con mình sẽ không nói mỏ. Lập tức hắn liền trong lòng an định lại, nhìn về phía ông kính, ngươi nói ngươi có thực danh. Vậy ngươi lấy ra cho mọi người nhìn xem. Lục Dã nhìn thấy tình huống đó là chọn một chút lông mày, khá lắm, xem ra tiêu văn khoát bên cạnh có người một mực cho hắn chi nhận à. Nếu không nói, vừa rồi hắn đã luôn cúng tay chân, làm sao còn có thể có trật tự nói ra câu nói này. Lục Dã trong ánh mắt tiếc mới bị mọi người bị cho thấy được lập tức tất cả người sửng sốt một chút sau đó giận tí mặt ngoa tạo đây mẹ nó ra hỏa lừa gạt ủy căn bản liền không có cái gì thực danh chế hắn đó là đang gạt tiêu lão sư nếu là tiêu lão sư không hiểu được những này bị hắn cho bộ vào vòng tròn bên trong đây chẳng phải là nói liền muốn rơi vào hắn hố thật tờ mờ buồn nôn a ra hỏa này còn tốt tiêu lão sư nhi tử ở bên cạnh không phải nói liền bị ra hỏa này cho hố lục giã nhìn những này mưa đạn xem thường ngược lại là hỏi một cái vấn đề khác tiêu lão sư ta nhớ được ngươi nói là ngươi tài khoản là bị ta cho trộng đi hiện tại đã ghi tên không đi lên Tiêu Văn khoát không biết trong lời nói có cái gì hố, nhìn về phía bên cạnh Nhi Tử Tiêu Thiên Tài, Tiêu Thiên Tài bắt hết óc minh tư khổ tưởng, cuối cùng cũng không có muốn ra có vấn đề gì, chỉ có thể là hướng về cha mình ở đầu. Tiêu Văn khoát nhìn đến đây lập tức cứ yên tâm giải đáp, phải, hai ngày trước ta tài khoản lại đột nhiên biểu hiện không bước lên được, mật mã bị người cho sửa lại, tài khoản cũng bị người cho trộn. Phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe nói như thế không có cảm giác có vấn đề gì, nhìn có mấy cái khán giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không đúng rồi, Lục Giã nói hắn có thể lấy ra cái này tài khoản ngay từ đầu thiết bị ghi tên ghi chép từ nơi này tài khoản sáng lập bắt đầu liền có thể lấy ra vậy tại sao tiêu văn khoát lại là đang nói hắn cái này tài khoản là phía trước hai ngày liền đã bị người cho chống nít đồng thời sửa lại mật mã nói cách khác trước lúc này hắn tài khoản là an toàn không có bị người ghi tên qua vậy theo đạo lý đến nói lục dạ là làm sao có thể lấy ra cái này tài khoản tất cả thiết bị ghi tên ghi chép những này người xem nghĩ đến cái này nguyên nhân sau đó trong lòng liền lên lòng nghi ngờ đây rất không thích hợp à làm sao cảm giác tiêu văn khoát còn có lục dạ nói lo dịch phương diện có xung đột đây chỉ là có một thiếu bộ phận người xem nghĩ đến vấn đề cái khác người xem cũng không có nghĩ đến sâu như vậy hoặc là nói bọn hắn không có cái này đầu óc lục giã hứng hờ phản phất là nhấc lên một cái không thể làm trung chủ đề kia trước lúc này ngươi không có phát hiện cái này tài khoản bị người cho ghi tên qua à bên cạnh tiêu thiên tài đầu óc đã múa căn bản liền không rõ lục giã tại sao phải hỏi ra dạng này vấn đề đến chỉ có thể lại là đối với tiêu văn khoát gật gật đầu tiêu văn khoát thế là giải đáp không có vẫn luôn là ta tại ghi tên vẫn luôn là ta tại mình tuyên bố tác phẩm hắn trong lòng có chút đắc ý còn tưởng rằng là lục giã muốn cho hắn bảo hố hắn hết lần này tới lần khác không ngẽ chương hai cuối cùng bị lừa rồi chương 229, cuối cùng bị lừa rồi nếu như hắn giải đáp phát hiện là những người khác ghi tên cái này tài khoản đây chẳng phải là lục giã liền có thể nói những cái kia tác phẩm nhưng thật ra là hắn phát cho nên hắn phi thường thông minh trực tiếp đem cái này chủ đề cho kết thúc để lục giã tiếp xuống tiểu tâm tư không chỗ che thân nghĩ đến nơi này hắn trong lòng phi thường đắc ý lục giã thật là quá tốt đoán cũng tuổi còn rất trẻ quá non nớt bên cạnh tiêu thiên tài nghe được phụ thân dạng này giải đáp sau đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ đúng thế hắn kem chút cũng không có nghĩ tới phương diện này em chút liền chúng phải lục đã nhận, quả nhiên hắn cha đầu góc là dễ dùng, khó trách có thể dạy học chồng người nhiều năm như vậy, còn có thể làm ra nhiều như vậy tà môn ma đạo đến kiếm tiền. trong nhà hiện tại ở căn phòng lớn, hắn mở tiểu bảo ngựa đó cũng đều là hắn cha còn có mẹ hắn tân tân khổ khổ mở phụ đạo ban, mở tinh anh phụ đạo ban cùng kim bài người phụ đạo khóa kiếm được. phương diện này hắn còn phải cùng cha mình nhiều học thêm. đây đầu góc tốt dùng a. hai người tự cho là nhìn thấu lục đã quỷ kế, phòng trực tiếp bên trong một chút người xem cũng bị bọn hắn cho mang lệch. ta dựa vào, lục đã tâm tư thật là âm hiểm không cẩn thận liền muốn chúng hắn nhận vụ thật hèn hạ nha một vòng bộ một vòng một cái lồng tiếp lấy một cái lồng hướng xuống bộ hắn có cái này đầu góc cùng lo dịp đi làm cái gì không thể phát phátải hết lần này tới lần khác muốn tới dạng này lừa đợi lấy tiếng lầu bên trên vậy ngươi coi như nó sai gia hỏa này đầu óc phi thường tốt dùng bán một cái măng liền có thể bán đi một năm mấy ngàn vạn lợi nhuận ta dựa vào đây mẹ hắn vẫn là người không đúng sao lúc này hắn măng còn có thể bán ra sao kia chỉ định là không thể đừng nói bán ra hiện tại đoán chừng liền ngay cả tặng không có người hay không muốn đều không nhất định sáu a nhưng mà đối mặt nhiều người như vậy trào phúng cùng tiêu văn khoát hai người giải đáp lục giã cũng không tức giận ngược lại lộ ra ngươi cuối cùng bị lừa rồi nụ cười nhìn thấy lục giã cái nụ cười này trong nháy mắt đó không biết vì cái gì tiêu văn khoát trong lòng nhảy một cái có chút sợ hãi lục giã cúi đầu ngữ khí như chút được gánh nặng ngươi cuối cùng cuối cùng bị lừa rồi tiêu văn khoát nghe nói như thế đã cảm giác không được bình thường chuyện gì xảy ra mà phòng trực tiếp bên trong một chút người xem đã hiểu cái gì tiêu văn cố còn có lục giã hai người lời chứng đã nghiêm trọng xung đột một cái nói mình máy tính bên trong có thiết bị ghi tên ghi chép Một cái nói mình cái này, tài khoản từ đầu đến cuối chỉ có mình tại ghi tên. Hai người ai đúng ai sai. Đến cùng là ai đang nói láo. Lục giã không nói gì, chỉ là thay đổi một cái điện thoại camera, sau đó trực tiếp nhắm ngay mình máy tính. Tiếp xuống ta tới cấp cho mọi người nhìn một chút ta cái này, tài khoản từ đầu đến cuối thiết bị ghi tên ghi chép. Mọi người đều biết tại Internet bên trên làm chuyện gì đều là có vết tích, mà rất rõ ràng có một vật gọi là thiết bị ghi tên ghi chép. Người tài khoản ở đâu một đài máy tính, cái nào y bên trên ghi tên qua tra một cái liền có thể điều tra ra. Lục không nói gì thêm mà là đưa di động gác ở bên cạnh hướng ngay máy tính mà hắn chỉ là lốt buốt gõ bàn phím sau đó điều ra hẳn cái này tài khoản thiết bị ghi tên ghi chép trên máy vi tính lập tức xuất hiện hàng loạt lịch sử đổ bộ ghi chép giống như lục dã nói tới đồng dạng, cái này tài khoản ghi chép từ vừa mới bắt đầu sáng lập đến hiện nay tất cả ghi chép đều chỉ có một đài máy tính một cái in lục dã không nói gì chỉ là ra hiệu mọi người nhìn một chút màn ảnh máy vi tính nhìn như là không nói gì thực chất là cái gì đều nói mà lúc này khán giả trực tiếp vỡ tổ không phải là mẹ nó cái này tài khoản ghi tên ghi chép thật cũng chỉ có cái này in Đám minh đệ, ta hiện tại đầu góc có chút loạn, nói cách khác cái này tài khoản từ đầu đến cuối chỉ ở máy vi tính này ghi tên qua. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, không phải, đến cùng ai là chân chính tác giả. Hiện tại ta đầu góc có ngọng, thậm chí cũng không biết nên tin người nào một cái là thường xuyên sáng tác gửi bản thảo ngữ văn lao sư, một cái là cao trung bỏ học phố máng. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, chân chính tác giả khả năng không phải ngữ văn lao sư, mà là một cái cao trung bỏ học người. Đây mẹ nó đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chơi ạ, từ đầu đến cuối. Cái này tài khoản thiết bị ghi tên ghi chép chỉ có một đài máy tính một cái, ai đang nói láo vừa xem hiểu ngay tôi ta. Có hay không một loại khả năng, đây đều là có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn sửa chữa. Tiêu Văn Khoát còn có Tiêu Thiên Tài hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới lục giá vậy mà còn có một chiêu như vậy. Thiết bị ghi tên ghi chép. Chức năng này tại rất nhiều phần mềm app đều có, có thể tra ra người tài khoản tại thiết bị gì bên trên ghi tên qua. Đây là một cái phi thường hữu dụng công năng, tối thiểu ở thời điểm này hắn phi thường hữu dụng. Tiêu Văn Khoát cũng không biết những này có không có, dù sao hắn là một cái lao của bạn bình thường rất ít tiếp xúc thiết bị điện tử nhưng là hắn hiện tại biết mình chỉ sợ tiến vào lục gia cho hắn đảo một cái hố hiện tại làm sao bên cạnh tiêu thiên tài đã có chút đề hắn suy tính rất nhiều chuyện duy chỉ có không có cân nhắc cái này hắn làm sao lại đem trọng yếu như vậy sự tình đem bên đi hắn hiện tại đầu óc căng ngọng, thậm chí cũng không biết làm như thế nào phản bác dù sao dạng này chứng cứ tại trước mặt bày biện có thể nói là bằng chứng như núi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lục gia âm thanh vang lên tiêu tiêu lão sư không bằng giải thích cho ta một cái vì cái gì cái này tài khoản là ngươi nhưng từ đầu đến cuối cũng không có ở nhà ngươi máy tính còn cần ngươi ra kịp ghi tên qua ngược lại từ đầu đến cuối máy vi tính này đều tại nhà ta máy tính hậu trường ghi tên đây tiêu lão sư cho ta cái giải thích lục dạng ngữ khí thành thần phòng trực tiếp bên trong khán giả nghe nói như thế đã minh bạch trận này tranh luận hàm màn. chỉ là bọn hắn vẫn như cũ thật không dám tin tưởng dạng này một bộ sở chày bất lại là lục gia biết chỉ có thể nói thật bất khả tư nghị đây có chút khiêu chiến bọn hắn tam quan còn có nhận biết tiêu văn khoát nghe được lục gia nói coi lại liếc nhìn bên cạnh ngây ra như phong tiêu thiên tài thầm mắng một tiếng vô dụng đồ vật hắn cũng lại không trông cậy vào mình phế vật như tử trực tiếp tự mình bên trên ta là một cái lao sư ta là một cái ngữ văn lao sư một cái chỉ sẽ viết ít đồ ngữ văn lao sư tiêu văn quát âm thanh vang lên lộ ra có chút tinh thần xa suốt cùng bi ai. phong trực tiếp bên trong khán giả một lần nữa bị hắn túm quay về lực chú ý nghe hắn nói tựa hồ có thể cảm giác được thời đại đã đem cái này đã có tuổi ngữ văn lao sư cho vứt bỏ chua sót hắn không hiểu cái gì kỹ thuật hắn cũng không hiểu cái gì máy tính hắn chỉ biết là viết một chút đồ vật liên cũng rất nhiều hơn nghiên kỷ người một dạng ta không hiểu máy tính cũng không hiểu kỹ thuật ta thậm chí không biết cái gì là thiết bị ghi tên ghi chép câu nói này lộ ra rất là chua sót để phòng trực tiếp bên trong một chút đã có tuổi người cảm động lây bởi vì bọn hắn chính là như vậy người rõ ràng bọn hắn cũng là đã từng thời đại kêu bên trong nhất thời thượng người trẻ tuổi nhưng là tại mới nhất thời đại bọn hắn bị bỏ xuống chương 230, thật không hổ là người làm công tác văn hóa chương 230, thật không hổ là người làm công tác văn hóa đã từng kia một đời nhất thời thượng người trẻ tuổi cho tới bây giờ đã xem không hiểu cái gì máy tính cái gì kỹ thuật bọn hắn không phải là không muốn tiếp nhận hiện tại chủ lưu khoa kỹ mà là thật có loại người mù sờ voi cảm giác tiêu văn khoát những lời này nói đến bọn hắn trong tâm khảm để bọn hắn đột nhiên có chút chưa xót chẳng những là những này đã có tuổi người liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người trẻ tuổi cũng là nghĩ lên trong nhà phụ mẫu đúng thế nhà mình phụ mẫu cũng là dạng này không hiểu cái gì máy tính kỹ thuật cũng không hiểu đến thiết bị gì ghi tên ghi chép đối với thời đại này tân sinh tất cả bọn hắn cảm giác vô cùng lạ lắm. tiêu văn khoát những lời này thành công làm cho tất cả mọi người đối với hắn đều sinh ra đồng tình cùng tổng tình nhưng là Tiêu văn khoát nói còn không có dừng lại, ta không hiểu được cái gì gọi là thiết bị ghi tên ghi chép, ta cũng không biết vì cái gì ta tài khoản vì sao lại không hiểu thấu biến thành những người khác. Thậm chí cho tới bây giờ ta mới biết được nguyên lai có một vật như vậy gọi là thiết bị ghi tên ghi chép. Nhưng ta chính là không nghĩ ra, vì cái gì rõ ràng là ta đổ vật hết lần này tới lần khác liền không thuộc về ta nữa nha. Đám minh đệ, ta cảm giác tiêu văn khoát thật rất văn à rõ ràng mình biết đồ vật không hiểu thấu liền thành người khác kinh khủng nhất là hắn hoàn toàn không hiểu cái gì máy tính kỹ thuật thậm chí cũng không có cách nào dựa vào những này đến cãi lại bọn hắn liền giống bị thời đại mới thuyền lớn vứt bỏ thời đại trước người nhìn qua thời đại mới phương hướng có chút mờ mịt có chút luống cuống đừng nói nữa ta cũng cảm giác có chút chua sót cha mẹ ta cũng dạng này không hiểu được cái gì kỹ thuật mỗi lần điện thoại gặp phải vấn đề gì đều sẽ tới cẩn thận từng ly từng tí tìm ta sợ náo ra vấn đề gì rất rõ ràng tiêu lão sư đây chính là bị làm cụ, đó là khi dễ chúng ta những ngày cao tuổi người không hiểu được cái gì kỹ thuật trực tiếp dùng kỹ thuật sửa lại đây cái gì cầu thí ghi tên ghi chép chứng cơ này vô hiệu chúng ta không thừa nhận những này số liệu là có thể dùng kỹ thuật đổi những vật này chúng ta không tin đúng à những này kỹ thuật quá không đáng tin cậy cái gì đều là số liệu mà số liệu cũng là có thể bị xuyên tạc dù sao nếu như chỉ là như vậy chứng cứ ta tuyệt đối không tin ta ủng hộ tiêu lao sư chuyện này tuyệt đối không phải tưởng tượng như thế trong này tuyệt đối có quỷ phòng trực tiếp khán giả đã triệt để đứng ở tiêu văn khoát bên này tối thiểu có 2 phần ba người đứng ở tiêu văn khoát phía bên kia yeah. liền như là tiêu văn hay nói bọn hắn không hiểu được cái gì kỹ thuật cũng không hiểu đến cái gì số liệu nhưng là bọn hắn biết một chút vô luận cái gì số liệu cũng có thể sửa đổi không phải trên giấy đồ vật liền không đáng tin cậy thời đại mới tất cả để bọn hắn cảm giác mờ mịt để bọn hắn sợ hãi bọn hắn đối với trong điện thoại di động mấy cái kia con số chính là mình tiền tiết kiệm cảm giác rất không chân thực thậm chí bọn hắn sợ hãi tại một ngày nào đó rời giường thời điểm đột nhiên phát hiện mình hậu trường số dư còn lại biến thành mấy cái không mình tiền không hiểu thấu biến mất tiêu văn khoát sau khi nói xong nhìn phòng trực tiếp bên trong khán giả mưa đạn khoe miệng vi rượu câu lên nhưng rất nhanh lại để xuống không ai nhìn thấy hắn đây một cái vi diệu tiểu động tác chỉ có lục ra thấy được chú ý tới tiêu văn khoát trong lòng lúc này đã ngâm nga thành thơi tự tại điệu hát dân gian nhìn về phía lục ra ánh mắt tràn đầy bộ cận. hắn xác thực không hiểu cái gì kỹ thuật nhưng là hắn hiểu nhân tâm hắn đang giáo sư trên vị trí này đã mấy thập niên không biết cùng bao nhiêu gia trưởng đã từng quen biết nghèo giàu, có quyền không có thế khéo hiểu lòng người hung hăng tàn quái rất rất nhiều người có thể nói là nhân sinh muôn màu cơ bản toàn đều thấy mấy lần loại tình huống này hắn đối với nhân tâm bắt có thể là muốn so lục ra cái này thanh niên cao không biết bao nhiêu trình độ Lục giã? Ha ha! Một cái mới ra đời mau đầu tiểu tử mà thôi, hắn muốn đùa chơi chết hắn, liền cùng đùa chơi chết một con kiến nhẹ nhàng như vậy. Xem đi, hắn chỉ cần nhẹ nhàng ra một chiều, liền có thể để phòng trực tiếp bên trong phần lớn người xem nào ngũ. Sau đó ngươi cho rằng kia cái khác còn lại người xem đó là tại lục giã phía bên kia. Không không không, những cái kia người xem cũng sẽ không đứng tại lục giã phía bên kia, thậm chí trong đó có một thành tin tưởng lục giã liền đã rất đáng gần rồi. Bởi vì những cái kia người xem là niềm vui người, là thuần tí người xem, bọn hắn sẽ không dễ dàng tỏ thái độ mà tiêu văn khoát tâm lý minh bạch mình đã thắng loại tình huống này dù là lục giá lại thế nào có thể nói dù là lấy thêm ra chứng cứ gì cũng thắng bất quá hắn lục giá đối mặt tiêu văn khoát nói nhịn không được vỗ tay không hổ là ngữ văn lao sư không hổ là thường xuyên gửi bản thảo tác giả hắn là thật bội phục tiêu văn khoát đây một đợt kéo đạp tổng tình thật đúng là để người cảm thán tiêu văn khoát nghe lục giá nói lại là nhịn không được như mày làm sao cảm giác lục giá trong lời nói có hàm ý. với lại rõ ràng mình muốn thắng vì cái gì lục giá còn không đội chẳng lẽ hắn còn có chuẩn bị ở sau không đúng rồi hiện tại không quản hắn lấy ra chứng cơ gì đến chỉ sợ hắn cũng không có cách nào thắng nổi mình a tiêu văn khoát trong lòng có điểm tâm thần bất định nhưng là hắn đè nén trong lòng một tia lo âu nhìn lục dã giáo dục công dân nhiều năm như vậy ta đương nhiên là có mấy phần bản lĩnh ta khuyên ngươi mau chóng đem cái kia tài khoản trả ta ta xem ở ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng có thể không tính toán với ngươi chỉ cần ngươi cùng ta công khai xin lỗi chuyện này có thể như vậy coi như thôi lục dã nghe nói như thế nhịn không được liếp mắt đảo ngược thiên cương a đây không phải bất quá hắn cũng là thật bội phục tiêu văn khoát ra mặt dày thật không hổ là mở lớp huấn luyện sau đó bị ra trưởng báo cáo liền ngay cả giáo sư giấy chứng nhận tư cách đều bị thu về và hủy nguyên nhân dựa theo đạo lý mà nói lấy tiêu văn khoát hiện tại danh khí trước đó trường học còn có trước đó báo cáo qua hắn lao sư hẳn là đều nhìn thấy đi hết lần này tới lần khác liền không có người đứng ra báo cáo hắn Bất quá lục dã nghĩ lại cũng đã biết lúc này khẳng định là không nổi lên được quá nhiều sóng gió Cũng thể như là trước kia trên internet cái nào đó che mặt đồ uống hát tướng chẳng lẽ những cái kia bị nàng thay họa người không biết nàng khuôn mặt thật sao vậy khẳng định là beta vậy có hay không báo cáo qua nàng đây vậy khẳng định cũng là có a nhưng có hay không nhắc lên sóng gió gì vậy khẳng định là liền cái rắm đều không nổi lên được đến đằng sau nếu không phải chính nàng vỡ lòng mặt buổi hòa nhạc đem mình cho đụa chơi chết liên tiếp phản ứng dây chuyển làm xuống tới cũng sẽ không biến thành bây giờ cục diện đương nhiên người muốn nói che mặt đồ uống hát sẽ hay không liền ăn như vậy không được internet chén cơm này vậy khẳng định không biết người ta đại khái có thể thay cái vỏ bọ bọc tiếp tục bồi dưỡng che mặt đồ uống nàng thậm chí có thể mở mờ cờ nờ công ty sau đó bán xỉ che mặt đồ uống anh hùng sau đó dựa vào nàng phía trước kiếm được tiền tiếp tục đầu tư thậm chí khả năng kiếm lời càng nhiều cho nên nói những cái kia một mực tại internet bên trên hy vọng nàng trực tiếp triệt để ăn không được internet chén cơm này người là phải thất vọng nghĩ đến nơi này lục giã cũng hiểu vì cái gì tiêu văn khoát trước đó đắc tội nhiều người như vậy liền không có người đứng ra vạch trần hắn bởi vì căn bản liền không có nhiệt độ cũng không có người sẽ tin tưởng quá ít người nhìn thấy lục giá bùa vô tay thật không hổ là người làm công tác văn hóa vội phục vội phục nếu nói cố này người làm công tác văn hóa lớn tâm nhiều đều là hắc Trước đó ta không tin, vậy bây giờ ta tin. Ngươi đây đổi trắng thay đen đảo ngược thiên cương bản lĩnh thật đúng là nhất đẳng mạnh mẽ. Ngươi thật sự cho là mình có thể thắng định. Chương 231, vậy các ngươi dùng cái gì đi tên? Chương 231, vậy các ngươi dùng cái gì đi tên? Nghe lời này, Tiêu Văn khoát trong lòng bất an càng sâu. Hắn một mực liền rất sợ hãi Lục Giã có cái gì chuẩn bị ở sau, cho tới bây giờ hắn cuối cùng xác định Lục Giã thật có sau. Bất quá là cái dạng gì chuẩn bị ở sau, để Lục Giã cho rằng có thể làm cho hắn không lời nào để nói đây dù sao lúc trước hắn đã cho mình dựng lên một cái tốt như vậy người thiết lập người này thiết cùng nhiều như vậy người xem tổng tình đồng dạng chứng cứ căn bản liền có chút ít pháp dao động hắn người này thiết hàm lượng vàng bên cạnh tiêu thiên tài từ tiêu văn khoát đánh ra kia phiên thao tác thời điểm hắn liền một mắt sùng bái nhìn mình lao cha quả nhiên gừng càng già càng tay hắn cái này non khương vẫn là không sánh bằng hắn cha cái này lao khương quá ngưỡng bức bất quá bây giờ hắn tâm cũng nhắc lên đến bởi vì lục giá nhận mặc dù là bị tiêu văn khoát phá giải nhưng là thế nhưng là có không ít người xem phát giác không được bình thường tiêu văn Quát kia một phen nói lại xinh đẹp nhưng quỷ biện đó là quỷ biện tránh đó là tránh trung pin là hắn lọt lại chỗ dạng không có giải thích vì cái gì tài khoản thiết bị ghi tên ghi chép không thích hợp cho nên tiêu thiên tài đối với lục dã là tràn ngập cảnh giác hai cha con cái trong lòng có chút tâm thần bất định không biết lục dã lại muốn ra chiêu gì mà lục dã cởi tùng tìm nhìn bọn hắn hiện tại ta có một vấn đề không biết các ngươi ban đầu leo tường ra ngoài mạng bên ngoài thời điểm là dùng cái gì leo tường cái thang tiêu văn Quát không biết điều này cái gì leo tường cái gì cái thang không hiểu đâu tiêu thiên tài lại là trong lòng nhảy một cái xong con b đây mẹ nó hắn cũng không hiểu a hắn đi đâu qua cái gì mạng bên ngoài hắn chỗ nào lật qua tường lật qua lưới hắn trên bản chất đảm lượng so ra kém hắn lao cha bản lĩnh cũng so ra kém hắn lao cha người cũng sợ sợ đừng nói là mạng bên ngoài bình thường một chút không quá khỏe mạnh trang web hắn đang đi vào thời điểm đều kinh hồn tán đảm hiện tại lục giã hỏi vấn đề này hắn cũng biết xong con b Phong trực tiếp bên trong khán giả xương sở có chút không hiểu lục giã đây là ý gì leo tường liền leo tường thôi chẳng lẽ chính hắn sẽ không lật xác thực xem không hiểu lục thao tác không phải đang đối đầu sao Làm sao không hiểu thấu liền làm lên việc nhà không đúng? Đám huynh đệ, các ngươi mau nhìn, Tiêu lão sư, còn có hắn nhi tử sắc mặt không thích hợp à? Lúc này không phải tất cả người đều không có đầu óc, có chút người xem đột nhiên chú ý tới Tiêu Văn Khoát còn có Tiêu Thiên Tài hai người sắc mặt không thích hợp. Tiêu Văn Khoát là một mặt mờ mịt, căn bản cũng không biết leo tưởng cái thăng là có ý gì, mà hắn nhi tử Tiêu Thiên Tài lúc này cái chắn đã toát ra mồ hôi lạnh đến. Không phải, đây là ý gì? Khán giả đột nhiên cảm giác không được bình thường, Twitter là mạng bên ngoài, các ngươi đi bên trên mạng bên ngoài thời điểm, chẳng lẽ không cần cái gì leo tường sao? kết quả lục giá hỏi cái này thời điểm một cái hỏi gì cũng không biết một cái cái chán đổ mồ hôi lạnh một chút thông minh người xem lúc này tâm lý liền một lộ bụng ngoa tào bọn hắn sẽ không phải bị đâm lương đi bọn hắn trong lòng lúc này liền hoảng lục giã nhìn đối diện hai người trên mặt biến hóa liền cùng thưởng thức cái gì trở mặt biểu diễn một dạng không thể nào không thể nào các ngươi sẽ không phải sẽ không leo tưởng tiêu văn khoát lúc này cũng không có nhìn hắn nhi tử tiêu thiên tài mà là trực tiếp nhũ mày hỏi cái gì dịch hay không tưởng người đứng đắn ai leo tưởng có cửa không đi đi cái gì tưởng lục giá nghe nói như thế khoe miệng lập tức câu lên Cuối cùng, mắc câu rồi. Hắn nói nhiều như vậy, làm nên nhiều như vậy, phía trước cũng là vì dẫn ra câu nói này. Kết quả hôm nay thật đúng là nhường hắn cho tìm được. Ha ha ha, cười chết ta, một cái nói mình là ở nước ngoài tuyên bố tác phẩm người, nói sẽ không leo tưởng, sẽ không lên mạng bên ngoài. Lục Giác nụ cười thu liễm, ngữ khí lạnh lùng, "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao đăng Twitter? Ngươi biết Twitter ngươi tài khoản cách thức là cái gì không? Ngươi biết Twitter ghi tên mật mã cần dùng cái gì mật bảo đảm sao?" Tiêu Văn Khoát lúc này cảm giác giống như ý thức được mình phạm cái gì rất nghiêm trọng vấn đề, có chút hoảng cái gì loạn thất bát tao ghi tên liền như thế ghi tên tôi đưa vào tài khoản sau đó mật mã tiêu văn khoát nói nói cách khác tài khoản đều là chính người ghi tên chứ lục gia không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội trực tiếp truy vấn bên cạnh tiêu thiên tài muốn mở miệng tới nhưng là tiêu văn khoát ngự khí càng nhanh đó là đương nhiên là chính ta ghi tên loại chuyện này còn dùng phiền phất người khác sao lục gia niết miệng lên à nói cách khác tài khoản đều là chính người ghi tên ngươi nhi tử còn có những người khác đều không có cho ngươi cái gì hỗ trợ đúng không là tiêu văn khoát có chút chần trở nhưng vẫn là gật đầu ha ha ha ha ha ha lao giả cuối cùng bị ta bắt lại ngươi lôi xăm đi lục giã lập tức gửi đến hiện tại ta đem mật mã còn có tài khoản nói cho ngươi ngươi ghi tên một cái cho ta xem một chút sau đó lục giã con mắt nhìn về phía ống kính ánh mắt băng lãnh ta yêu cầu này không quá phận a dù sao đây là hắn tài khoản trước đó ghi tên đều là một mình hắn ghi tên các ngươi sẽ không nói cái này nghiệm chứng điều kiện quá phận a ta hiện tại cũng không có khác yêu cầu chỉ cần hắn có thể tại trong vòng một phút ghi tên cái này tài khoản vậy ta thừa nhận tất cả sai lầm yêu cầu này đã coi như là rất thấp a các ngươi cũng không nên nói cho ta biết trước khi nói đều là một mình hắn ghi tên kết quả tại mấu chốt nhất thời điểm hắn nói hắn quên làm sao ghi tên lục dã cười lạnh nói chuyện từng chữ nói ra lời này lừa gạt một chút đồ đần vẫn được không đúng đồ đần cũng sẽ không như vậy không có đầu óc tiếng nói vừa ra phòng trực tiếp bên trong lặng ngắt như tờ đối diện tiêu văn khoát còn có tiêu thiên tài cũng là tê cả ra đầu tiêu văn khoát cuối cùng cảm giác là lạ ở chỗ nào vội vàng đi vào ngoài ống kính mặt nhỏ giọng hỏi tiêu thiên tài cái gì cái thang cái gì leo tường có ý tứ gì tiêu thiên tài mà không còn chút máu ba chúng ta xong đời, ngươi đem nói đều nói chết. Tiêu Văn khoát đã nhanh vội muốn chết, có ý tứ gì a? Tiêu Thiên Tài cũng không biết làm như thế nào cùng hắn giải thích cái gì gọi là leo tường, chỉ có thể dùng kỹ thuật thủ đoạn để giải thích. Đi tên mạng bên ngoài cần một loại kỹ thuật thủ đoạn, sau đó vừa rồi Lục Gia hỏi ngươi, ngươi là làm sao leo tường đi tên mạng bên ngoài, ngươi còn nói không ra đạo lý gì, sau đó bị người ta tóm lấy bím tóc. Lục Dạ ngữ khí lạnh lùng, có phải hay không lúc này không làm được? Có phải hay không lúc này không có cách nào? gấp. Làm sao? Còn muốn kéo dài thời gian sao? Tài khoản không phải các ngươi sao? Các ngươi trước đó không phải một mực tại ghi tên sao. Lúc này để cho các ngươi ghi tên, các ngươi làm sao ghi tên không được nữa. Lục giá âm thanh càng ngày càng cao, thẳng đến cuối cùng, càng là giống như thể hồ quán đỉnh, cảnh tình. phòng trực tiếp bên trong khán giả, lúc này làm sao không biết sự tình gì. Ngoa tạo, mẹ nó, chúng ta chẳng lẽ là bị hai cái này đáng chết đồ chơi lừa gạt.